hôm sau sáng sớm hứa du du tỉnh khi lại ở nàng trên quần áo phát hiện lửa đỏ đoàn bao thật quái nàng tối hôm qua thế nhưng không có gì cảm giác nàng đem trì hách lộng đi dò đường chính mình còn lại là ở chỗ này chăm sóc bùi tê hàn hắn trầm miên thời gian so hôm qua càng dài hứa du du nghỉ trước đi ra ngoài thấu khẩu khí nàng mới rời đi bùi tê hàn trên người hát tuyến liền cấp tốc bỏ lên đến hắn toàn thân bơi lội đường cong như là phải làm kén sợi tơ Thu trạng hoa văn ở nhanh chóng lan tràn mở rộng chúng nó giao nhau Quấn quanh, cơ hồ muốn đem hắn toàn bộ bao trùng trụ. Bùi tê hàn đau đến cuộn tròn trên mặt đất, hắn bản năng đem tay khấu trong tim chỗ, tay cổ gân xanh bạo khởi, cắn răng cùng trùy tâm thực cốt thiên phạt làm đối kháng. Giờ phút này, hắn đôi mắt vô pháp coi vật. Bên thai, tiếng gió, tiếng sấm, tiếng mưa rơi, tiếng người cùng nhau chui vào hắn như nói, như là một thanh lưỡi dao sắc bén đâm vào hắn đầu óc. Có người ở kêu cứu, có người ở hò hét, có người ở giống giận, có người ở thét chói thai hắn không thể tự ước mà cảm nhận được một trận dùng mình cùng bi ai, tính cả chính mình này phó gân cốt vì này run rẩy. Vô số người, vô số thanh âm, không chỗ không ở. Bọn họ kêu thảm ở cầu hắn, hắn cảm giác máu chảy xuôi ở hắn trên mặt, thâm tiến hắn làn da, sau đó hắn làn da bắt đầu da bị nẻ, huyết sớm đã chưng làm, từ vết rách da phiêu tán chính là cầu xin, là lửa lớn, là không đếm được mà không biết cái gọi là người mặt, càng là một loại không thể lý giải ngôn ngữ. Vận mệnh chú định như là có một bàn tay chính xử lực đem hắn này thân hành với thiên địa phàm nhân ra cốt xoan át hắn ở tan đi lại ở ngưng tụ vô số lần gần chết tức sống lại vòng đi vòng lại thân thể sở thừa nhận đau đớn đạt tới cực hạn bùi tê hàn trong cổ họng thấp ô phát không ra tiếng hắn chỉ có thể vô lực mà một lần lại một lần đem ngón tay khâu tiến ngực làng ra phảng phất giống như là muốn đem chính mình tâm móc ra tới giống nhau hắn biết là nơi đó ở quay phá bùi tê hàn bùi tê hàn bùi tê hàn Ngươi mau tỉnh lại, ngươi mau tỉnh lại a! Hứa Du Du dùng sức bẻ này bùi tê hàn ý đồ moi tim ngón tay, nhưng chỉ cần đụng tới hắn, từ hắc tuyến liền sẽ truyền ra kia cổ khắc cơ khắc cốt giống nhau đau đớn. Nàng lần đầu tiên thấy hắn phát bệnh bộ dáng, kia đã không thể dùng khủng bố tới hình dung. Đau đớn muốn chết, muốn sống không được, muốn chết không xong. Hứa Du Du không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể nhất biến biến mà kêu hắn, cầu xin hắn có thể từ giữa thanh tỉnh. Nàng giữa chán chảy ra mồ hôi. Mỗi một tiếng đều đang run rẩy, nàng lung tung sờ mặt, kia trên tay thế nhưng tất cả đều là nước mắt. Vô năng vô lực, bó tay không biện pháp, mỗi một giây đều như là ở sống một ngày bằng một năm, hứa du du cảm thấy dị thường thống khổ. Bùi tê hàn phản phất ở xôi trào nóng rực băng tuyết nghe thấy có người ở kêu hắn, tựa xa ở tận trời lại như gần nếu găng tấp. Cùng những cái đó ồn ào âm ý, không biết cái gọi là, làm hắn bị chịu tra tấn tàn khốc thanh âm bất đồng, nó có vẻ như vậy ô nu nhưng tùy theo mà đến huyết tinh khí kêu hắn như liệt hòa đốt người hắn không thể ước chế đến cảm thấy thô bạo hắn muốn giết người giết chết những cái đó phát ra âm thanh người hủy diệt làm hắn thống khổ nói nhỏ có lẽ đưa bọn họ giết sạch thì tốt rồi nơi xa trí hách vội vã chạy tới dâng trào tiếng nói đột nhiên im bặt ta tìm được vạn cây đằng yêu bản thể cứu cứu ta hứa du du gian nan mà từ cổ họng phát ra một tia mỏng manh cầu cứu thanh Trên người nàng phục một tay bóp chặt nàng biết hầu tính toán đem nàng bóp chết bùi tê hàn. Chương ba mươi một, hách hiển nhiên cũng bị sợ tới mức không nhẹ, thất thần một hồi lâu mới gión ra gión rén đơn thương độc mã mà qua đi giúp nàng, liền tự hỏi cũng đã quên. Hứa Du Du nói muốn hắn cứu, hắn liền qua đi cứu, nhưng mới đụng tới bùi tê hàn hắn liền đau hô sau này lui, sợ tới mức nằm liệt ngồi dưới đất. Chí hách che lại chính mình cánh tay, nơi đó có bị điện lưu bỏng cháy đau đớn. Hứa Du Du thở không nổi trong mắt ngăn không được mà phiếm nước mắt ý thức nói chính mình có lẽ sắp chết đi nàng bắt lấy bùi tê hàn tay run rẩy hỏi hắn bùi tê hàn ta nên như thế nào cứu ngươi nàng không nghĩ cứ như vậy không minh bạch chết đi thời gian trong nháy mắt bị kéo đến dài lâu nàng lặp lại đặt mình trong với thời gian nước lũ trùng, ngàn vạn năm ở nàng dưới chân vội vàng mất đi nàng thưa có cuối cùng một chút sức lực hứa du du nâng lên đầu ngón tay đụng vào hắn cùng hắn chịu trách nhiệm tương đồng đau sốt cùng dày vò nàng ý thức phiêu ra thể xác ở phía chân trời đèn kéo quân giống nhau mà hồi tưởng chính mình ngắn ngủn hai ba nguyệt ký ức chợt nàng giống bị người đột nhiên kéo xuống ý thức thu hồi cổ chỗ trí mạng lực đạo cũng không còn sót lại chút gì nàng xuống phía dưới nhìn thoáng qua bùi tê hàn không biết khi nào đã mất đi ý thức ngã xuống nàng trên người hứa du du căng chặt thân thể lơi lỏng tới hạn tuy ý chính mình trên mặt đất tranh hoan thần trên người chịu trách nhiệm trọng lượng tuy cũng không nhẹ nhàng nàng cũng không nhẫn tâm như vậy đem hắn đẩy ra nàng khoe mắt nước mắt chảy xuôi không ngừng Quanh quẩn ở nàng trong đầu kia ti ai đông cùng bi thương thật lâu không tiêu tan. Cái này cảm giác nàng rõ ràng biết được, nó đến từ thiên phạt. Liên ở vừa mới, nàng thế nhưng cùng hắn cộng tình. Này, đây là có chuyện gì? Một bên trì hách mắt thấy bọn họ ngừng nghỉ hạ cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, hắn cố ý nâng dậy hứa Du Du, nhưng bùi tê hàn còn ngã vào nàng trong lòng ngực, hắn không dám tùy tiện tới gần. Hứa Du Du chống thân mình ngồi dậy, đem hôn mê bùi tê hàn dàn xếp hảo sau, nàng hỏi trì hách. Ngươi vừa mới đều thấy cái gì? Trí hách hồi tưởng khởi vừa rồi cảnh tượng, hắn không khỏi nuốt nước bọn. Bùi tê hàn giống như từ trong địa ngục bò ra ác quỷ, khắp người đều tán lấy mạng đoạt xá tàn nhẫn hơi thở. Hắn chưa từng có cảm thấy chính mình ly tử vong như vậy gần quá, càng không cần phải nói trên người hắn màu đen tuyến mạch. Hắn tuy rằng không biết đó là cái gì, nhưng kia đồ vật cũng đủ làm người ghê tởm buồn ôn. Ngay cả hứa Du Du cũng không buông tha, đủ để thấy được hắn đáng sợ, hắn quả nhiên là cái thai họa quái thai chí hách nghĩ như thế hắn đây là luyện tà công tẩu hỏa nhập ma hắn chán ghét mà liếc quá mặt phân tích nói ta hiểu được nói không chừng đây là hắn nuốt yêu đan di chứng thiểu sư muội hắn không cứu đôi ta chạy nhanh đi bùi tê hàn hiện tại lục thân không nhận không đi chúng ta sớm hay muộn chết ở trên tay hắn đúng không đúng vậy chạy nhanh rời đi ngươi cũng đến theo ta đi ta giải dược còn ở ngươi trên tay chí hách đứng dậy chuẩn bị kéo lên hứa du du một khối trốn chạy Thình lình sau cổ bị một cây độn vật gõ, hắn ngã xuống trên mặt đất. Thấy ngã xuống đất nhắm mắt chi hách, Hứa Du Du ném xuống trong tay gậy gỗ vỗ vỗ tay. Nàng muốn cởi xuống bùi tê hàn quần áo vì hắn xem thương, cái này chi hách vẫn là vượng hảo. Nàng cởi bỏ bùi tê hàn áo trên, lúc này lại đụng vào hắn xa xa không có hắn phát bệnh khi như vậy đâu. hắn ngực chỗ thấm huyết, có thể thấy rõ ràng năm cái thâm nhập làn da dấu tay. Hắc tuyến tử trên mặt hắn rút đi, nàng vừa định tìm điểm đồ vật vì hắn băng bó miệng vết thương. Liền thấy hắn miệng vết thương ở nhanh chóng khép lại. Hứa Du Du mới đầu cho rằng chính mình hoa mắt, nàng nhìn Bùi Tê Hàn tay phải, nhưng đầu ngón tay thượng vết máu rõ ràng còn ở nàng lại hướng chính mình cần cổ sơ soạn cũng có thể có thượng tàn lưu vết máu, nhưng hắn ngực thương lại là thật thật tại tại biến mất không thấy. Nàng đầu ngón tay khẽ chạm thượng chỗ đó, nàng xác nhận kia miệng vết thương xác thật là không còn nữa. Tại sao lại như vậy? Nàng nhỏ giọng nỉ non. Bùi Tê Hàn ngưỡng rửa vào trên vách núi đá, hắn ngực có chút nữa là bị người dùng lòng bàn tay vướt về cái loại này nữa. Hắn trợn mắt liền thấy chính mình quần áo mở rộng ra, thả lộ ngực, mà cái kia thiếu nữ ở hắn trước ngực. "Ngươi, ngươi tỉnh?" Hứa Du Du một trận nhĩ nhiệt, như là làm chuyện xấu bị trảo bao ngả ngớn đồ đệ. Thấy Bùi Tê Hàn dùng khác thường mà ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, nàng ngậy đánh giống nhau mà cấp tốc đẩy ra, rũ xuống đôi mắt nhỏ rộng giải thích, "Ngươi không cần hiểu lầm ta, ta chỉ là đang xem thương thế của ngươi." "Ngươi thấy" bùi tê hàn hợp lại hảo tự mình quần áo hắn tiếng nói là ách hắn bệnh khi bộ dáng thực xấu xí thực ghê tởm so người khác đụng vào ghê tởm gấp trăm lần hắn tuy là nhớ không được sự tình nhưng này hắn vẫn luôn biết đây là cắm dế ở trong cốt tủy đồ vật khác ở trong huyết mạch bản năng nhận chi bùi tê hàn hợp lại khởi quần áo tay có chút run rẩy hắn thiết thân mà cảm nhận được cảm thấy thẹn cùng tức giận bị ai mà ngước mắt nhìn phía cho hắn này hết thệ cảm tình người kia hứa du du nghe vậy đối thượng hắn đôi mắt kia trong mắt lóe lân lân ba quang đôi mắt như là đỏ nàng không tự chủ được đến bị hắn hấp dẫn hắn trong mắt cảnh giới càng sâu là xấu hổ và giận dữ cũng là bất lực giống như mới bị nàng khinh bạc phi lễ quá bảo thủ nam nhân như là rách nát sau lại dính liền đồ sứ giống nhau bùi tê hàn trên người có quặng cu vẽ khí không giả lại cũng thực sự mà bị thương tổn giống hắn như vậy cao ngạo người tự nhiên không muốn người khác nhìn thấu hắn yêu ớt cùng bí ẩn nàng dám cam đoan nếu giờ phút này bùi tê hàn ký ức còn ở Hắn sẽ không chút do dự rút kiếm giết nàng, tựa như ở đồng lâm sơn sau núi như vậy. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Hứa Du Duảo não mà nằm chính mình góc cáo giải thích nói, ngươi vừa mới bệnh đến như vậy lợi hại, ta thật sự là quá sốt ruột, liền muốn nhìn ngươi một chút ngưỡng thương. Bất quá ta cái gì cũng chưa thấy, hiện tại đã cái gì đều không nhớ rõ, ngươi không cần chú ý. Hắn trầm mặc không nói. Hứa Du Du thở dài, ủ Du nói, còn tưởng rằng sẽ có cái gì bất đồng đâu, liền tính là ta chỉ là ta cũng không thể sao nàng lòng bàn tay ra chút mồ hôi nóng ký ức toàn vô bùi tê hàn hiện giờ chỉ cùng nàng quen biết nhưng hiện tại nàng tựa hồ lại lần nữa dẫm tới rồi hắn điểm mấu chốt thượng nàng không biết hắn kế tiếp sẽ như thế nào làm có lẽ sẽ cùng nàng đường ai nấy đi có lẽ sẽ muốn làm ra càng điên cuồng hành động nơi này bùi tê hàn ánh mắt dừng lại ở nàng bên gáy hứa du du buồn ở chậm đợi quyết định của hắn nhưng bùi tê hàn đáp lại có chút ra ngoài nàng dự kiến hắn thế nhưng ở quan tâm nàng Nàng che thượng chính mình cổ, không quá để ý nói, không quan hệ, không có gì đáng ngại. Là ta làm. Hắn khẳng định nói. Hứa Du Du môi đỏ hé mở rất là giật mình, nàng không nghĩ tới chính mình có thể có một ngày trong mắt hắn thấy tự trách, nàng tâm nháy mắt mềm hạ, an ủi hắn, hại, không có việc gì, ngươi cũng không đem ta bóp chết sao. Bùi tê hàn trầm mặc rũ mắt, hợp lại quần áo tay không được co chặt. Nàng so với hắn càng vô thố, một câu sinh động không khí nói thế nhưng tạo thành phản hiệu quả nhìn bọn họ đều yêu cầu bình tĩnh ra đây trước đi ra ngoài tẩy tẩy ngươi đem quần áo mặc tốt hứa du du đứng dậy cất bước liền chạy mất trí nhớ bùi tê hàn thuần lương quá mức nàng trong lòng một cổ tội ác cảm đột nhiên sinh ra nàng ở bên hồ tẩy đi trên cổ huyết ô từ mặt nước ảnh ngược thượng nàng thấy năm cái thật sâu dấu tay cùng với đỏ chạm chạm còn có chút đau thật lâu qua đi nàng mới trở lại cái kia trong sân động ngươi nói tìm được thụ yêu bản thể ở đâu chỉ hách xoa chính mình sau cổ Ngươi gõ vượng ta làm cái gì? Ta lại không có nói sai. Cơm miệng, đừng nói nhao nhao. Hứa du du nhìn một góc đùi tê hàn, đối trì hết nói, nói chính sự đâu, nhanh lên, còn có nghĩ đi ra ngoài. Trì hết nói, ngươi như vậy che chở hắn, các ngươi quan hệ phỉ thiện á còn nữa ngươi có thể bảo đảm hắn trên đường không hề phát bệnh. Ta càng không nghĩ lấy chính mình mệnh đi đánh cuộc, huống chi này vốn chính là hắn thiếu chúng ta. Hứa du du liếc nhìn hắn một cái, tức giận nói, lại lắm miệng một câu ta liền đem mặt khác một viên tuyệt môn độc dược cũng uy đến ngươi trong miệng nàng làm bộ đem tay tham nhập chính mình tùy thân tiểu tối tiền chỉ hách hậm hực ngầm miệng không hề nói cập đùi tê hàn sự tình giây lát hắn đưa ra mặt khác một loại khả năng nếu không chúng ta hợp tác ngươi xem ngươi trên cổ thương nhiều làm cho người ta sợ hãi còn cùng hắn ngốc tại một khối tiểu tâm liền mệnh cũng ném mặt sau câu nói kia hắn nói được rất là nhỏ giọng ngươi yên tâm ở ta chết phía trước ta nhất định trước kéo ngươi đương đệm lưng Hứa du du nói, ngươi lại nói thầm, chúng ta đời này cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Kia vạn cây đằng yêu bản thể ở đằng lâm cực nam, hôm qua chặn đường thô đằng là nó chết đi dây đằng. Trí hết nói, này thụ yêu ta xem là cái tứ gia yêu quái, đùi tê hàn đều thành như vậy, chúng ta không nắm chắc đánh quá. Tứ gia yêu quái hứa du du nhéo cầm mềm thì suy nghĩ nói, ngươi nói giống loại này thực vật thân gỗ có phải hay không sợ nhất phát hỏa, nếu không chúng ta đi đâu phóng một phen hỏa. Này hỏa há là ngươi nói phóng là có thể phóng. Không chờ ngươi điểm, chung quanh dây mây sớm phát lại đây cho ngươi chịu diện. Tính khả thi cũng không phải không có, đua tu vi chúng ta khẳng định là đánh không lại, cho nên chỉ có thể tận dụng mọi thứ đua đầu góc. Hứa du du chú ý tới trì hách trên tay có màu trắng thụ trạng văn, này bệnh trạng có điểm như là bị điện phách quá lưu lại dấu vết, nàng chỉ vào kia chỗ hỏi, ngươi đây là như thế nào tới. Trì hách nhìn thoáng qua chính mình tay, nghi hoặc nói, đây là bị bùi tê hàng trên người kia quái vật làm cho, chẳng lẽ ngươi không có. Hứa du du vén tay háo xem, sắc thật là cái gì dấu vết đều không có, ngươi thật là chạm vào hắn làm cho. Ta như thế nào không có, ngươi nhưng đừng oan uổng hắn, tội danh gì đều thêm ở hắn trên đầu kéo thù hận. Lừa ngươi làm cái gì? Không tin lại đi thử xem. Chí hách khí ngôn. Ngươi thiếu tới, hắn không thích người khác chạm vào hắn. Hứa du du nói thẳng nói, chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào đối phó thụ yêu đi. Chí hách cho rằng bùi tê hàn chiến lược còn ở, hắn chủ trương chính diện cường công. Hứa Du Du cùng hắn cầm tương phản ý kiến, nàng chủ trương vu hồi bọc đánh. Hai người ai cũng không phục ai, nửa ngày không có thể thương lượng ra cái kết quả. Cuối cùng hai người đạt thành chung nhận thức, đi trước đằng yêu bản thể chỗ điều tra địa hình lại làm tính toán. Trên đường, Bùi Tê Hàn Luân là ly nàng rất xa, hình như có ý mà ở xa cách nàng. Tiểu Bùi, ngươi làm gì trốn tránh ta? Hứa Du Du trở về đi, tới rồi hắn trước mặt, chỉ hách ở phía trước, mấy người cách thật sự xa. Này cũng đủ để chứng minh bùi tê hàn mới vừa rồi chính là cố ý trốn tránh nàng. Nguy hiểm. ân Nàng khó hiểu mà nhìn hắn. Bùi tê hàn nghiêng đi mặt thấp giọng nói, ngươi đi theo ta nguy hiểm. Ngay sau đó hắn ánh mắt lại không ở nàng cần cổ thương qua lại băn khoăn, ánh mắt nhìn lại có chút ô nu, hứa du du hiểu ngầm. Nàng hội nói, không nguy hiểm, ngươi lúc ấy là phát bệnh lại không phải thật sự muốn giết ta. Hắn không biết là so dĩ vãng lênh khóc bùi tê hàn hảo nhiều ít, hiện tại còn sẽ quan tâm người. Cho nên hứa du du có chút tò mò, hắn lại như thế nào biến thành từ trước như vậy? Trên người còn đau phải không? Còn cần ta sao? Hứa du du hỏi. Đau. Hắn đốn hơn nửa ngày mới gian nan mở miệng đáp. Hứa du du sáng tỏ, đó chính là yêu cầu ý tứ, đúng không? Hắn tuy không trả lời, nhưng hứa du du sớm đã hiểu rõ hắn tâm lý, nàng hướng hắn chớp chớp mắt, nỗ lực mà đầu hắn cười. Tiểu đùi còn chưa từng ở nàng trước mặt cười quá, cho dù là mất trí nhớ hắn cũng không khoái hoạt. Nàng gợi lên hắn ngon lút, đôi mắt sáng lấp lánh, lộng lây đến giống như ngày xuân ánh sáng mặt trời. Chúng ta trước kéo cái câu, ta cam đoan với ngươi ngươi bí mật ta vĩnh viễn đều chỉ biết giấu ở trong lòng, sẽ không nói cho người khác. Chờ sau khi ra ngoài, chúng ta mau chóng đi tìm sư phụ làm hắn trị trị bệnh của ngươi. Hứa du du thuận thế nắm lấy hắn tay, tin tưởng ta, theo ta đi đi. Chỉ hét liếc liếc mắt một cái khoan thai tới muộn hai người, nhắc nhở nói, này trung quanh đã bắt đầu có dây đằng ở hoạt động, tiểu tâm chút. Đã biết trên tay hắn kia đồ vật, trời nắng ban ngày hắn thấy được rõ ràng, bò đến bùi tê hàn trên tay chính là sáng nay điện hắn kia đen như mực một đoạn, như thế nào lại bỏ ra tới? Hứa Du Du nhí mày, hắn bệnh trạng so lúc trước càng nghiêm trọng, nó cư nhiên sợ ngươi, chỉ hách ngạc nhiên, hẳn là chỉ là sợ sinh mà thôi. Đối với này một kết luận, Hứa Du Du cũng rất tưởng thực tiễn một chút nó chân thật tính, nàng hướng bùi tê hàn trưng cầu ý kiến nói, có thể làm hắn chạm vào một chút sao? Trên mặt hắn rõ ràng không tình nguyện, Hứa Du Du cũng không có cưỡng cầu. Chí Hách vuốt ve chính mình trên tay lưu lại giữ tợn tàn ngân nói, vẫn là tính, ngươi không sợ đau, ta đáng sợ đau. Là Lực Vòng đã khôi phục kháng thương tổn thuộc tính, Hứa Du Du cùng Chí Hách qua ở một bên quan sát đến đằng yêu bản thể. Tên là vạn cây đằng yêu, nó này hạ dây đằng liền nhiều nhiều đến không xuể. Khó đối phó nhất mà cũng là này đó dây đằng. Ai? Có. Hứa Du Du đối Chí Hách nhỏ giọng nói, ta có là Lã Lực Vòng có thể vì nhóm lửa kháng thương tổn, ngươi có thể liền thừa dịp dây đằng công kích ta thời điểm sử kiếm đi đánh nó yêu ớt nhất dễ cây. này có lẽ là nhất thích hợp chúng ta hai người chiến thuật, ngươi cảm thấy đâu? có thể là có thể, chẳng qua ngươi sẽ lòng tốt như vậy đem được đến tứ giai đằng yêu kim đan cơ hội nhường cho ta. chẳng lẽ là phải chờ ta đi công kích đằng yêu thời điểm từ giữa làm khó dễ, làm ta chết không có chỗ trôn. trí hết hiển nhiên là không tín nhiệm nàng, sắp đến trước trận còn đang làm nội chiến. hứa du du vô ngữ. Ngươi đây là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, ta lại không ngu, chúng ta hiện tại cộng đồng địch nhân là đằng yêu, lý nên đồng tâm hiệp lực mới đúng. Ngươi cái này đầu óc từng ngày mà tưởng cái gì đâu. Trí hết nói, đôi ta trước đem nói minh bạch, ta nếu là giết đằng yêu lấy được yêu đan, vậy ngươi là lướt vòng trả lại cho ta sao? Ngươi thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Hứa du du nói, ta ở phía trước kháng thương tổn, này liền ý nghĩa ta đã đem tứ giai đằng yêu kim đan chắp tay nhường lại. Ngươi khét ngược, còn nhớ thương ta bà bối. Quá lòng tham không thể được. Kêu hành, theo ý ngươi lời nói. Chí hách nói. Bất quá, ta chính là có điều kiện. Kim Đan có thể về ngươi, nhưng ra này đằng lâm lúc sau ngươi trước hết cần mang chúng ta hồi đồng lâm sơn. Hứa du du nói. Hồi đồng lâm sơn. Chí hách chấn động, hắn nói, ngươi đây là đem ta đương hầu chơi sao. Trở về đồng lâm sơn ta Kim Đan chẳng phải là lại muốn biến thành bùi tê hàn. Hứa du du không sao cả nói, vậy ngươi ở trên đường ăn hoặc là giấu đi không giao không phải được rồi sao. Dù sao cũng không ai biết. Người đến tin tưởng ta, ta sẽ vì ngươi bảo mật. Nàng biết lục tức thủ đoạn, mỗi lần yêu liệp, hắn đều sẽ chọn lựa vài tên đệ tử coi như hắn giám sát tám cọc. Yêu liệp ghi, bọn họ khả năng cùng thường nhân vô dị, nhưng không đương yêu đan thanh toán thời điểm nếu là có ít người giao giấu giao, những cái đó trở thành giám sát tám cọc đệ tử liền sẽ đứng ra chỉ chứng. Nếu bị phát hiện, nhẹ giả giới luật đường sinh tử đi một chuyến. Có thể hay không sống toàn xem ngươi sương cốt có bao nhiêu ngạnh, trọng giả sẽ trực tiếp bị lục tức ném vào hóa linh bí cảnh, tự yêu liệp mở khởi, đã có mười tái, bị đưa vào bí cảnh trừng phạt người không có một cái có thể tồn tại ra tới. Lần trước, cũng liền thiệu vân trình bọn họ cái kia tiểu đoàn thể vận khí tốt, từ giữa thế nhưng không một cái giám sát áng cọc. Ngươi nói được là thật sự. Trí hách cảm thấy không thể tưởng tượng. Kia đương nhiên lừa ngươi làm cái gì? Kia hảo, việc này thành giao. Chí hách thấy hứa Du Du bên cạnh người lâm vào hôn mê bùi Tây Hàn, hỏi, hắn làm sao bây giờ? Không có biện pháp, chỉ có thể làm sư huynh chức chôn tránh nơi này. Hy vọng trận chiến đấu này không cần kéo dài lâu lắm. Tâm tình của nàng hơi có ngưng trọng, mới vừa tiến tân thủ thôn liền phải vượt kết giới đánh cao giới đằng yêu. Đối nàng cái này liền luyện khí đều không phải đều người thường kiếp nhưng quá kích thích, trận này toàn dựa vào là lướt vòng. Nàng duy hy vọng nó có thể căng đến lâu chút. Theo kế hoạch tiến hành hứa du du chặt bỏ trên mặt đất hấp hối dây mây đem này triển thành nhiều cây đuốc nàng điểm hỏa một đầu mãng tiến đằng yêu chung quanh nàng đem châm cây đuốc ném vào những cái đó quấn quanh dây đằng trung ương đằng trong rừng đều là thụ mỏng manh ánh lửa đối này tới nói đều là trí mạng ném một cái còn chưa đủ nàng lục tục đem cây đuốc ném văng ra ngồi lửa ở một bên bỏng cháy nguyên bản những cái đó lười biếng nghỉ ngơi dây đằng nháy mắt cảm nhận được uy hiếp che giả măng mọc mà dung hướng ngồi lửa chỗ chúng nó quấn quanh thành đoàn dần dần có chặt hỏa thế nháy mắt bị dập tắt, mà nàng cái này nhóm lửa giả, tự nhiên cũng gặp tới rồi dây mây vây công. cự thạch mặt sau, trí hách nhìn không trước mắt mà quan sát đến trước mắt thế cục, hứa du du thân mình lùng ở là lướt vòng dưới sự bảo vệ, nhìn cực kỳ an toàn. muôn vạn dây đằng lục tục đem nàng vây quanh thành vòng, thời cơ đã đến, trí hách đang chuẩn bị xông lên trước, đảo mắt ngó thời ủy ở trên vách đá bùi tê hàn, hắn về phía trước bước chân dừng lại, hắn thấy, hắn bệnh khi là như vậy nguy hiểm cùng đáng sợ. Đem phía sau lưng giao cho người như vậy hắn không quá yên tâm. Liền hứa du du hắn đều phải sát, chưa chừng tiếp theo cái chính là chính hắn, càng đừng nói bọn họ có hận cũ ở phía trước. Trước giết hắn, mới là lúc này tối ưu giải, Chờ hắn bắt được đằng yêu Kim Đan, còn dùng sợ hãi nàng một cái hứa du du sao. Cũng càng không cần vì hứa du du hay không sẽ vạch trần hắn chuyện này mà lo lắng đề phòng. Hắn tập trung tinh thần mà nhìn bùi thế hàn, trong tay trường kiếm đã ra khỏi vỏ thấy Bùi Tê Hàn trên người kia ghê tẩm đồ vật bò lên tới, hắn rất là kinh hãi, trong lòng đối Bùi Tê Hàn sát ý bị sợ hai đánh tan hơn phân nửa. Hắn chưa từng gặp qua vật như vậy, thuần màu đen sinh động đường cong ở hắn ra thịt trung ấn lượn rũ tẩu, mang theo lệnh người cốt run nguy hiểm hơi thở, xem một cái khiến cho người cả đời khó quên. Bùi Tê Hàn còn tại vượng, đôi mắt nhắm chặt, thỉnh thoảng sẽ có thống khổ than nhẹ. Bùi Tê Hàn, nếu ngươi như vậy thống khổ, ta đây coi như một hồi người tốt, giúp giúp ngươi cái này phế vật. Hắn túm lên kiếm hướng hắn chém tới, nào biết kia xoay quanh ở hắn mu bàn tay thượng hát tuyến manh đến vọt lên, như là muốn lao ra hắn ra thịt giống nhau. Kia hát tuyến quả thực nhảy ra tới, tựa trường xà tia chớp giống nhau nhanh chóng dọc theo hắn mũi kiếm leo lên đến hắn tay phải, một xúc khắp người đều ở kêu gào đau. Chỉ hách đau hô một tiếng, đau đớn khó nhịn, trường kiếm tử trong tay rơi xuống. Chương ba mươi hai, uy, ngươi không sao chứ? Hứa Du Du nghe thấy được chỉ hách bén nhọn kêu to thành. Nàng lập tức tưởng hắn không địch lại thụ yêu xảy ra sự tình. Nàng trước mắt bốn phía tấn đều là chút đan chéo cùng vũ dây đằng, vẫn chưa thấy thiếu. Nàng muốn vì trí hách nhiều tập chút hỏa, như vậy các nàng phần thắng cũng lớn hơn nữa chút. Nàng đôi tay chất kiếm, có một chút không một chút mà nhìn dây đằng, thở hồng hộc cũng không quên vì trí hách cố lên cổ vũ, ngươi nhiều căng một chút, chúng ta nhất định sẽ thành công. Trí hách trên tay màu trắng thụ trạng văn càng thêm đến thầm, cơ hồ là giống một đạo vết xẻo giống nhau khắc ở hắn làn gia thương vô cùng xấu xí ghê tởm. Hắn cắn răng hàm sau, đem trên mặt đất mà kiếm nhặt lên. Liên tính hắn thật giết không được Đùi tê Hàn, hắn ít nhất cũng đến giết đáng yêu, thu hoạch yêu đan. Chí hách dùng ra chính mình cả người thủ đoạn, bấm tay niệm thần chú một đường chạy như điên. Không có đường lui, hắn không thể lại bại. Này một đường, hắn gần như sát đỏ mắt. Bị dây mây cuốn lấy từ chỗ cao bỏ xuống, hắn đứng lên tiếp tục xung phong, bị dây mây thít chặt làn da thế cho nên da chóc thịt bong. Trên tay hắn kiếm cũng như cũ không ngừng nghỉ. Thái dương tây lạc, bọn họ gần như chiến đấu hăng hái hai cái canh giờ. Cuối cùng, hứa du du kéo gần chết trì hách trở về cự thạch phía dưới. Thời gian dài như vậy qua đi, đùi tê hàn như cũ ở hôn mê giữa, cùng hắn làm bạn mà nhiều cái trì hách, hắn đã là hơi thở thoi thoát. Tư Ngọc nói cho nàng, là lướt vòng nhiều nhất lại căng một canh giờ, lần này nó không xong kỳ đem đạt năm ngày. Người còn sống đi. Thấy trì hách mí mắt phiến khởi hứa du du quan tâm hỏi một câu thắc phúc của ngươi còn sống đâu trí hách thở phi phò hư thanh nói cái kia đàng yêu đã chết không hứa du du lắc đầu đúng sự thật nói tuy rằng không chết nhưng ngươi vừa rồi như vậy dũng cảm không muốn sống dường như nó hiện tại đã tan huyết đúng không trí hách cảm thán nói nó là tan huyết ta cũng tan huyết không nghĩ tới có một ngày ta cũng có thể đánh tứ giai đàng yêu thật là thế sự khó giỏ ngươi còn chưa có chết đâu Như thế nào cùng nói gì ngôn giống nhau? Hứa Du Du bình tĩnh phân tích, bất quá xem kia đằng yêu hiện tại bạo đi trạng thái, chúng ta chính là lại cùng nó tốn hai cái canh giờ cũng kéo bất tử nó. Nhưng ta hiện tại không thể tưởng được biện pháp khác. Chỉ hách làm hứa Du Du nhìn về phía chính mình trên tay vết sẹo, hắn đối hứa Du Du nói, ta vừa mới thử chạm vào một chút trên người hắn hát tuyến, kết quả bị biến thành cái dạng này. Có lẽ hắn có thể giúp chúng ta. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ý tứ chính là... Đem hắn ném tới đằng yêu trước mặt, chúng ta dẫn những cái đó dây đằng tới công kích hắn. Lấy trên người hắn kia đồ vật uy lực, chưa chắc không thể cùng đằng yêu chống lại. Hứa du du minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, lập tức tỏ vẻ cự tuyệt, không được, hắn hiện tại trọng thương càng không có phòng thân bản lĩnh. Vạn nhất kia đồ vật thật sự không địch lại đằng yêu, ta chẳng phải là muốn trơ mắt mà nhìn hắn đi chịu chết. Chỉ Hách suy yếu mà cười một chút, khó hiểu nói, đùi tê hàn hắn chính là đồng lâm sơn công nhận phế vật. Ta đảo muốn biết hắn có cái gì mị lực đem ngươi mê thành như vậy, làm ngươi cam nguyện vì hắn đi tìm chết. Nếu là không mạo lần này hiểm, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hắn mệnh quan trọng vẫn là chính ngươi mệnh quan trọng. Cái này lựa chọn không phải rõ ràng sao. Chí Hách khuyên. Hứa ru ru cho Chí Hách một cái xem thường, phẫn nộ nói, đầu tiên, ta sư minh không phải phế vật, ngươi đến hướng hắn xin lỗi. Ngươi muốn lại vũ nhục hắn, ta liền không cứu ngươi, đem ngươi ném tại đây uy đẳng yêu. Tiếp theo. Liên tính cuối cùng chúng ta ba cái đều chết ở chỗ này, ta cũng sẽ không dùng hắn tới dụ đằng yêu mạo hiểm. Ngươi như thế nào còn nghiêm túc đâu? Trí hách cười nói, mọi người đều nói như vậy, lại không chỉ có ta một người, cùng ngươi quan hệ không tồi thiệu vân trình quét tiêu, bọn họ mắng hắn thời điểm còn thiếu sao. Liên tính ta xin lỗi, kia thì thế nào đâu, ngươi có thể thay đổi cái gì? Hứa du du trên mặt đã có không vui chi sắc, nghiêm túc nói, ngươi hiện tại còn nói nói như vậy, ngươi thật đúng là không sợ chết. Chí hách động động ngón tay, ta bộ dáng này dù sao cũng vô pháp sống, có chết hay không mặc cho số phận đi. Hắn một bộ bất chấp tất cả ủ rũ bộ dáng làm hứa du du phi thường khó chịu. Nàng nâng lên chỉ hách chân, một bộ lập tức muốn đem hắn uy đằng yêu tư thế. Ngươi không xin lỗi, vậy phiền vái ngươi đi trước một bước, sớm thấy diêm vương. Ta đều phải đã chết, ngươi còn tới thật sự? Hành, ta xin lỗi, ta lại lần nữa hướng đuổi Tê Hàn xin lỗi. Hắn không phải phế vật, ta mới là chúng ta đồng lâm sơn còn lại đệ tử đều là là phế vật. trí hách nhìn về phía hứa du du như vậy được rồi sao? ta hiện tại xin lỗi lại có ích lợi gì? ta không mang hắn, tự nhiên sẽ có người thầy ta mang hắn. người trụ ở ta miệng, còn có thể lấp kín toàn bộ đồng lâm sơn các đệ tử miệng sao? kia chính là liền sư tôn đều không có làm được sự tình. hứa du du buông ra hắn, ngươi nói đúng, không hoàn toàn giải quyết vấn đề, làm như vậy xác thật vô dụng. nhưng chỉ cần ta ở hắn bên người. Ta liền không được người khác mang hắn. Chờ lần này yêu liệp trở về, nàng phải thử một chút có thể hay không đem vấn đề này hoàn toàn giải quyết. Nàng thế bùi tê hàn lao đi thái dương hãn, tiểu bùi như vậy đáng thương, nàng nghe không được có người nói hắn không tốt lời nói. Đồng lâm sơn ai không coi hắn vì xỉ nhục, ngay cả sư tôn. Hừ, cũng liền ngươi lấy hắn đương bảo. Chí hắc nói, thích thượng bùi tê hàn, ngươi nhất định sẽ hối hận. Chúng ta hai cái đánh cuộc một phen, chờ hắn hết bệnh rồi, ngươi nhìn hắn còn có thể hay không lý ngươi. Ta lại không tật xấu, ai cùng ngươi đánh cuộc này đó. Ta là coi trọng hắn, nhưng này liền nhất định thế nào cũng phải là thích. Ngươi cảm tình cũng không tránh khỏi quá hẹo hòi, ta làm hết thể sự tình đều chỉ là tưởng cứu hắn. Hứa Du Du nói một nửa, đố nói, tính, cùng ngươi nói như vậy nhiều ngươi cũng nghe không hiểu. Theo sau, nàng cho hắn cử một cái sinh động ví dụ, ngươi xem ngươi như vậy đáng giận, lại như vậy thiếu tấu, ta còn không phải đối xử bình đẳng đem ngươi cấp cứu trở về. Ta đối hắn đại khái chính là loại này tâm lý, bất quá tiểu đùi so người đáng yêu nhiều. Ngươi nếu là không trước tới tìm cha, nói không chừng chúng ta cũng có thể làm bằng hưu. Vậy ngươi ông ta, cho ta hạ độc như vậy tính. Tự bảo vệ mình mà thôi. Hứa du du thiên kinh địa nghĩa nói, ai làm ngươi thành tin độ cơ hồ không có. Chỉ hách phỏng chừng là có điểm chết đã đến nơi này ngôn cũng thiện mấu chút ở. Hắn đề nghị nói, chúng ta dù sao tử lộ một cái, trước khi chết hứa cái nguyện, nói không chừng kiếp sau nguyện vọng này liền thực hiện ngươi muốn hay không thử xem ra đây nguyện vọng chính là chúng ta sẽ không chết ở chỗ này hứa du du nói cẩn thận ngươi mặt sau dây đẳng vây lên đây là lướt vòng hộ thân trận pháp ở dây đẳng công kích hạ có vẻ khó có thể vì kế hai thương một lượt nguy cơ lửa xém lông mày trôi đi không chỉ có là thời gian cũng là bọn họ tánh mạng dây đẳng từng tiếng quất đánh phảng phất là cầm cự nhận đao phủ tiến dần tiếng bước chân chi hách dẫn đầu bị loại này đê mê khẩn trương bầu không khí cấp bức cho nổi điên hứa du du ngươi cho ta xem trọng trí hách cường ngồi dậy hắn lần này đổi chỉ tay đột nhiên chụp vào đùi tê hàn còn chưa chạm đến hắn làng hàn ra không ngoài sở liệu điện lưu thạch hỏa bỏng cháy đau đớn đâm vào hắn cốt thủy trí hách vốn là chỉ còn lại có nửa cái mạng hiện tại càng là bất cứ giá nào lấy chính mình thí nghiệm lần thứ hai sau khi trọng thương hắn hơi thở mỏng manh đối với hứa du du quật cường nói ngươi cũng thấy đây là chúng ta cuối cùng cơ hội trên người hắn kia đồ vật ta chạm vào không được nói vậy đằng yêu cũng chạm vào không được Đây là chúng ta duy nhất, cuối cùng sinh cơ. Không được, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, liền cái gì hậu quả cũng không biết cứ như vậy tùy tiện hành sự, ta không tiếp thu. Hứa du du đỡ lấy hôn mê bùi tê hàn, nàng nhẹ phủ lên hắn mu bàn tay, hát tuyến chạm đến nàng ra thịt liền dần dần lui về phía sau. Nó sẽ công kích trí hách, lại sợ nàng, này trong đó kỳ quặc nàng hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta cái gì cũng không biết liền lấy hắn đi mạo hiểm, hắn tỉnh lại sau nếu là đã biết khẳng định sẽ hận chết chúng ta ta không cần hắn hiểu lầm ta. Bùi Tê Hàn lúc trước đối nàng hiểu lầm đã đủ thâm, nàng liền chỉ vào lần này cơ hội ngăn cơn sóng dữ. Quanh co, nói cái gì, nàng đều không thể lại làm này đoạn quan hệ dậu đổ bìm leo. Ngươi còn có thể đi sao? Hứa Du Du hỏi, chúng ta thử xem có thể hay không lợi dụng cuối cùng thời gian chạy đi. Chí Hách lắc đầu, ta là khởi không tới. Ngươi nếu là muốn chạy trốn mạng lớn có thể ném xuống ta. Ân, ta đây mang theo tiểu Bùi đi trước, thử xem có thể hay không đi ra ngoài. Hứa Du Du không chút do dự, khi nói chuyện nàng chi khởi bùi tê hàn bối sần muốn đem người ôm mang đi. Nàng mới có sở động tác, chi hách trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng nói, ngươi này liền mặc kệ ta. Ngươi còn có hay không lương tâm, chúng ta tốt xấu cũng coi như là vào sinh ra tử. Người câu kia đối xử bình đẳng nói cũng sẽ cứu ta nói vẫn là nóng hổi đâu. Như thế nào thay đổi nhanh như vậy, hiện tại liền tưởng ném xuống ta đi. Rõ ràng là chính ngươi không muốn đi được còn nữa ta tuy rằng là mỹ lệ thông minh thiện lương thành khẩn hảo phóng thân thiện nhưng ta lại không phải ngốc tử chúng ta chưa chắc là trên một con đường người hiện tại không đem ngươi quăng ra ngoài dẫn đằng yêu ta đã rất có lương tâm hứa du du điều chỉnh tốt tư thế đem bùi tê hàn cánh tay khuỷu tay đặt tại chính mình trên cổ nàng dừng lại bước chân đối trì hách nói có thể đi liền chạy nhanh cùng ta đi không thể động vậy thứ ta bất lực ngươi trì hách bắt lấy hứa du du một góc vật liệu may mặc không cho nàng nhúc nhích một bước theo sau hắn run run rẩy rẩy mà đứng lên cắn răng nói nhưng thật ra ta dễ tin ngươi về sau lộ còn trường chúng ta chờ xem nữ nhân này thủ đoạn tàn nhẫn thâm tư ác độc trước một câu còn tình thâm nghĩa trọng lập tức là có thể trở mặt không biết người mới vừa rồi hắn còn đối hứa du du nói được lời nói rất cảm động cũng may hiện thực dạy hắn đánh bóng đôi mắt bằng không thật nên bị nàng che giấu bằng không đó là rơi vào thi hải vô tồn kết cục đi mau đi mau thiểu tâm về sau cũng chưa nàng thúc giục nói Bọn họ chạy ra một đoạn đường ngắn, số căn tượng chân thô dây đẳng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đến bổ về phía hộ thân trận pháp. Mấy người trung quanh vầng sáng nháy mắt biến mất, Hứa Du Du hoảng hốt, cái này thật xong rồi. Nàng rút ra mũi kiếm chặt đứt bốn phía quấn lên tới dây đẳng, mà chỉ hách sớm đã bởi vì không chống cự mà trở thành một chúng dây đẳng quấn quanh treo cổ đối tượng. Đang yêu mới vừa rồi đánh nát nàng hộ thân trận pháp kia nhất chiêu, tựa hồ là dùng ra cường liệt nhất một kích. Hiện nay chúng nó tạm lui về, nàng lo lắng đề phòng lo lắng đằng yêu ngóc đầu trở lại đột nhiên kia thô đằng đánh lén hứa du du bụng chịu nó hành điều trọng lực một kích nàng quăng ngã ở nơi xa trên mặt đất đau đớn như thế chân thật ngũ tạng lục phủ phảng phất sông quận biển gầm bùi tê hàn nàng thấy kia quét khai nàng dây đằng toàn bộ mà toàn hướng về phía bùi tê hàn đánh tới nàng mạnh đến bỏ dậy hướng hắn phóng đi dây đằng rục xâm nhập bùi tê hàn trong cơ thể kia một sát đằng trong rừng treo lên gió to hoảng hốt chung lôi điện mưa gió đang chéo nàng giống như về tới nguyên chiếu thành cái kia đêm mưa tia chấp ở nàng trước mắt nổ tung cường quang đâm vào nàng đôi mắt hứa du du bị bắt dừng lại bước chân bản năng lấy ống tay háo ngăn chở đôi mắt chờ đến kia trận quang tan đi trước mắt cháy đen dây mây rơi rụng đầy đất Đang yêu trọng thương dấu kín ngay cả mới vừa bắt lấy treo ở giữa không chung trì hách cung cấp ném xuống dưới hắn thật mạnh rơi xuống đất nửa ngồi dậy nhìn trước mắt cảnh tượng hơi mang hưng phấn mà đối nàng nói ngươi nhìn ta sớm nói cái kia biện pháp được không Bùi tê Hàn có thể đối phó đằng yêu. Hứa du du nào còn lo lắng trì Hách nói, nàng chạy tới đi nhìn hắn thương thế, hắn hiện tại trạng hướng đã cùng phát bệnh khi giống nhau như lúc. Trì Hách đi tới nói, kia đằng yêu chịu này đại sang, đây là chúng ta cơ hội. Nếu hắn có thể đối phó đằng yêu, chúng ta đây chỉ cần lấy bùi tê Hàn làm dẫn, liền có thể lấy được kia đằng yêu kim Đan. Hứa du du quát, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới hắn bệnh lại tái phát, hiện tại rất thống khổ vốn chính là không thể thừa nhận chi đau nếu là lại làm đằng yêu tới một chút hắn sẽ chết nàng đem bùi tê hàn hơi rộng mở và táo khép lại nghiêm mặt nói tóm lại ta sẽ không làm như vậy dây đằng công kích khiến hắn bệnh càng ngày càng nghiêm trọng hứa du du thật muốn tìm một chỗ đem hắn giấu đi hắn dáng vẻ này không nên bị người khác thấy ngươi như thế nào không nghĩ nếu hắn thật là bởi vì kim đan tẩu hỏa nhập ma biến thành dáng vẻ này nói không chừng kia đằng yêu kim đan liền có thể trị hắn bệnh đâu trí hách mê hoặc nói Đang yêu trả thù tâm cường, liền tính nó trọng thương chúng ta cũng khó có thể cùng hắn một địch. Nói hắn đi phía trước một lóng tay, ngươi xem, nó lại tới nữa. Hứa Du Du hít sâu một hơi, nàng đối với vòng tiến lên đây dây đằng chính là một đốn chém lung tung, không hề kết cấu, duy thấy số ruột. Nàng hiện tại làm loại chuyện này là càng thêm mà thuần thục, xuống tay tinh chuẩn lại không mất lực đạo, mặt sau truyền đến Trì Hách kinh ngạc cảm thán thanh, tiểu sư muội, ngươi được lắm. Lúc này cư nhiên đến luyện khí một cảnh. Cái gì? Hứa du du nhìn chính mình kiếm, luyện khí một cảnh, giống như cùng người thường cũng không có gì khác nhau. Cẩn thận! Nàng tài trí tâm, tận nút đằng yêu nhanh chóng huy hành mạn chịu tới, hứa du du nâng kiếm chống cự rồi sau đó bị bùi mây khổng lồ bức lui vài bước. Nàng phía sau là hôn mê bùi tê hàn, nàng không đường thối lui. Liên ở nàng vô lực chống đỡ thời điểm, dây đằng gây ở trên người nàng lực đạo đống nhiên biến mất, phản phất thành căn giống ruột vật chết. Nàng theo bản năng quay đầu lại đi xem bùi huống hẹp hòi tầm nhìn nội bị màu đen một góc quần áo hoàn toàn ngăn trở nàng tâm nảy dựng hoàn toàn xoay đầu đi ánh vào mi mắt chính là bùi tê hàn kia trương lạnh lùng thanh nạ mặt hoa văn màu đen bỏ ở hắn trên cổ hắn trong mắt là một mảnh thanh minh hỉ bi không thấy dung nhan thượng hoảng hốt là bị bịt kín một tầng xương hàn như nhau mới gặp lại đúng là ốm đau vội vàng mà đi nguyên lai vừa mới là hắn vì nàng chặn đằng yêu công kích hứa du du nhẹ nhàng thở ra nàng đi phía trước xem liền thấy hắn tay phải bắt dây đằng một góc Hát tuyến theo dây đằng vẫn luôn bỏ đến đằng yêu bản thể chỗ, dũng đi hát tuyến mang theo cắn nuốt vạn vật thô bạo cùng dạ tâm. Một tiếng nổ mạnh sau, từ phi dương hỏa tinh hiển lộ ra một viên kim sắc yêu đan, ngay sau đó bay đến bủi tê hàn trong tay. Trước người là hôi phi yên diệt đằng yêu, phía sau chỉ có hắn lạnh leo độ ấm cùng hơi thở. Hứa Du Du hiếm thấy mà đình chỉ tự hỏi, nàng chính vì tình cảnh này cảm thấy chấn động không thôi, trái tim ở kinh hoàng, tựa hồ tùy thời đều sẽ từ ngực nhảy ra tới giống nhau. Hoan hôn sau nàng máy móc xoay người muốn nhìn một chút hắn hỏi một chút tình huống của hắn ai ngờ bùi tê hàn đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi nháy mắt mất huyết sắc cùng sinh khí lung lay sắp đổ mắt thấy liền phải ngã xuống thân thể so ý thức càng vì nhanh nhẹn nàng phản ứng lại đây khi kinh giác chính mình đã đem hắn khẩn trương mà ôm ở trong lòng ngực chương ba mươi ba đi ra đằng lâm hứa du du đem kim đan uy đến bùi tê hàn trong miệng nàng sốt ruột hỏi trì hách thứ này thật có thể hữu dụng sao ta nào biết tri hách nhìn trời Đối một bên hai người làm như không thấy. Hứa Du Du đương nhiên biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng dương mi thổ khí, rất là tự hào mà nói, ngươi đừng không phục, này yêu đan ngươi tận mắt nhìn thấy, là sư huynh bắt lấy. Ngươi liền ít đi ở kia lừa mình dối người, sư huynh thực lực chúng ta rõ như ban ngày. Chỉ hách hử lệnh một tiếng, ngươi cao hứng cái gì? Ta như thế nào liền không thể cao hứng? Hứa Du Du kiên cường nói, hắn vừa mới chính là đã cứu chúng ta đâu, ngươi liền như vậy đối với ngươi ân nhân cứu mạng nói chuyện ta cao hứng, trì hách mạnh miệng nói, như vậy a, hứa du du ở trong lòng hung hăng mà cho hắn nhớ một bút, nàng đôi mắt vừa chuyển ngược lại đi hạ chính mình chu thoa từ trong đó hủy đi mượt mà một cái chân châu, nàng đem kia vật nhỏ cầm ở trong tay, nhướng mày uy hiếp nói, ngươi hiện tại còn có thể cao hứng lên sao? ngươi nói chờ chúng ta ra đằng lâm ngươi liền đem giải dược cho ta, đừng không nói tín dụng, mau đem tới, trì hách duỗi tay hướng hứa du du thả muốn, hành a chẳng qua ngươi trước kêu ta một tiếng chủ nhân đánh cuộc đều đã trở thành phế thải ngươi ngươi không cần trở mặt không biết người quá phận ta đây đem giải rừng ném dù sao bị chết cũng không phải ta hứa du du không sao cả nói trí hách nhìn chằm chằm ở trên tay nàng tựa tùy thời sẽ tan xương nát thịt giải dược cắn răng nhận mệnh hành chủ nhân ngươi vừa lòng đi lớn tiếng chút chủ nhân ân không sai biệt lắm là vừa lòng hứa du du thanh thanh giọng nói làm bộ làm tịch mà đắn đo khởi chủ nhân phạm kia hiện tại chủ nhân của ngươi mệnh lệnh ngươi nói bùi tê hàn thật lợi hại hắn là ta ân nhân cứu mạng người vũ nhục ta chỉ hách nghiêng đầu cả giận ngươi làm ta đi đối phó đằng yêu ta hiện tại thành cái nửa tàn ngươi quay đầu tới liền khi dễ ta quả nhiên đây đều là ngươi thiết kế tốt hứa du du ngươi còn có phải hay không người hứa du du vô tội mà chớp chớp mắt nào có ta chỉ là làm ngươi nhận rõ hiện thực ngươi nếu là cự tuyệt ta tia cái này giải dược sẽ dứt đến nơi nào ta cũng không rõ ràng lắm ở trên tay nàng lặp đi lặp lại nhiều lần tài quá té ngã mặt ném nhiều trí hách cũng không để bụng này một hai lần hắn vững vàng khí hết sức cảm thấy thẹn mà nói đùi tê hàn thật lợi hại hắn là ta ân nhân cứu mạng nói xong hắn mặt ngượng ngùng đến đỏ tảng lớn hứa du du vừa lòng gật gật đầu nàng bắt tay trở về co rụt lại đem này bối đến phía sau nàng nâng cầm lên ngạo khí nói xét thấy ngươi vừa mới nói chuyện quá khó nghe Cho nên ta hiện tại thay đổi chủ ý, chờ ngươi đem chúng ta đưa về đồng lâm sơn ta mới có thể đem giải dược cho ngươi. Chê cười, ngươi nói hồi đồng lâm sơn chúng ta là có thể trở về sao. Chí hách liền kém chỉ vào nàng cái mùi nói nàng ý nghĩ kỳ lạ, ta hiện tại trọng thương, không thể ngự kiếm. Trừ phi có thể có yêu đan chữa thương, bằng không chúng ta cũng chỉ có thể đi trở về đồng lâm. Vốn tưởng rằng hứa du du sẽ bác bỏ khó xử chính mình, ai ngờ nàng thế nhưng theo hắn nói, ngươi nói cũng đúng, như vậy là không được xem ra biện pháp tốt nhất là đi tìm thiệu vân trình cái gì muốn đi chính ngươi đi ta nhưng không đi ta cùng bọn họ chưa bao giờ đối phó như thế nào có thể hướng ra phía ngoài người cầu cứu Chi hách ở ngay lúc này có vẻ đặc biệt có cốt khí nhưng đều là ngươi đem ta làm hại thảm như vậy ngươi nhưng đến phải đối ta phụ trách ta liền ra mặt đều từ bỏ Hừ. hứa du du liên thanh ngăn lại hắn nàng nhìn quanh bốn phía trong giọng nói hài hước đã biến mất không thấy ngươi có hay không phát hiện nơi này bỗng nhiên lạnh Lời nói đột nhiên bị đánh gãy, trí hách trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên chính mình muốn nói gì. Nhiệt độ không khí sổ hàng là thật sự, này núi rừng gian phong đều lớn không ít, trong gió hỗn loạn khí lạnh. Hôm nay cũng biến đến quá nhanh. Ngươi ở chỗ này hảo hảo nhìn bùi sư huynh, hiện tại theo ta có thể hành động, ta đi bên ngoài nhìn xem tình huống. Trí hách kiêng kỵ bùi tê hàn trên người thiên phạt tân ký, nàng hoàn toàn không lo lắng hắn sẽ đối hắn làm ra chút cái gì. Không được. Ta nhưng không muốn cùng hắn một chỗ. Hắn khởi sướng bệnh tới ta làm sao bây giờ? Ngươi ít nói vài câu, ta thực mau trở về tới. Hứa Du Du hướng gió thổi đến địa phương đi. Nàng phát hiện ven đường thế nhưng rơi dụng một ít màu sắc tươi đẹp quả tử, nhìn rất là ngon miệng, không nhặt phí cơ hội. Nàng trong lòng ngược xủy bốn năm cái quả tử, rũi xuống phía dưới một viên quả tử tay lập tức trở về xúc. Từ từ, này thật sự là rất giống cái bẫy dập. Hứa Du Du dương mắt, nàng phía trước có vị thiếu nữ, một đầu lửa đỏ tóc đẹp. Thính thai tiêm mạ như là cái mới vừa hóa hình yêu quái. Gió thổi càng sâu, vài sợi mau theo gió cuốn lên, đánh toàn bay tới nàng trước mắt. Nàng dôi tay nắm, này lông tóc quen mắt đến cực điểm, nhưng còn không phải là mấy ngày trước đây ở trên người nàng phát hiện sao. Lửa đỏ, động vật lông tóc. Người là ai? Hứa Du Du hỏi nàng, hai bên nhìn nhau, nàng từ nàng trong mắt nhìn không ra một chút sát khí cùng địch ý. Hảo tưởng các nàng hai cái chỉ là vừa lúc oan ra ngõ hẹp mà thôi. Trước mắt cái này nữ hải rất giống chỉ hồ ly, thượng chọn mặt mày, động vật linh khí cùng mị hoặc ở trên người nàng trương hiển mà vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nghe thấy hứa du du cùng nàng nói chuyện, hồ nữ khỏe miệng liệt khai một cái độ cung, nàng chỉ vào trên mặt đất quả tử nói, ta còn có thật nhiều, ngươi hoặc là... Đã đủ rồi. Hứa du du chậm rãi hướng nàng đến gần, nàng thử mà sinh ra tay đi chạm đến nàng xóa tung mềm mại tóc đỏ, hồ nữ không có trốn, ngược lại còn hướng nàng lòng bàn tay cọ cọ. Một cổ khó có thể miêu tả thân thiết cảm tự nàng trong lòng chậm rãi dâng lên, nàng hỏi, "Mấy ngày trước đây đại buổi tối ở ta bên người lén lút chính là ngươi?" Ân. Hồ nữ gật gật đầu, duỗi tay hướng nàng cầu ôm, nàng đem vùi đầu nhập hứa du du cổ vai, người trên người nàng kia cổ làm nàng quyến luyến hương vị, gần như mê ly, "Trên người của ngươi thơm quá, rất thích, có da hương vị." Hứa Du Du cũng đối nàng cảm thấy thân mật thể mình, một người một hồ nhất kiến như cố, nàng rất là tự nhiên hỏi, Chẳng lẽ nơi này không phải nhà của ngươi sao? Hồ nữ lắc đầu, ra, trở về không được. Vì cái gì? Bởi vì nó. Hồ nữ chỉ chỉ thiên, cấp tuyết sổ hàng, thụ phúc bạch, mà kết đông lạnh, này hết thể đều tới quá đột nhiên. Hứa du du tò mò hỏi, ngươi biết cái này thình lình xảy ra phong tuyết là chuyện như thế nào? Nghe vậy, hồ nữ buông ra nàng. Trong gió bọc tuyết mạn, đầu xuân hồi hàn, mặt đất đều kết bạch băng, nàng ánh mắt hướng sâu thẳm mà phương nam đầu đi nàng tiếp theo từ bầu trời phiêu xuống dưới tuyết bay lẩm bẩm nói đây là trong nhà tuyết đây là từ trong nhà thổi đến thương cốc tuyết bên kia trí hách ly bùi tê hàn xa xa mà ngồi ngáp liên tục đột nhiên rơi xuống đến băng điểm nhiệt độ không khí dục sinh thích ngủ giấc số hắn chi mặt thiền miên tuyết rơi xuống bùi tê hàn trên mặt hắn chậm rãi mở bừng mắt trong mắt nhiễm khí lạnh hắn ngồi dậy cảm thụ được phong tuyết lễ rửa tội mỗi một lần thiên phạt cùng hắn mà nói đều là một hồi dục hỏa trùng sinh lục chi thượng rơi xuống băng hoa huyền chuyển nhẹ nhàng mà hôm qua hắn nhị tiêm nó là người mang tin tức mà hắn là thu tin người trong tầm tay liên lặng lâu ngày kinh nghe kiếm run minh không ngừng hắn đệ lại vỏ kiếm lục tức giao cho hắn nhiệm vụ hắn hoàn thành trong đó một kiện thương cốc tọa lạc ở vân lục tây nam đoan nơi này khí hậu triệu nhiệt quanh năm bốn mùa như xuân hai mươi năm trước nơi này mới đột nhiên sinh ra hoành biến thỉnh thoảng sẽ bị từ phía nam theo gió thổi tới tuyết bọc lên bạc trang yêu liệp đêm trước đồng lâm sơn phong lăng đường lục tức khoanh tay mà đứng vật dễ cháy nhảy lên trước động vầng sáng nhân chiếu vào chính đường từ hắn tầm mắt nhìn lại trước mặt kia bức tường thượng thờ phụng số không dậy nổi bài vị bài thượng sở thư tự tự khắp huyết Tế hàn chớ quên sư phụ vì cái gì đem ngươi mang về tới lục tức rũ xuống mắt chuyện cũ ám trầm không thể hồi ức đề cập một chữ đều tựa ở đảo nhân tâm gan thương tâm địa hắn buồn không muốn lại đặt chân tới đây chỉ là hắn cho kỳ vọng cao đại đệ tử luôn là không gọi người bất lo ngươi còn tưởng mất tinh thần đến khi nào lục tức trầm giọng do hỏi trên người của ngươi lưu chính là vạn sơn giới huyết đừng quên ngươi trên vai gánh đến huyết hải thâm thủ trong nhà yên lặng thật lâu sau bùi tê hàn lâu không ngôn ngữ lục tức thấp mắng vi sư lời nói ngươi có thể nghe thấy là vậy đừng làm cho ta thất vọng lục tức đối đãi bùi tê hàn từ trước đến nay khắc nghiệt hán chân thật đáng tin nói này đi yêu liệp vô luận ngươi dùng cái gì phương pháp đều cho ta đem sáu chảo sâm long yêu đan mang về tới ngươi là ta đồng lâm sơn đại đệ tử nhớ kỹ sáu chảo sâm long yêu đan chỉ có thể bị ngươi mang về tới nhưng minh bạch minh bạch chúng ta vũ linh tộc ngãi cổ thần di mạch tự vân lục ra đời chi sơ liền ở vạn sơn giới thế thế đại đại chịu trách nhiệm bảo hộ thần mục trước hai mươi năm trước phàm nhân xâm lấn một hồi lửa lớn khiến thần mục vẫn hủy vạn sơn giới thủy mềm sơn ôn nơi một tịch gian sinh linh đồ thán chúng ta vũ linh tộc tử thương thảm trọng trôi giạt khắp nơi vạn sơn giới quanh năm tao băng tuyết bao trùm gia hủy người vong chúng ta kẻ thù là ai, ngươi còn không có quên đi? không quên. bùi tê hàn bình thanh nói thất thiện môn, thất thiện môn bùi lang bách. nghe này, lục tức trên mặt cuối cùng có ý cười. thu hận là trên thế giới này làm người xấu nhất, thống khổ nhất độc dược, dính lên một chút vạn kiếp bất phục. ngươi sinh hạ tới sứ mạng duy nhất đó là cho chúng ta vũ linh tộc báo thù. đừng quên, trên người của ngươi thiên phạt, đó là cổ thần dáng xuống khiển trách. ngươi nương tử đem ngươi sinh hạ tới kia một khắc ngươi liền chú định đời này chỉ có thể vì ta vũ linh tộc chịu tội lục tức nhớ tới chuyện cũ khinh miệt trong mắt không thiếu đến xương hàn ý hắn dặn dò bùi tê hàn nói thương cốc là ly vạn sơn giới gần nhất địa phương đi tới đó hảo hảo cảm thụ vạn sơn giới tuyết cảm thụ chúng ta vốn nên sinh hoạt gia viên đúng vậy cùng lục tức tương phản bùi tê hàn trong mắt cũng không có thù hận ngọn lửa cùng thị huyết dục vọng hắn trả lời chỉ là trả lời hắn ánh mắt trở nên càng vì thâm hắc ở bước ra phong lăng đường phía trước lục tức lạnh giọng đối hắn nói ngươi thả tại đây tĩnh tư nửa đêm hảo hảo ngẫm lại ngươi này bốn năm tới hành động là đối tiền bối kiểu gì cố phụ không có thù hận cùng huyết khí không xứng vì ta vũ linh tộc con cháu đúng vậy Trống vắng đường trong nhà bùi tê hàn nghe thấy chính mình thanh âm rơi xuống nát đầy đất như nhau giờ phút này vỡ vụn ở trong gió băng tuyết hắn đến báo thủ hắn đến bắt được sáu chảo sâm long yêu đan hắn nhớ tới chính mình nhiệm vụ phong ở kêu khóc tuyết ở hí bùi tê hàn thiết thực cảm nhận được chính mình tâm là lãnh là khối băng là liền thù hận đều không thể làm này xôi trào hàn băng hoặc là nói hắn là khối đầu gỗ không có cảm tình trệ sắp chầm nột rốt cuộc kẻ hèn một cái dùng để báo thù dùng để chuộc tội công cụ đó là không cần cảm tình khi cụ nói như thế nào người hắn đến báo thù hắn đến bắt được sáu chảo xâm long yêu đan trên người hắn lưng beo huyết hải thâm thù gánh nặng hắn đến báo thù hắn đến bắt được sáu chảo xâm long yêu đan bùi tê hàn luôn mãi nhắc nhở chính mình hắn nghiệp chướng nặng nề đã không nên lại làm lưu lại. Chấp kiếm đứng dậy, hắn hướng phong tuyết đi đến. Dứt khoát lưu loát, chưa bao giờ quay đầu lại. Hứa Du Du trở về, còn coi một vòng cũng không nhìn thấy bụi tê Hàn bóng người. Phía sau Trì Hách đang ngủ ngon lành, nàng tiến lên đem người thô bạo mà diêu tỉnh. "Uy, mau tỉnh lại." Hứa Du Du vô vô chỉ hách khuôn mặt, gặp người đem đôi mắt mở, nàng ngầm bực hỏi, "Ta hỏi ngươi bụi tê Hàn đâu, ta không phải làm người nhìn hắn sao?" "Ngươi nói hắn a, vừa mới lại nha lại nhảy tỉnh." không ngồi một hồi liền hướng Tây Nam phương đi. Chí Hách lột ra hứa Du Du tay hồi ức nói. Hứa Du Du cả giận, ngươi sao có thể nhìn hắn đi đâu, trên người hắn còn có thương tích, vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ, ngươi như thế nào không ngăn cản cản hắn. Đối mặt hứa Du Du chất vấn, giờ phút này Chí Hách thật hướng xem ngốc tử giống nhau mà nhìn nàng, hắn nhíu môi, ta cái gì trình độ, đùi tê hẳn cái gì trình độ, ta có thể ngăn được hắn. Hú hồ trên người hắn cái kia đồ vật ta nhìn ách, sợ hãi kia còn không phải bất lực sao ngươi liền biết trên người hắn có thương tích ta còn không phải nửa chết nửa sống ngươi như thế nào không hỏi xem ta nga ta đã quên ngươi cũng tàn ngươi không sao chứ hứa du du mặt vô biểu tình mà bổ sung nói Chỉ hách Thác phúc của ngươi còn thở phì phò đâu vậy là tốt rồi không có việc gì là được hứa du du vội vàng đem đề tài lại lần nữa chuyển rời đến bùi tê hàn trên người nàng hỏi kia hắn đi đã bao lâu mặc ước ba mươi phút Hứa Du Du, ta đây đi trước tìm hắn, ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Nga, đúng rồi, này quả tử cho ngươi, nhưng đừng chết đói." Nói, nàng đem trong lòng ngực quả tử ném cho Chi Hách. Nói xong câu đó, Hứa Du Du đầu nhắc tới vẫy bước nhanh hướng tây nam phương tìm tích tìm đi. Nàng chạy chậm một hồi, này băng tuyết chỗ phúc trong rừng rậm nàng liền nửa bóng người đều không có thấy. Hứa Du Du đi rồi một hồi, Chi Hách nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không yên lòng, hắn giải dược nhưng ở Hứa Du Du trên người đâu? nếu là nàng hù chính mình không trở lại kia hắn chẳng phải là phải xong đời hắn trọng thương như thế truy nguyên đều đến tính ở hứa du du trên đầu chính mình tuyệt đối không thể kêu nàng chiếm được một chút tiện nghi hắn nếu là muốn chết như thế nào cũng đến kéo lên hứa du du làm đệm lưng chỉ hách như thế nghĩ cũng kéo trọng thương thân thể đi theo tiểu bùi hắn đang bệnh hẳn là đi không xa hứa du du nhanh hơn bước chân một đường chạy như điên xuyên qua thật mạnh bóng cây núi non trung điệp nàng rốt cuộc ở phía trước thấy một đạo lở mở bóng người hí bội kiếm như băng như tuyết nàng nháy mắt liền xác định người này là bùi tây hàn tiểu bùi tiểu bùi từ từ ta hứa du du thấy người nọ tựa hồ là ngơ ngẩn một cái trước mắt nàng cao hứng mà vọt qua đi giữ chặt hắn tay háo đem người xả quá nhìn liếc mắt một cái quả nhiên là hắn ngươi như thế nào không đợi ta trở về liền chạy loạn đâu chính ngươi trên người có thương tích như thế nào đều còn không chú ý chút vừa mới không có thấy ngươi Ta đều lo lắng gần chết. Nàng thở phào một hơi, đem trong tay cuối cùng thừa đến một viên quả tử phong tới trong tay hắn, làm ta nhìn xem thương thế của ngươi hiện tại thế nào. Gì, cánh tay thượng hoa văn cư nhiên không có. Hứa Du Du sốc lên hắn ống tay háo xem, hơi có kinh ngạc. Chẳng lẽ những cái đó hát tuyến đều lui về hắn ngược ra. Nàng thật sự là muốn biết bùi tê hàn tình huống, liền ngẩng đầu nhìn phía hắn, trưng cầu hỏi, có thể làm ta nhìn xem ngươi nơi này thương sao. Nàng chỉ vào hắn tâm. Bùi tê hàn không nói chuyện, hứa du du còn đương hắn là thẹn thùng, nàng vội vàng giải thích nói, ta không có ý khác, cũng chỉ là muốn nhìn ngươi một chút thương. Tiểu bùi, ngươi còn đau phải không? Ít lời, lạnh nhạt, không để ý tới người. Chẳng lẽ là phát bệnh sau lại đem đầu vóc cấp cháy hỏng? Hứa du du nhón mũi chân nói thầm, nàng lòng bàn tay sờ lên hắn cái chán, là băng, cũng không giống như là đem đầu vóc cháy hỏng. Chúng ta đi về trước, chờ cùng trí hách hội hợp sau nghĩ lại biện pháp hồi đồng lâm hiện tại cũng chỉ có sư phụ có thể cứu ngươi, này bệnh thật đúng là khó làm. Hứa du du thở dài, cho hắn uy yêu đan cũng không biết là tốt là xấu. Hứa du du lôi kéo hắn tưởng trở về đi, nhưng bùi tê hàn bước chân cũng không hoạt động một chút, nàng xoay người bắt lấy hắn lòng bàn tay chính là muốn đem người lôi đi, thấy thế nào ta làm cái gì, tiểu bùi, cùng ta đi à. Bùi tê hàn ném ra tay nàng, không nói một chữ, nhưng ánh mắt kia trung ẩn chứa ý tứ đã là thập phần rõ ràng. Ngươi như thế nào làm? Quái quái lại nháo cái gì tính tình đâu hứa du du cân nhắc liền mới vừa rồi kia một hồi nàng cũng không đắc tội quá hắn a nàng hướng hắn kỳ hảo mềm mại mà thò lại gần ly ta xa chút bùi tê hàn như thế nói này thái độ này lanh ngữ chứ bỏ cái kia bùi tê hàn còn ai vào đây kia một khắc một đạo sấm sét tựa hồ ở nàng trong đầu nổ tung nàng hoàn toàn thanh tỉnh nguyên lai không phải hắn đầu vóc cháy hỏng cũng không phải ở cáo kỉnh mà là hắn khôi phục ký ức đã nhiều ngày ký ức giống như khai một đạo miệng cống rộng mở liền hướng nàng trong đầu dũng đi bùi tê hàn không giống tiểu bùi hắn che không nhiệt ta ta hứa du du cắn môi trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần nàng không nghĩ tới bùi tê hàn sẽ nhanh như vậy khôi phục ký ức bọn họ chi gian còn chưa thành lập khởi thâm hậu cách mạng hữu nghị nàng kế hoạch liền hãy còn bị đánh gãy hắn lúc này nhớ tới chuyện cũ sẽ thấy thế nào nàng đâu sẽ cảm thấy nàng thừa cơ mà nhập sao sẽ ghê tởm nàng sao hắn lòng tự trọng như vậy cường một người có thể chịu được sao rốt cuộc nàng sát thật đã cứu hắn bùi tê hàn thật không đến mức như thế tuyệt tình đi hứa du du nhăn lại mi không tự giác sau này lui hai bước làm sao bây giờ là a đi lên vẫn là giả ngây giả dại nàng đỉnh bùi tê hàn lạnh băng tầm mắt trinh rồi dắm vòng cổ tư ngọc ở một bên sâu kín mà nhắc nhở nàng du du ngươi nhưng sấn nhân ra mất trí nhớ thời điểm chiếm quá hắn không ít tiện nghi giúp ngươi hồi tưởng một chút Ngươi hủ quá, hắn kêu ngươi hứa tỉ tỉ, còn biên khủng bố chuyện xưa dọa hắn chơi lưu manh, lại là kêu tiểu bùi lại là giắt tay, càng vì quan trọng là, ngươi nhưng thấy hắn phát bệnh nga. Nàng trong lòng lột bột một chút, lúc này xong rồi, vẫn là giả ngây giả dại, đánh chết không thừa nhận hảo. L E O S I N G. Phần 34. Chương 34. Bùi Tư Minh. Đã lâu không thấy. Hứa Du Du lý ly chính mình hỗn độn quần áo, kỹ thuật diễn vạn phần phù hoa, nàng ngó trái ngó phải bước chân tại chỗ đảo quanh. Đôi tay đầu ngón tay bất an giao triển con phía sau, đánh ha ha nói, ai nha, ta như vậy đã quên ta tới này làm gì tới. Hảo xảo nga, chúng ta đến nơi nào đều có thể gặp được. Ai, sư huynh ngươi đây là muốn đi đâu a mang ta một cái bái. Nàng cười tủm tỉm mà thử bùi tê hàn, nếu người này thật lưu luyến nàng ở hắn mất trí nhớ khi đối hắn tình ý, hẳn là sẽ không cự tuyệt nàng. Nếu hắn thật sự để ý nàng hành động, kia nàng cũng chỉ có thể tạm thời tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Không cần như cũ là lạnh nhạt, hắn đối nàng trước sau như một không có gì khác nhau. nàng còn tưởng thử lại, vì thế nỗ lực tranh thủ nói, ta hiện tại đã là luyện khí một cảnh, ngươi mang theo ta, ta nhất định sẽ không cho ngươi kéo chân sau. nàng nhịn xuống chính mình tưởng tới gần nệm bước, đành phải lấy một đôi ngầm có ý cầu xin đôi mắt đi xem hắn. Bùi Tê Hàn tiếp được nàng tầm mắt, trên mặt lù lù bất động. Hứa Du Du kỳ thật rất tưởng hỏi một chút hắn, mất trí nhớ thời điểm sự tình còn nhớ rõ sao? nhưng nàng không có nắm chắc, nàng không dám hỏi từ thực tế tới xem bùi tê hàn đối nàng thái độ cũng không có chuyển biến này cũng liền ý nghĩa nàng làm những chuyện như vậy hắn hiện tại nhớ tới sau khó có thể tiếp thu hoặc là nói không thích hắn đối nàng không có một chút ôn nhu hứa du du có điểm túng trừ bỏ nói bóng nói gió ngoại nàng căn bản không dám nói thẳng hỏi nàng sợ chính mình sẽ chọc hắn sẽ sinh khí sợ hắn càng thêm mâu thuẫn nàng tóm lại nàng hiện tại đối bùi tê hàn chính là sợ đúng sau đó còn muốn liều mạng hướng lên trên thấu trạng thái đi theo ta muốn đi chịu chết bùi tê hàn lạnh lùng nói khó được hắn cùng chính mình nói câu dài hứa du du vô vô độ ngực ám chỉ nói như thế nào sẽ nói không chừng ta còn có thể bảo hộ ngươi đâu bùi tê hàn tầm mắt chuyển qua tới hứa du du thức thời mà ngầm miệng nàng minh bạch này đoạn ký ức với hắn mà nói không coi là là cái gì hảo thời gian thậm chí còn có thể nói là khuất nhục nhưng kia đối nàng tới nói lại là hết sức khó được bùi tê hàn người như vậy ít có trước mặt người khác rụt rè thời điểm Ở nàng trong mắt, hắn thậm chí là hoàn mỹ, tìm không ra cái gì sơ hở, hắn tựa hồ không cần bất luận kẻ nào. Nhưng tiểu bùi không giống nhau, tiểu bùi yêu cầu nàng, cái này làm cho nàng nỗ lực có ý nghĩa. Ta có thể đi theo ngươi sao? Hứa du du lại lần nữa hỏi hắn. Nàng đây là ở mềm mại mà, hướng hắn vươn cành ô liu, còn không có đưa cho hắn đâu, trên đường liền bị phong cấp thổi không có, này phong là bùi tê hàng kêu lên. Chỉ thấy hắn gọn gàng dứt khoát trả lời nói, không thể. Nga! Hứa Du Du thở dài, túi đầu xoay người đi rồi vài bước, đột nhiên nàng ánh mắt sáng lên, lại hưng phấn chạy tới nói, Sư Minh, ta vừa mới lại nghĩ tới, ngươi nếu là mang theo ta, ngươi bị thương ta còn có thể chiếu cấu ngươi. Hán cái kia bệnh, nhớ lại tới về sau liền sẽ không tái phạm đi. Nói xong, nàng hối hận, lời này không thế nào cắt lợi. Nàng cuối cùng là từ bỏ dãy ruột, ai tính, dù sao ngươi khẳng định sẽ không làm ta đi theo. Sư Minh, chúc ngươi vạn sự thuận lợi. Lời này coi như là từ biệt, hắn khôi phục ký ức sau đi không từ giã, nàng nếu không đuổi theo, kia hai người liền cuối cùng một mặt đều không thấy được, còn Hảo không sai quá. Bùi tê hàn không nói cái gì nữa, cũng không cùng nàng từ biệt, chỉ là trầm mặc một hồi. Nàng nhìn hắn bóng dáng, trong miệng luôn muốn giữ lại nói, nhưng không đợi nàng mở miệng, hắn liền ngự kiếm rời đi. Hứa Du Du nhìn mênh mông phía chân trời xuất thần, khi nào nàng cũng có thể học được ngự kiếm thì tốt rồi. Từ từ... Nếu bùi tê hàn hiện nay có thể ngự kiếm nói, kia vừa mới nàng như thế nào sẽ đuổi theo hắn, chẳng lẽ hắn sẽ là đang đợi nàng sao? Hứa Du Du xoa xoa đầu mình, trong lòng lập tức có cái thanh âm nhảy ra phản bác nàng. Nếu là bùi tê hàn mới vừa rồi thật là đang đợi nàng, kia cũng liền ý nghĩa hắn trong lòng là tán thành nàng, tán thành nàng đối hắn chiếu cố. Nhưng ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng, rốt cuộc hắn vẫn là đối nàng như vậy lãnh đạo, hình cùng người lạ. Tâm tư của hắn khó cân nhắc đấu nàng căn bản là nắm chắc không được nơi xa trí hách kéo bị thương thân thể đuổi kịp tới hắn thấy kinh nghe kiếm sẹt qua phía chân trời lưu lại tàn ngân trong lòng càng thêm sốt ruột kia hai người người sẽ không cứ như vậy đem hắn ném xuống đi chờ tới rồi hiện trường thấy hứa du du hắn mới hoàn toàn đem tâm thả lại trong bụng hứa du du trên mặt thất ý rõ ràng trí hách lên giọng nói hắn đi rồi như thế nào cũng không mang theo thượng ngươi chấc chấc chấc ta nói cái gì tới hắn người này chính là vong ân phụ nghĩa ích kỷ bạc tình ngươi dùng yêu đan cho hắn chữa khỏi bệnh sau hắn lập tức liền ném xuống ngươi không quan tâm ngươi nói ngươi đồ cái gì đâu ngươi nếu là lúc trước đem yêu đan cho ta chúng ta này sẽ liền có thể hồi đồng lâm sơn còn dùng tại đây lo lắng hãi hùng ngươi bất tranh cãi sẽ chết ta hứa du du tức giận nói lại nói kia đẳng yêu vốn dĩ chính là hắn giết yêu đan cũng lí nên về hắn tính ra vẫn là hắn đã cứu chúng ta mệnh ngươi thiếu ở kia âm dương quái khí sự thất bại ở trước mắt Trí hách mặc dù là xảo lưỡi như hoàng kia cũng là hắn đối lý, hắn tự biết trong đó lợi hại, hư thanh không nói. Thật lâu sau, hắn mới hỏi hứa Du Du, kia hiện tại chúng ta như vậy làm. Ngươi yên tâm, ta khẳng định là sẽ không ném xuống ngươi. Hứa Du Du bảo đảm chứng đạo, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể đi tìm xem này, chung quanh còn có hay không khác đồng lâm sơn đệ tử, thương quốc lớn như vậy, này liền đến xem chúng ta vật khí. Ta đây giải dược. Ngươi trước cho ta. Trí hách bán thẳng nói. Ta hiện tại thân có trọng thương, lại bị ngươi hạ độc cám hại, thân thể này thật sự là quá nguy hiểm, ngươi trước cho ta giải độc, ta mới đồng ý ngươi đi tìm thiệu vân trình. Hứa Du Du phụt cười ra tiếng, nàng vừa đi vừa nói, nô, no. ngươi nói giải dược a? Cái này, nói thật cho ngươi biết, ngươi ăn cái kia độc dược kỳ thật là bùn, ha ha ha ha ha. Ngươi cái ngu ngốc, kỳ thật ta lừa ngươi thời điểm chính mình trong lòng cũng chưa đến đâu, cũng chính là ngươi mới có thể tin, ha ha ha ha ha. Chí Hách sắc mặt nháy mắt xanh mét không ngừng, hắn nắm tay cắn răng, đôi phía trước người nọ giận dữ hét: hứa Du Du, ngươi đứng lại đó cho ta. Hắn tưởng, chờ hắn bắt được cái này âm hiểm xảo trá nữ nhân, nhất định phải thân thủ đem nàng cấp bóc chết, vẫn là không chút liều tình cách chết. Cùng bùi tê hàn phân biệt đã co 3 ngày, này 3 ngày nàng cùng Chí Hách chỉ có thể ở to như vậy sơn cốc trong rừng rậm đánh chuyển, người sống nhưng thật ra không như thế nào nhìn thấy, lâu lâu xuất hiện dã thú nhưng thật ra không ít. Cũng may đều là chút cấp thấp không có gì công kích tính tiểu thú, hơn phân nửa đều có thể tránh đi. Chỉ là bọn hắn thực sự là có điểm bối, mới tránh thoát một đầu cự vượng nên diện rừng cây rào rạt rung động. Hứa Du Du tập trung nhìn vào, này màu sắc và hoa văn, này tiếng hô, nơi đó mặt rõ ràng là ẩn giấu chỉ lão hổ. Làm sao bây giờ? Hứa Du Du nhẹ giọng hỏi. Ta nào biết, chúng ta chạy nhanh chạy thật sự chút. Chí hết lòng tràn đầy thấp thoảng hắn một cái trọng thương gầy yếu tu sĩ hiện giờ ngạnh cương là tuyệt không loại này khả năng làm nó đồ ăn trong mâm đảo còn thực tế chút hứa du du nhìn chằm chằm kia láo hổ đôi mắt không dám dịch ai, nàng môi bất động lấy hầu phát ra tiếng vẻ mặt cứng đờ nói trước đừng hành động thiếu suy nghĩ ngươi xem nó đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta đâu ngươi muốn một chạy nó bảo đảm sẽ lập tức manh phát lại đây non nửa khắc qua đi hứa du du đôi mắt chua xót không thôi như vậy đi xuống không phải biện pháp nàng trong bụng ý nghĩ xấu hướng lên trên mạo lập tức liền có chủ ý ngươi nói cũng là bất quá chúng ta làm tại đây đứng cùng nó mắt đôi mắt cũng không phải biện pháp trí hết quay đầu đầu thấy hứa du du ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm chính mình hắn cổ họng vừa động nuốt nước miếng nói ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì ngươi lại ở đánh cái gì ý đồ xấu ta nói cho ngươi hứa du du ngươi lại còn dám gặp ta ta lập tức lôi kéo ngươi đi tìm chết hứa du du chụp hắn một chút kêu hắn câm miệng nói vừa chuyện quỷ quái gì ta là suy nghĩ chúng ta nên như thế nào chạy Chúng ta hiện tại là hai cái mục tiêu, tách ra chạy chỉ có thể sống một cái, cùng nhau chạy phỏng trường đến song song chết. Muốn chết cùng chết, tóm lại ta tuyệt đối không thể cho ngươi đương đệm lưng. Chí Hách giận dữ nói. Hứa Du Du vừa thấy hắn, hắn trong lòng liền bồn trồn. Nàng trong lòng ý đồ xấu nhiều, Chí Hách liền sợ nàng lại ngấm ngầm dở trò. Ui, Chí Hách, ngươi mặt sau có cái gì? Hứa Du Du nghiêm mặt nói. Chí Hách cả kinh, vội quay đầu hồi xem, ngoài miệng thê lương nên sẽ không lại là cái gì quái vật đi uy lão huynh phiền thoái ngươi trước vì ta kháng hỏa lạc nói hứa du du đột nhiên thối lui chạy đến chỉ hách phía sau đi ngươi hứa du du bọn họ một chạy động kia manh thú liền đi theo mánh phát lại đây hứa du du một chân bước lên thô làm thụ thân nương nó lực đạo thả người nhảy lên nàng nói chỉ hách ngươi mau trước ngăn trở nó nàng từ tùy thân mang theo tiểu túi tiền móc ra ngày ấy từ hạ sinh trên tay thảo tới xú thí phủ Bốc cháy lên ra sức hướng kia đầu hổ đầu đi. Một cổ khó có thể miêu tả hương vị nháy mắt ở không trung nổ tung, ngay sau đó mà đến chính là một trận hoàng yên, nó đem mọi người đều lung ở trong đó. Hứa du du người con mẹ nó đây là đang làm gì? Chí hách nghe này vị gần như buồn nôn mắt thấy kia hổ liền phải phát lại đây, nó lập tức đem kiếm hoành ở trước ngực. Xú vị qua đi, một tiếng cổ xưa hy vang chấn phá phía chân trời, núi rừng điểu thú vùng vẫy cánh nghe tiếng kinh tán liền kia mánh hổ cũng giống bị thanh âm này cấp dọa lui nó thân hình ở không trung quay nhanh hưu mà một chút trát nhập rừng rậm đuổi cỏ chỗ sâu trong thân quá hạn thảo diệp cũng đi theo lay động mấy tức sau trùng quanh liền khôi phục bình tĩnh không nghĩ tới này xú thí phụ cư nhiên còn có như vậy một cái che giấu kỹ năng hạ sinh người này không kém a cư nhiên sẽ đem tốt như vậy đồ vật cho nàng hứa du du trong lòng nghĩ thiếu chút nữa cảm động đến rơi nước mắt hạ sinh tuy rằng nhìn không đáng tin cậy nhưng hiện tại xem ra hắn cư nhiên vẫn là nhất vững chắc nhất có thể cho nàng kinh hỉ kia một cái hổ thú thân hình linh hoạt nhưng trên đường quay nhanh thân hình quay đầu nhưng hứa du du công lực thấp kém nàng làm không được mắt thấy kia đem rách nát ngoạn ý liền phải bổ vào chi hách trên người nàng vội vàng lớn tiếng nói mau tránh ra thân kiếm dao sắc lóe này quang chi hách quay đầu liền thấy hứa du du người ở giữa không trung đôi tay cầm kiếm Kia một khắc ngay cả thời gian biến cũng đến dài lâu hắn chậm rãi hít khí mở to hai mắt nhìn Người này như thế nào còn không né? Hứa Du Du nhắm mắt lại, nàng không thể gặp huyết bắn ba thước hình ảnh. Khanh mà một tiếng trường kiếm phách chém vào mà, kia dư chấn chuyển tới Hứa Du Du trên tay, trên cổ tay gân huyết đều giống bị nghiêng trời lệch đất mà cấp dảo cai biến. Nàng vội đem tay cất vào trong lòng ngực thật cẩn thận an ủi, bên kia chỉ hách lại không thế nào cảm kích. Khi đó mũi kiếm cách hắn đỉnh đầu cũng bất quá một cái đầu ngón tay khoảng cách, mắt thấy hắn sẽ chết vô nơi tám thân, thời khắc mấu chốt, thân thể hắn đột nhiên sau sụp lúc này mới ngăn trở bi kịch phát sinh ngươi vừa mới muốn làm sao đâu hắn tức giận chất vấn nói hứa du du cung thân mình ngửa đầu như thác nước tóc dài liền tùy theo rũ xuống đang tiếc loại này quật cường cứng cỏi giống nhau mỹ cảm trì hách thưởng thức không tới hắn trong mắt hứa du du chính là cái khoác gương mặt tươi cười độc phụ ta đương nhiên là muốn cứu ngươi à vừa rồi sự tình như vậy khẩn cấp sao có thể tới cấp cùng ngươi thương lượng chờ kia lão hổ nhào hướng ngươi thời điểm ta ở xuất kỳ bất ý đối với đầu đầu chính là một đao khẳng định có thể đem ngươi cứu, đừng không tin, ngươi xem ta vừa mới này kiếm uy lực là có bao nhiêu đại. Nàng nói. Đương nhiên, này lời hay nàng chỉ nói trước một nửa. Nếu là nàng kia nhất kiếm không đem lão hổ chém chết nói, vậy chỉ có thể làm hắn cố mà làm lấy thân nuôi hổ. Là là là, liền kém không đem ta chém chết. Chỉ hách lòng còn sợ hay nói. Được rồi, chủ nhân của ngươi mệnh lệnh ngươi không được tái sinh khí. Hứa du du vô vô vai hắn, hướng hắn bảo đảm, ngươi yên tâm. Đi theo ta tuyệt đối an toàn. Việc này cũng liền đi qua, chúng ta liền trước đừng rối rắm này đó, chúng ta ngẫm lại hướng nào đi. Bùi Tê Hàn hướng Tây Nam đi, kia chúng ta liền hướng Đông Bắc đi. Trí Hách nói, tóm lại cách hắn càng xa càng tốt. Hảo Nga, lần này chủ nhân quyết định nghe ngươi. Hứa Du Du cười hì hì nói một câu, liền thản nhiên cất bước đi phía trước đi. Túi chút giận Chí Hách đãi nàng đi xa sau ở hứa Du Du sau lưng hung hăng mà cắt một tiếng, theo sau lập tức đuổi theo nàng bước chân. Bọn họ lại chuyển động một ngày, xuyên qua thương cốc rừng rậm tới rồi một chỗ trống trải địa giới, hai người thực sự là sức cùng lực kiệt liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Hứa du du nguyên bản là dựa vào ở một khối cự thạch thượng nghỉ ngơi, trung gian nàng xoa xoa đôi mắt, mông ngủ chung, chỉ hách sau lưng giống như là có một khuôn mặt. Nàng lạnh ngạnh, chỉ vào hắn phía sau nhỏ giọng đối trì hách nói, trì hách, lần này ngươi mặt sau thật sự có cái gì? Ngươi liền trang đi ngươi, thiếu hụ ta, xem ta lần này còn có thể hay không thượng ngươi đương. Chí Hách còn tưởng rằng chính mình trọc thủng hứa Du Du nói dối mà đắc ý rào rạng, hắn ngự khí nhẹ nhàng, chút nào không thèm để ý. Hứa Du Du hít sâu một hơi, vươn buôn cái ngón tay, ta thể, lần này là thật sự. ngươi phát thề liền quỷ đều không tin, thiếu tới nảy lửa ta. Chí Hách liếc nàng liếc mắt một cái, nhìn thấy trên mặt nàng ngưng trọng bộ dáng vẫn như cũ chút nào không bỏ trong lòng. Nay tiểu nha đầu quán sẽ gặp người, hắn buổi sáng quá hai lần đường, này đương khẩu nhưng không có lần thứ ba. Chí Hách định liệu trước dường như là vì cho chính mình gia tăng tự tin hắn thanh âm đại đến cực kỳ hứa du du nhấp miệng lông mày đều mau rảo thành một đoàn nàng vội làm hư thanh trạng làm chi hách nhỏ giọng chút nay quái vật nay hình thể hoàn toàn cùng kia hổ thú không phải một cái lượng cấp liền tính nàng lấy ra mệnh bất cứ giá nào cũng không có phần thắng trước lưu có lẽ còn có thể bảo mệnh nàng cầm lấy trên mặt đất rách nát kiếm ôm vào trong ngực nhỏ giọng đối trì hách nói ta lần này cũng thật nhắc nhở ngươi ngươi nếu như bị ăn thành quỷ lúc sau đừng trách Chí hách này quái vật thật sự làm nhân tâm gan run, ta chịu không nổi ta chạy trước ca nàng đây là thông chi hoàn toàn không phải thương lượng ngữ khí hứa du du cũng bước chân chậm rãi hoạt động nàng sợ mục tiêu quá lớn trì hách phía sau kia đồ vật sẽ chú ý tới nàng nàng liên tiếp sau vọng kia quái vật hiện tại hiển nhiên không có động tác ý tứ đãi dịch đến một viên đủ để giấu người cự thạch sau hứa du du dỏ ra một cái đầu nhìn phía trì hách bên kia thật không lừa ngươi không muốn chết chạy nhanh lại đây vang không ta cũng thật đi rồi. Nàng luôn mãi nhắc nhở nói. Thấy nàng như thế, trì hách trong lòng dị thường do dự. Trên mặt nàng cái loại này nôn nóng, kinh hoàng đảo thật không giống như là giả vờ, hắn chính do dự muốn hay không đi, sau lưng một đạo gạo giống tiếng kêu to đinh thai nhức óc. Không chỉ có là hắn, liền hứa du du cũng ngây ngẩn cả người. Cái này kêu thanh. Còn không phải là cùng kêu bừa chú truyền đến giống nhau sao. Vẫn là nói, kia xú thí phủ căn bản là không có hy vang mà là bọn họ sớm đã chạy vào này quái vật thế lực trong phạm vi hứa du du bỗng nhiên đem đầu rụt trở về là lúc vòng ngày mai mới khôi phục phòng ngự cơ chế nàng hiện tại cũng không thể chết ở này nàng tận lực không dẫn kia quái vật chú ý cung thân mình câu lũ đi phía trước bước nhanh đi đến lúc này trí hách đã có thể thật sự tin tưởng nàng nói được lời nói sau lưng tức khắc dâng lên một cổ lạnh lẽo hắn run rẩy chậm rãi xoay đầu đầu thấy kia quái vật khuôn mặt hắn chân đều ở nhún ra run lên Đi theo hứa du du này vận khí quả thực không bình thường, đầu tiên là gặp được biến dị vạn cây đáng yêu, lúc này tới cái sáu trào sâm long, hắn mệnh cách cũng thật không chịu nổi hắn như vậy tạo. Chí hách thân thể còn ở hoàng hốt chung, nhưng hắn ý thức đã tính toán nên như thế nào chạy. Hắn nhìn chăm chú nhìn lên, kia hứa du du thế nhưng con hắn chạy. Đáng chết, như vậy có thể làm nàng một mình sống tạm, muốn chết cùng chết, hắn nhất định muốn kéo hứa du du đường đệm lưng. Hứa du du. Chí hách xem như bất cứ giá nào. Hắn hô to một tiếng đem Hứa Du Du gọi lại, liền ở kia một khắc, Hứa Du Du người được tử vong hương vị. Nàng đột nhiên quay đầu lại quan sát tình huống, thấy kia quái vật như cũ là ở trì hách sau lưng không thấy động tác, nàng căng chặt đến tâm thoáng huyền lạc một chút. Ngươi làm gì? Nàng nói chuyện thanh âm rất nhỏ, bởi vì sợ chọc kia quái vật chú ý, đồng thời nàng mặt bộ biểu tình lại thực khoa trương, sợ trì hách chú ý không đến. Hai người cách đến không tính quá xa, hắn đã chết kia quái vật lại đi xử lý Hứa Du Du. Này khoảng cách dư giả, Chí Hách xem đã hiểu Hứa Du Du lời nói, hắn cũng học nàng bộ răng nói, ngươi như thế nào không biết xấu hổ ném xuống ta tự mình chạy. Ai ném xuống chính ngươi chạy, ta không phải mới nhắc nhở quá ngươi cùng ta cùng nhau đi sao, là chính ngươi không tới. Chí Hách cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn uy hiếp nói, Hứa Du Du ngươi còn dám sau này dịch một bước, ta liền hô. Đến lúc đó hai ta đều phải chết. Hứa Du Du bất đắc dĩ buông tay, vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi tại chỗ chờ ta ta hiện tại lập tức dịch lại đây. hành hành hành, ngươi làm nhanh lên, chúng ta còn có chạy trốn cơ hội. chi hách là quyết tâm muốn kéo nàng cùng chết, hứa du du không có biện pháp cũng chỉ có thể nhầm hắn tạo tác. chi hách hít sâu một hơi, đối với hứa du du nói, ngươi đừng núp ních, ta lập tức lại đây. hứa du du gật gật đầu, thập phần phối hợp. đang lúc chi hách hoạt động bước chân thời điểm, hắn phía sau quái vật đột nhiên đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, lần này chi hách thân hình dừng lại, hoàn toàn không dám núp ních. Hứa Du Du cũng là đi theo tâm như nổi trống, nàng thấy kia quái vật ở đậu, từ vong khói mù dần dần đem hai người bao phủ. Đột nhiên, chuyển cơ xuất hiện, kia quái vật tựa hồ là có muốn xoay người rời đi ý tứ, nàng nín thở ngưng thần nhìn kỹ, đầu thấy trì hách sau lưng gương mặt kia đừng khai rời đi. Hứa Du Du thở nhẹ một hơi, nàng đối trì hách nói, mau tới đây, ngươi mặt sau quái vật đi rồi. Trì hách cảm thấy đè ở trên vai nặng nề hơi thở tan đi hơn phân nửa, hắn vội vàng hướng Hứa Du Du chạy tới nàng liên đứng ở tại chỗ chờ hắn bất ngờ một trận gió khởi thật lớn màn trời bị bịt kín một khối âm u quái vật gào giống thanh lại lần nữa vang vọng thiên địa. nguyên lai like, nó rời đi là giả nói cách khác căn bản không có cái gì quái vật rời đi mà là hắn tưởng đổi loại tư thế an bọn họ trí hách ngươi nhanh lên chạy a kia quái vật vỗ một chút cánh hứa du du liền cảm thấy gió nổi lên xa quát sợi tóc ở trên mặt nàng bay múa che khuất tầm mắt nàng thân mình đều phải cùng thổi chạy dường như như thế hiểm cảnh nàng tự nhiên là không thể tại chỗ ngồi chờ chết, lòng bàn chân mạt du giống nhau liền bắt đầu về phía sau chạy. phía sau, mắt thấy hứa du du ném xuống đồng đội một mình chạy trốn, trì hách thập phần không cam lòng, hắn bốn phía mắng hứa du du không nói đạo đức cùng tín dụng, Nề ha nàng cũng là nửa điểm biện pháp đều không có, kia quái vật nàng nếu là thấu đi lên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bại ở trước mắt tự nhiên là chỉ có chạy trốn này một cái lộ tuyển, nếu là trì hách muốn mắng hắn liền từ nàng mắng chửi đi, nàng chạy ra đi không vài bước. Phía sau chửi bậy thanh đột nhiên im bặt. Hứa Du Du quay đầu, phía sau nào còn có trì hách thân ảnh. Thiếu trì hách ngăn cản, kia quái vật thân hình hoàn toàn hiện lộ ra tới. Sơn ái giống nhau thân thể, hai sườn sinh có cự cánh, lòng bàn chân trường sáu chảo, mà nó răng nanh lan tràn trong miệng chính ngậm hơi thở thoi thóp trì hách. Kia quái vật mở ra cự cánh bay lên thiên đi ở nàng đỉnh đầu xoay quanh. Từ bầu trời thỉnh thoảng có huyết rơi xuống, đầu tiên là tảng lớn tảng lớn huyết ô, nhưng sau đó một hai dọn Nàng tránh còn không kịp còn có chút thưa thất chiếu vào nàng trên quần áo Nàng biết, đó là chi hét huyết Có lẽ tiếp theo cái chính là nàng chính mình Từ trước nghe thiệu vân trình bọn họ giảng Mỗi lần yêu liệp chết người không kịp này số Ban đầu nàng không có khái niệm Lúc này nàng rốt cuộc biết được Nguyên lai tử vong cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình Nàng so đối phó đàng yêu là càng vì ủ rũ tuyệt vọng Nơi này chỉ có nàng chính mình Càng quan trọng là, nàng tận mắt nhìn thấy Chi hét chết ở nàng trước mặt Nhưng hiện thực không phải do nàng nghĩ nhiều, càng không có cho nàng thương cảm cơ hội. Kia quái vật lao xuống xuống dưới, hứa Du Du liều mạng đi phía trước chạy, nàng nhất thời nóng vội dẫm phải chính mình váy áo, bất thình lình ngã xuống trên mặt đất. Mắt thấy kia quái vật móng nuốt rôi lại đây, hứa Du Du cũng chỉ có thể nhận mệnh nhắm hai mắt. Nàng duy nhất so chỉ hách may mắn một chút là nàng còn có trọng tới cơ hội. Nếu nàng thật sự mệnh tang tại đây, tiến vào tuần hoàn. Trở lại lúc ban đầu, kia nàng nhất định phải nói cho chí hách nói cho hắn lần sau yêu liệp thời điểm nhớ rõ đường hướng thương quốc phía đông bắc hướng đi nàng dùng cánh tay bảo vệ đầu mình nhưng trong tưởng tượng đau đớn cũng không có truyền đến nàng chậm rãi triệt hạ cánh tay đi phía trước nhìn lại nàng phía trước là bùi tê hàn là bùi tê hàn hứa du du thấy hắn chinh kết tấn triệu khởi kết giới cùng kia quái vật làm đối kháng hai người bên người dựng thẳng lên một đổ vô hình tường đem sở hữu nguy hiểm ngăn cách bên ngoài kia một khắc hắn thân ảnh ở nàng cảm nhận chung vô cùng vĩ ngạn sư huynh Hứa Du Du thử kêu hắn, cơm miệng, nga, tốt, sinh tử hết sức, nàng không thể quấy rầy hắn. Quái vật dùng lợi trảo đối kết giới công kích mấy phen không có kết quả sau, chỉ có thể phi rời xa đi. Để ngừa xâm long ngóc đầu trở lại, quanh mình kết giới còn không có triệt đi. Bùi Tê Hàn đứng ở kia cao mày, ngực trô đau đớn khiến cho hắn nôn ra một búng máu. Cuối cùng, hắn bình tĩnh lau sạch chính mình bên miệng vết máu, ở hứa Du Du thấu đi lên thời điểm hắn khôi phục đến cùng thường lui tới không ngại thậm chí hắn cô ý chặn dưới chân kia một bãi vết máu hứa du du hiện tại tâm tình rất là càng phức tạp bất quá kinh hỷ cùng hưng phân sớm đã chiếm cứ nàng cả khuôn mặt là tìm được đường sống trong chỗ chết sau mừng thầm cũng là đối với bùi tê hàn có thể tới cứu nàng kinh hỷ bọn họ rõ ràng là hướng hai cái bất đồng địa phương hướng ở đi nhưng hắn vì cái gì sẽ như vậy kịp thời đổi tới này có phải hay không thuyết minh thiếu chút nữa liền phải suy nghĩ bậy bạn nàng xoa chính mình góc áo nhỏ giọng hỏi sư huynh ngươi vì cái gì lại ở chỗ này a nàng gục đầu xuống có chút ngượng ngùng xem hắn mũi chân giống như ở phát ngứa nàng đứng không vững dường như luôn là tưởng động hai hạ thanh toán xong a cái gì hứa du du hậu chi hậu rất nói nàng mới phản ứng lại đây hắn nói thanh toán xong là ý gì nàng từng ở hắn phát bệnh thời điểm đã cứu hắn cho nên hiện tại hắn ở kia quái vật chảo hạ cứu nàng này liền xem như thanh toán xong từ đây lúc sau bọn họ liền lại không khác liên quan cùng liên lụy suy nghĩ cẩn thận này đó sau hứa du du cũng không cái gọi là nguyên bản nàng cứu bùi tê hàn cũng không phải vì làm hắn thiếu nàng ân tình nàng nói kỳ thật ta cũng không nghĩ tới khác ngươi không cứu ta ta cũng đối với ngươi không có câu oán hận sư minh ta chính là muốn biết ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này hắn khi đó rõ ràng là hướng tây nam đi nhưng nơi này rõ ràng là phía đông bắc hướng hắn tới như vậy kịp thời sẽ là bởi vì nàng sao mới vừa rồi đó là sáu chảo xâm long Hắn liền như vậy một câu, trực tiếp làm hứa du du đáy lòng một chút may mắn tiêu ta nào ảnh. Cũng là, bùi tê hàn người nào, vương tâm cùng mau băng dường như, chính là nàng thiên chân. Nàng nghĩ đến minh bạch, nhưng cũng tránh không được mất mát, nguyên lai là như thế này, ta liền nói đâu. Sáu chảo xâm long là bùi tê hàn lần này yêu liệp mục tiêu, hắn nhất định là ở tây nam phương hướng không có tìm được nó mới hướng bên này, đánh bậy đánh bạ cứu nàng mà thôi. Hứa du du lỗ thai nóng lên, cảm thấy chính mình mất mặt cực kỳ. Hai người thật lâu sau đều không còn có nói chuyện, hứa Du Du nhớ rõ hạ sinh nói qua, dựa theo bùi tê hàn hiện tại tu vi đối phó sáu chảo xâm long sẽ thực cố hết sức, nàng mới vừa rồi cả trái tim thần đều đặt ở hắn sừng xứng thân ảnh thượng, không hề có chú ý tới hắn đối kháng xâm long hay không cố hết sức. Bọn họ hiện tại đều không thân, nàng nếu là hỏi bùi tê hàn khẳng định cũng sẽ không nói cho nàng. Nàng ánh mắt dịch hướng một bên, thấy kia một bãi huyết nằm một khối một bài, nàng vòng qua bùi tê hàn đem kia đổ vật nhặt lên. Đây là khắc có chỉ hách tên eo bài. Chỉ hách đã chết, liền thi thể đều không có, cũng chỉ dư lại một cái eo bài. Nàng hết sức tiết hận mà nói, nghe nói ở yêu liệp trung đã chết người vô luận thi thể hay không được ở môn trung đệ tử đều chỉ biết đem eo bài mang về. Ai cũng không biết ta nếu là đã chết, sẽ có ai đem ta eo bài mang về. Nàng xoay người, trùng hợp đối tượng đuổi Tê hắn mắt, hắn ánh mắt dừng ở Hứa Du Du bên hồng, nhàn nhạt nói, ngươi eo bài đâu? Hứa Du Du theo hắn tầm mắt nhìn thoáng qua tôi ước nói ta eo bài ở nguyên chiếu thành bị cái kia quái nhân cầm đi cái này đã chết liền eo bài đều không có sợ là cũng không ai sẽ nhớ rõ ta lại nói tiếp ta eo bài vẫn là sư huynh cho ta khác đâu nàng phiên muộn sau khi trên mặt lại treo lên tươi cười thiên có tình vũ nàng liền giống như ngày đó giống nhau mây đen tan đi lộ ra vốn dĩ bộ dáng sư huynh khi nào cũng học được quan tâm người nàng còn lưu có một chút mừng thầm hỏi chuyện của nàng đây chính là đầu một hồi đâu là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Bùi Tê Hàn liếm thành, thuận miệng vừa hỏi mà thôi. "Nga?" Nàng thấp giọng đáp, "Sư Minh, ngươi tiếp được muốn đi đâu a?" Bùi Tê Hàn liếc nhìn nàng một cái, truy Long, kia. Ta đây có thể đi theo ngươi sao? Ta thể tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau." Hứa Du Du đôi mắt phá lệ đến lượng, nàng phát hiện hiện tại Bùi Tê Hàn tựa hồ thực dễ nói chuyện hỏi gì lắm đấy, nàng đến nắm chặt cơ hội. "Ta nói, thanh toán xong." Hắn không chút do dự nói. Hứa du du lại chạm vào một cái mùi hôi, nguyên lai like dễ nói chuyện chỉ là nàng nhất thời ảo giác. Nàng không cam lòng cứ như vậy từ bỏ, đáng thương hề hề nói, chính là ta không địa phương đi, ở chỗ này ta liền cá nhân đều tìm không thấy, không quá một hồi sẽ có manh thú xuất hiện, ta sợ hãi. Chứ bỏ đi theo sư huynh bên ngoài, ta không có lựa chọn khác. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Bùi tê hàn đạm mạc mặt mày hỏi ngược lại. Hắn đem hai người giới hạn hoa đến dị thường minh xác, hứa du du nghẹn lời, ta còn tưởng rằng. Ai, tính. Nàng thật là hôn đầu mới có thể cảm thấy hắn đãi nàng có điều thay đổi. Chương 35. Thật lâu không nói chuyện, Bùi Tê Hàn không có động tác, Hứa Du Du cũng không biết nên như thế nào cho phải. Bùi Tê Hàn không cho nàng đi theo, đó là quyết định của hắn. Nhưng nàng cũng không nhất định thế nào cũng phải nghe hắn, nàng tính toán chờ hắn đi rồi chính mình lén lút đi theo hắn, nàng liền phải đương hắn cái đuôi nhỏ, như thế nào cũng ném không ra cái loại này. Sư Minh, ta đây đi trước. Hứa du du thử hỏi. Tùy ngươi. Như nàng sở liệu, là phi thường lãnh đạm một câu. Hứa du du đem chỉ hách eo bài lau khô để vào tùy thân túi tiền nội, nàng bước nhanh mà rời đi bùi tê hàn bên cạnh người. Hứa du du đếm khoảng cách, hai người mà cước cách hai ba trăm mét xa, nàng giấu ở viên thụ sau, trộm mà quan sát đến nơi xa thân hình bất động đùi tê hàn. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, hứa du du lập tức đem đầu lùi về đi, đen bóng mắt nhân ở hốc mắt nội lăn long lóc dạo qua một vòng, nàng bình khí sợ chính mình bị bùi tê hàn phát hiện từ lâu nàng mới dám lại đem đầu dò ra đi quan sát tình huống bùi tê hàn đã mại động bước chân rời đi hắn đi một bước hứa du du liền đi theo dịch một bước hai người vẫn luôn vẫn duy trì như vậy khoảng cách hắn vừa vặn sẽ không phát hiện nàng mà nàng lại có thể thấy hắn đuổi kịp hắn bước chân bùi tê hàn trên đường cụ quá một lần huyết chỉ là hắn lại giống cái giống như người không có việc gì rỗi tay đem khỏe môi vết máu hủy diệt trầm tính mà như là một khối không có đau đớn cái sắc không hồn Lục Tức tính hảo hắn phát bệnh thời gian lại như cũ muốn hắn tới đây yêu liệp, này tâm sáng tỏ, hắn liền như hắn mong muốn. Bùi Tê Hàn nhanh hơn bước chân đuổi theo Sâm Long dấu vết tìm kiếm. Hứa Du Du đuổi theo Bùi Tê Hàn chạy nửa ngày, hiện tại người cùng ném, nàng đến một chỗ rừng rậm nội lại liền nửa bóng người tử cũng không có. Nàng buồn nản mà giậm chính mình dưới chân thổ địa Liên Thanh ai thán, thật vất vả có cơ hội, hiện tại ở nàng trước mắt hư không tiêu thất nhưng không được khó chịu sao. Nàng chép chép miệng, từ xoang mũi nội hừ ra mấy cái lâu dài âm tiết. Hứa Du Du trong lòng không sàng khoái, liền sao chui này rách nát ngoạn ý nhi kiếm ở rừng cây bùi cây trung khảm lá cây phát tiết, bùi tê hàn thật chán ghét, chán ghét chán ghét chán ghét. Luôn là muốn ném xuống nàng, tâm địa cũng quá ngạnh, thật là chán ghét đến cực điểm. Phàm là đối nàng tốt một chút đâu. Nàng giận dỗi, quay đầu muốn đi, tính toán không đi theo chính hắn lang bật đi, quay người lại nên diện đối thượng hắc ý hề bùi tê hàn. Không biết khi nào, hắn thế nhưng chạy đến nàng phía sau đi. Hứa Du Du hoảng hốt. Một mặt nhíu mày ở trong lòng Têu không xong, một mặt lại may mắn chính mình chưa nói ra cái gì khác lời nói. Nàng ấy độ trương môi lại không biết nói cái gì, giờ phút này nàng rất giống cái người câm giống nhau. Mưa quá. Bùi tê hàn nói. Hứa du du vội đến hướng chính mình bên cạnh người hai bên nhìn lại, nơi này cây rừng tươi tốt quá hẹp, chỉ có có thể dung một người quá khứ đường nhỏ, mà hiện tại nàng tại đây trên đường. Hắn ánh mắt chỉ là ở trên người nàng vội vàng lực quá, nàng phỏng đoán muốn ở chính mình không có ngăn trở bùi tê hà lộ hắn khẳng định sẽ coi như không nhìn thấy nàng nàng vì bùi tê hàn nhường ra lộ thân thể cứng đờ thối lui đến một bên vừa mới nàng nói được lời nói hắn khẳng định đều nghe thấy được nàng cắn môi đầu góc bay nhanh chuyển động suy nghĩ vãn hồi biện pháp nhiều lần suy tư sau nàng đến ra biện pháp từ bỏ đi bùi tê hàn là vô pháp thay đổi mặc kệ nhiều như vậy trước đuổi kịp hắn lại nói hứa du du như thế che giấu chính mình nàng xoay người lại lần nữa lén lút mà theo đuôi hắn lúc này đây Bùi tê hàn bước chân muốn so lúc trước chậm hơn rất nhiều, sắc trời dần dần ám hạ, trong rừng kia lệnh người mê say ánh huỳnh quang điểm điểm lập lòe, nàng đi theo bùi tê hàn phía sau có chút lo lắng. Theo nàng quan sát, bùi tê hàn chỉ có ở bị thương lúc sau mới có thể thả chậm bước chân, một lần là ở Đồng Lâm Sơn, một lần là ở hắn thừa nhận thiên phạt lúc sau. Đồng Lâm Sơn lần đó nàng không biết rõ ràng nguyên do, nhưng ngày đó phạt nàng chính là thấy được rõ ràng. Cực độ nguy hiểm, khủng bố, như là muốn mạng người giống nhau hắn nếu trên người còn có thương tích lại đi đuổi giết sâm long kia như vậy chẳng phải là đi tìm cái chết vô nghĩa không được nàng không thể làm bùi tê hàn cứ như vậy đi chịu chết hứa du du cho chính mình cổ đủ dũng khí nhưng đối mặt bùi tê hàn nàng luôn là kém như vậy điểm can đảm hành đến một chỗ an toàn mảnh đất nàng thấy bùi tê hàn dừng lại nhặt xài, rất có đóng quân nghỉ ngơi y tứ là cái thân cận cơ hội tốt hứa du du một bên nhìn chằm chằm bùi tê hàn hướng đi một lần nhặt lên trung quanh trên mặt đất thưa thớt một chi trời ôm có tràn đầy một hoài thời điểm nàng hướng bùi tê hàn đi khởi nàng đem thập phần khí phách mà đem củi gỗ hướng quanh thân một ném dùng khô khóc giọng nói nói thập phần vô lại nói ta ta muốn cùng ngươi cùng nhau sửa ấm bùi tê hàn đầu tới ánh mắt làm hứa du du ra đầu tê dại nàng cố ý chừng mắt một đôi con ngươi tiếp được hắn tầm mắt theo sau nàng có vẻ vải mà đem đôi mắt rũ xuống nàng vừa mới thật là quá ngốc rất giống cái ngu ngốc Hứa du du không cấm tưởng mới vừa rồi kia một hồi bùi tê hàn sẽ giống xem ngốc tử giống nhau mà xem nàng sao. Bùi tê hàn luôn là ở khí thế mặt trên ngăn chặn nàng, nàng công phu khuất cư nhân hạ, đối mặt hắn luôn là trột dạ nhưng như thế nào được, rõ ràng nàng căn bản là không trải qua cái gì chuyện xấu, đương nhiên sấn hắn mất trí nhớ thời điểm hù hắn ngoại trừ. Hứa du du sợ bùi tê hàn sẽ đuổi nàng đi, nàng vội vàng trên mặt đất chiếm trước hảo một cái vị trí, ta không địa phương đi, tới mượn cái hỏa nương nướng. H -h -h, Sư minh chúng ta cũng thật có duyên đến nơi nào đều có thể gặp được nàng trợn mắt nói nói dối đối diện bùi tê hàn đã nhắm lại đôi mắt rất có không nghĩ lý nàng tư thế hứa du du khẽ thở dài nàng nguyên bản còn muốn hỏi hỏi hắn thương tới chỉ là hắn một chút cơ hội cũng không cho nàng chống mặt không ngồi một hồi bụng lại rất không biết cố gắng mà thầm thì kêu lên nay một tiếng ở yên tĩnh trong rừng hết sức rõ ràng nàng chạy nhanh che lại bụng đem mặt trôn xuống như thế nào ở hắn bên người tẫn làm chút mất mặt sự tình Nàng chịu đựng đói, không dám núp ních. Bùi tê hàn đối nàng không có tình đồng môn Cũng không thể xưng là là bằng hữu Có quan hệ cá nhân Nàng không dám rời đi hắn nửa bước Nàng vừa đi, trở lại tìm thấy Thời điểm nơi này hơn phân nửa liền Cái quỷ ảnh tử cũng chưa Hứa Du Du ngẩng đầu xem hắn Bùi tê hàn đôi mắt đã mở Hắn tử trong tầm tay lấy ra một cái quả tử Ném cho nàng, tiếp theo Quả tử tới tay, hứa Du Du cả người Vẫn là hoảng hốt, trong lòng có điểm kinh hỉ. Nàng vừa rồi như thế nào cũng chưa chú ý tới hắn trong tầm tay còn có quả tử, nàng gặm một ngụm, thanh thúy mà giải khát lại đỡ thèm. Sư Minh, ngươi thật tốt. Hứa Du Du nuốt khẩu thịt quả, trong miệng mơ hồ không do nói. Khoe miệng nàng vô pháp tự ước treo lên tươi cười, hình như là có như vậy một chút không giống nhau, đổi làm trước kia hắn hơn phân nửa sẽ không còn nàng. Ta nghe thấy được. Bùi Tê Hàn mặt vô biểu tình nói. Hứa Du Du chính mặt mày hớn hở, vừa lúc lúc này bùi Tê Hàn cho nàng đáp lại. Nàng trong lòng càng vì cao hứng, thẳng lăng lăng mà nhìn hắn ngây ngốc mà cười lặp lại nói, Sư Minh, ngươi thật tốt, ngươi thật tốt, ngươi thật tốt. Không chỉ có nàng đôi mắt đang cười, liền từ miệng nàng nói ra nói cũng giống như mang theo mùi thơm ngào ngạt thanh hương, thanh thúy lại bắt nhân tâm huyền, ngắn ngủn mấy chữ nóng bỏng mà như là giữa hẹ trước mắt thái dương. Bùi tê hàn dịch mở mắt, trầm giọng nói, ta nói được là ngươi lúc trước câu kia. A, lúc trước câu kia. Hứa du du đột nhiên nhớ lại chính mình không lâu trước đây còn nói quá chán ghét bùi tê hàn nói, trên mặt nàng tươi cười ngưng lại, một phen che lại miệng mình. Cái gì kêu họa là từ ở miệng mà ra, nàng lúc này chính là rõ ràng chính xác mà cảm nhận được. Cái kia không làm số, cái này mới tính. Hứa du du giải thích nói. Hiển nhiên, bùi tê hàn đã không muốn lại cùng nàng đáp lời, hắn lạnh mặt lại ném cho nàng hai cái quạt tử, thấy này trận trượng là tưởng lấp kín nàng miệng. Hứa du du rũi giải cổ đi xem hắn trong tầm tay nương ánh lửa nàng thấy hắn hai sừng đã trống không một vật đều cho ta ngươi ăn cái gì hứa du du hỏi hắn ta không cần phải bùi tê hàn nói không cần phải con trích rõ ràng là gạt người hứa du du lẩm bẩm làm gì như vậy cậy mạnh ngươi nếu là nguyện ý cho ta ta có thể đi trích quả tử bùi tê hàn nhìn về phía nàng trong lời nói đã có không kiên nhẫn chi thế ngươi còn không có ăn no lời này như thế nào nghe như thế nào biến mưu cùng nói nàng đại dạ dày vương giống nhau Hứa du du hồi nói, đương nhiên không phải, ta là ở quan tâm ngươi, đều cho ta, vậy còn ngươi. Ta nói ta không cần. Hắn lại lần nữa nhắm lại con ngươi, lạnh lùng nói. "Hùng cái gì sao. Hứa du du không cô phụ hắn hảo ý, mồm to cắn hắn đưa tới quả tử, trên đường không quên nói cho hắn, sư huynh, nào có quan tâm người khác giống ngươi như vậy hung ba ba. Câm miệng. Chậm. Hứa du du nhúng mày, mặt sạch sẽ miệng mình không lại chọc giận hắn. Nàng còn tưởng rằng hai người quan hệ thật không có gì thay đổi đâu, nguyên lai like là hắn tàng đến quá sâu. Hứa du du ăn non e, trong lòng nghi vẫn không được đến giải quyết, nàng vô pháp nhắm mắt đi vào giấc ngủ, nàng cũng biết bùi tê hàn không có ngủ. Nàng trong lòng có chủ ý, ôm trong lòng ngực kiếm gõ hai hạ, thử mạc e ơ, tiểu bùi. Nàng thấy bùi tê hàn thần sắc hơi có biến động, nàng liền biết. Tiểu bùi. Bùi tê hàn tựa không thể nhịn được nữa mà mở bừng mắt, mắt thấy hắn muốn há mồm quát lớn. Hứa du du vội vàng vì chính mình bù nói, tiểu bùi là ta kiếm đâu, nhưng ngoan. Sư Minh, chẳng lẽ ngươi cũng có một cái nhũ danh kêu tiểu bùi sao? Hứa du du nghẹn cười, vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn nói. Không có. Mắt thấy bùi tê hàn an mệt, hứa du du trong lòng càng thêm vui sướng, nàng sờ sờ chính mình kiếm, giống cái bảo bồi giống nhau gắt gao ôm vào trong ngực, tiếp tục giả ngu nói, ta cảm thấy tiểu bùi tên này nhưng dễ nghe, mềm mềm mại mại, thật đáng yêu. Tiểu bùi chính là trên đời này đáng yêu nhất kiếm lạc. Nhàm chán. Bùi tê hàn hiển nhiên không nghĩ ở tiếp tục cái này đề tài, nhưng hắn không thể tưởng được biện pháp lấp kín hứa du du miệng. Hài hước qua đi, nàng cũng không nghĩ ở cùng bùi tê hàn giả ngu, thấy hắn không có không kiên nhận ý tứ, nàng đánh bạo hỏi, sư minh, ngươi còn có nhớ hay không chúng ta? Bùi tê hàn đoạt lấy nàng câu chuyện chém đinh chặt sắt nói, đã quên. Hắn nhìn nàng, lạnh giọng lạnh giáo, rất có uy hiếp chi ý ở, ta nhớ rõ Có người cùng ta nói rồi, nàng cái gì đều không nhớ rõ. Hứa du du nói tiếp nói, là, là cái gì đều không nhớ rõ. Nhưng nàng không an tâm, nàng còn có một cái nghi vấn, nàng muốn biết người nào đó thương hảo toàn không có. Xen vào việc người khác. Mới không phải xen vào việc người khác đâu, ngươi là ta sư huynh, ta quan tâm ngươi thiên kinh địa nghĩa. Hứa du du cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, ta chính là muốn biết ngươi thương thế nào, còn sẽ tái phát sao. Hảo toàn con hảo. Khi vạn nhất lưu có bệnh cũ, ngươi còn muốn đi lấy sâm long yêu đan, ta có chút lo lắng. Nàng hoàn toàn ngả bài, đem đặt ở chính mình trong bụng nói toàn bộ mà toàn đảo tố ra tới, ta hỏi qua bọn họ, bọn họ nói lấy ngươi hiện tại tu vi đối phó sáu chảo sâm long rất là cố hết sức, cho nên ta. Cho nên, ngươi tới vì bọn họ tới dò hỏi tình báo, đúng không? Bùi tê hàng ngữ khí mang theo lánh lệ, hắn nhìn nàng, tiêu tử trên xuống dưới ánh mắt rất giống là ở đánh giá một cái gian tế, hắn nói lạnh như băng sương hứa du du đừng cho là ta sẽ không giết ngươi ngươi sẽ không hứa du du nửa là trí khí nửa là chắc chắn ta chưa từng có đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi ngươi sẽ không giết ta hắn cười lạnh một tiếng cũng đúng trên người của ngươi có là lướt vòng ta xác thật không làm gì được ngươi không có ngươi có thể giết ta hứa du du đối hắn không hề giữ lại nói là lướt vòng hiện tại mất đi hiệu lực ngươi nếu là thật muốn giết ta nói hiện tại liền có thể động thủ chờ đến ngày mai là lướt vòng khôi phục ngươi liền thật sự không động đậy ta bùi tê hàn lần đầu nghe nói là lướt vòng còn có mất đi hiệu lực kỳ hắn nhíu mày nhìn chằm chằm nàng con ngươi đen tối không rõ ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì ta chính là muốn cho ngươi tin tưởng ta mà thôi hứa du du thành khẩn nói ta không biết vì cái gì ngươi luôn là hoài nghi ta dụng tâm kín đáo chính là ta chỉ đem ngươi cho ta sư huynh chỉ là tưởng cùng ngươi làm bằng hữu mà thôi Buồn cười mới không thể cười trên thế giới sở hữu tình nghĩa đều là đáng giá tán tụ Hứa Du Du đem là lướt vòng gỡ xuống tới, nàng đến gần bùi tê hàn đem này nhét vào trong lòng ngực hắn, ta biết ngươi ngày mai muốn đi lấy sáu chảo xâm long yêu đan, ngươi mang theo nó, nó có thể bảo hộ ngươi. Bùi tê hàn hiển nhiên không tiếp thu nàng hảo ý, ngược lại châm chọc nói, ngươi làm gì vậy, quy phục?" Hứa Du Du tức giận đến thẳng hừ hừ, đem thân mình đừng quá một bên đi, ta nhưng không như vậy nghĩ tới, chính ngươi ý tưởng nhưng đừng áp đặt ở ta trên người. Bùi tê hàn đem là lướt vòng trả lại cho nàng lời nói trung phảng phất đệ nặng thật lớn tức giận, ly ta xa chút, ta không, ta lại không e ngại ngươi, nơi này vị trí ta dựa vào cái gì không thể ngồi. hứa du du kiên cường nói, nhưng giờ phút này nàng trong lòng căn bản là không có đế, nàng nếu là hoàn toàn chọc giận bùi tê hàn nói, kia thật đúng là nhất hư tình huống, này cũng liền ý nghĩa bất cứ giá nào hướng hắn triển lãm tình nghĩa tận phó chảy về hướng đông. bùi tê hàn chớp đứng dậy sơn kiếm, hứa du du đáy lòng nổi lên một trận uy khuất, nàng duấy tay nắm hắn góc áo. Tính lượng đem chính mình run rẩy tiếng nói phóng bình, "Bùi sư huynh ngươi lại muốn ném xuống ta đi rồi, có phải hay không?" Loại này thời điểm, nàng không nghĩ muốn Bùi Tê Hàn thấy chính mình mềm yếu. Buông tay. "Ta không." Hứa Du Du quật cường nói, "Ta trên tay lại không dơ, dựa vào cái gì không thể đụng vào ngươi. Có thôi ở sạch cũng không phải như vậy, tiểu Bùi đều làm ta chạm vào ngươi, ngươi dựa vào cái gì không thể?" "Hứa Du Du ngươi." Bùi Tê Hàn suýt nữa muốn rút kiếm cắt đi hắn kia một góc quần áo. Đơn giản hứa du du tay tùng sớm. Nơi này vốn dĩ chính là ngươi vị trí, phải đi cũng là ta đi. Hứa du du thật sâu mà nhìn hắn một cái, trong mắt hơi hơi có chút ướt át, nàng đứng dậy hít sâu một hơi nói, ta đi rồi, đa tạ sư huynh quả tử. Nàng mới rời đi đống lửa hai bước xa, phía sau bùi tê hàn gọi lại nàng. Từ từ, ngươi kiếm. Kinh hắn nhắc nhở, hứa du du lúc này mới chú ý tới chính mình kiếm còn dừng ở nơi đó, nàng vội mà đem kiếm nhặt lên. Lúc này nàng bước chân lại dừng lại không chịu lại đi phía trước. Nửa ngày, nàng mới đôi hắn nói, còn có hay không khác lời muốn nói. Nàng đưa lưng về phía bùi tê hàn, hy vọng hắn có thể mở miệng giữ lại nàng, chẳng sợ chỉ có một chút điểm ám chỉ, nàng cũng có thể ra mặt dày lưu lại. Ngươi có thể đi rồi. Bùi tê hàn lạnh nhạt vô tình nói. Ngươi nói như thế nào như vậy lãnh? Còn có hay không điểm đồng môn sư huynh mội tình nghĩa? Hứa du du nghĩ lại tưởng tượng, nói không chừng đây là bùi tê hàn chọc giận nàng siếp nàng lập tức liền không nghĩ đi rồi mới vừa rồi là nhất thời giận dỗi này sẽ nàng không khí không nghĩ rời đi húng chi bùi tê hàn tính tình như vậy xú nàng nếu là thật đi rồi chẳng phải là liền chứ đạo của hắn nàng mới không cần mắc nhiêu nàng cố tình không đi ngươi thật sự không giữ lại một chút ta sao hứa du du ánh mắt nhịn không được sau này nó hỏi nàng nhiều lần truyền đạt giải hòa cành ô liu bùi tê hàn lại cũng không tiếp một cái kính chiều nàng không muốn nghe nói trước nói đi hắn nói ngươi có thể mau chút đi nghe vậy hứa du du một ngông ngồi xuống đối với bùi tê hàn hung tận nói ta biết ngươi ước gì ta đi ta lần này cố tình còn không đi rồi xem ngươi làm sao bây giờ không thú vị hứa du du không chịu thua cùng hắn phân cao thấp ngươi cũng biết không thú vị à vốn dĩ nói đến hảo hảo ai biết ngươi đột nhiên tức giận cái gì thật là tâm tư so lâm đại ngọc còn nhiều ngươi cái gì cũng không chịu nói ta lại chưa chắc điều điều đều có thể đoán được chung Hai ta mâu thuẫn tất cả đều là ngươi khiến cho, ngươi không tin. Bùi tê hàn nhắm mắt, không hề để ý tới nàng. Ta không có trách ngươi ý tứ, ta chỉ là tưởng nói tốt nhiều sự tình kỳ thật là câu thông liền có thể giải quyết, chỉ cần ngươi nói cho ta. Ai? Một lát sau, nàng lại nhịn không được giải thích, bởi vì đương sự dị thường không phối hợp, nàng giải thích đột nhiên im bạt. Nàng không nói lời nào, quanh mình nháy mắt tiến tĩnh. Giống như vốn nên chính là như vậy, bùi tê hàn chung quanh vẫn luôn là an tinh trầm tịch hắn ở nơi nào nơi nào liền tràn ngập quanh quần loại này bầu không khí cô tịch yên lặng nàng vừa nhấc ngày hôm trước thượng liền ánh trăng cũng không thấy vài đạo tinh quang thưa thớt hắc ám ở quần cuộn đây là bùi tê hàn cho tới nay cho nàng cảm giác hứa du du nhìn hắn bế mắt ngưng thần bộ dáng nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần nàng từ nhỏ chính là cái thích náo nhiệt người ở như vậy bầu không khí nàng bản năng cảm thấy không khỏe khó chịu thậm chí là hít thở không thông nàng muốn tìm cá nhân nói chuyện nói lý tưởng nói phong cảnh nói qua đi nói tương lai nàng vô vô chính mình trong lòng ngược kiếm như là ở tự hỏi vấn đề lại như là đang hỏi lời nói tiểu bùi ngươi thật sự không cần bằng hữu sao một người như thế nào sẽ không cần bằng hữu đâu nàng tưởng không rõ chuyện này mà bùi tê hàn tự nhiên cũng sẽ không cho nàng đáp án đêm đã khuya hứa du du trận tròn mắt ngủ không yên có lẽ là ban ngày bị bùi tê hàn rất nhiều ân huệ nàng hiện tại mãn đầu góc đều là hán đôi mắt một nhắm lại trong đầu liền suy nghĩ như thế nào giải quyết hắn vấn đề nàng không thể tưởng được biện pháp lại đành phải trợn mắt xem hắn vừa nhìn thấy hắn lại tưởng hỗ trợ giải quyết hắn vấn đề nhắm mắt trầm tư như cũ không chỗ nào đến như thế tuần hoàn lặp lại chờ đến nàng buồn ngủ đánh úp lại thời điểm phía đông đã nổi lên bụng cá trắng hơi nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm bùi tê hàn đứng dậy đạn đi chính mình trên áo bùi bặm trong tầm nhìn hứa du du dựa vào trên cây đang ngủ ngon lành hắn nhìn nàng một hồi ngay sau đó rút kiếm muốn đi hắn bước chân trước nay là nhẹ dày dẫm lên trên mặt đất sẽ không có tiếng vang phát ra có lẽ là hắn mới vừa tỉnh thần thức còn tan dã duyên cớ hắn cất bước khi dẫm lên một cây cành cây chân bước lên đi răng rắc vang đánh thức chính ngủ say trung hứa du du người đi đâu hắn quay đầu liền thấy ngủ say trung thiếu nữ nhảy đứng dậy tùy ý loát quá mức phát sau mạnh mẽ đánh tinh thần ý đổ đi theo hắn phía sau trên mặt nàng bị thụ văn khắc vệt đỏ còn ở kia một đôi xinh đẹp con ngươi còn chưa hoàn toàn thức tỉnh nàng cả khuôn mặt chạy choáng váng thân sắc cho dù là như thế này nàng cũng còn muốn đi theo hắn bùi tê hàn không hiểu làm như vậy đối nàng có chỗ tốt gì lại đi theo ta đi phía trước chính là đi chịu chết hắn nói thẳng nói hứa du du hoàn toàn không màng hắn nói cái gì nàng chỉ là sốt ruột nàng là bừng tỉnh bỗng nhiên thấy bùi tê hàn phải đi nàng đột nhiên nhảy khởi hiện giờ đầu đều là vượng, cái này bùi tê hàn muốn ném ra nàng càng là dễ như trở bàn tay nàng một sốt ruột liền suy tư cũng không dành lo chỉ là lặp lại nói Ngươi trước đừng đi, đừng ném xuống ta. Đại để là nàng bộ dáng quá mức đáng thương, bùi tê hàn khó được động lòng chắc hẳn, hắn không đi bội vã, mà là đang đợi nàng hoan thần. Mặc ước qua nửa khắc chung, hứa Du Du đánh lên tinh thần cười ngâm ngâm về phía hắn đi tới, lời nói nóng bỏng nói, sư minh, ngươi đi đâu nhà? Thìm long, đừng đi theo chịu chết. Bùi tê hàn nhẫn mại tính tình nói. Hứa Du Du bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt nàng ý cười càng sâu, ta đã hiểu, ngươi đây là ở quan tâm ta, đúng không? Bùi Tê Hàn, thiếu tự mình đa tỉnh. Nga. Hứa Du Du xem như thừa nhận, nhưng nàng như cũ không thay đổi quyết định của chính mình, khăng khăng muốn đi theo hắn một khối đi tìm lòng, ta có thể giúp ngươi. Sư Minh, ta chính là vai chính khai quái năng lực đó là siêu nhất lưu cường, đi theo ta kia sâm long bảo đảm một giây xuất hiện. Bùi Tê Hàn nhíu mày, ngươi ở hồ ngôn loạn ngư chút cái gì. Hứa Du Du theo hắn nói nói, ta ý tứ là, ngươi không cho ta đi theo, ta liền phải nổi điên bùi tê hàn không ứng lời nói hứa du du liền vây quanh hắn chuyển ở bên thai hắn ồn ào đến ẩm ẩm vang lên tìm long muốn ngự kiếm sao vẫn là chúng ta đi tới đi nếu là ngự kiếm nói ta cũng chỉ có thể sử dụng dây thừng đem chính mình cột lấy treo ngươi kiếm mặt sau thực đáng thương ta còn như vậy tuổi trẻ mới mười sáu tuổi treo ở kiếm mặt sau sẽ rất nguy hiểm sư minh ngươi có thể hay không tưởng cái chết chung biện pháp thí dụ như ngươi nếu là ngự kiếm nói liền mang theo ta thượng mũi kiếm được không không cần ngự kiếm đi bộ bùi tê hàn cùng hứa du du kéo ra khoảng cách nàng ầm ỉ thực sự là làm hắn không lớn thích ứng nga nhưng ngươi còn chưa nói ngươi nếu là ngự kiếm nói sẽ mang theo ta sao có thể hay không a có thể hay không a ta chính là muốn biết hứa du du đi theo hắn bên cạnh người la hét tầm ý muốn đáp án hắn bước chân càng thêm mà nhanh chút hứa du du liền chạy chậm đi theo hắn thật sự là bám giết không tha ồn ào bùi tê hàn như thế bình luận Hứa du du một chút cũng không để bụng nàng chỉ muốn biết đáp án ngươi nói cho ta ngươi nói cho ta ta liền không xảo ngươi bùi tê hàn quay đầu trinh trọng đối nàng nói không có bất luận cái gì một người có tư cách bước lên kinh nghe mũi kiếm Tốt, ta đã biết Hứa du du đối cái này đáp án dị thường lạc quan nàng gỡ xuống là lướt vòng đưa cho bùi tê hàn ngươi phải đối phó sáu chảo sâm long cái này tạm thời mượn ngươi phòng thân bùi tê hàn nhìn chăm chăm nàng lãnh ngữ nói ngươi không cần lại này diễn trò ta mới không có diễn trò cái này kêu phân do nặng nhẹ ta là nghiêm túc ta hiện tại đi theo ngươi cũng liền ý nghĩa ta toàn bộ mệnh đều cùng ngươi liên hệ lại một khối ngươi đi đối phó xâm long vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý mớn ta cũng không sống được chỉ có ngươi thắng chúng ta mới có thể thuận lợi hồi đồng lâm sơn hứa du du chuyện vừa chuyển nghiễm nhiên cùng hắn tiểu mê mội giống nhau ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thắng bùi tê hàn cười nhạo một tiếng quay đầu đi vô chi giả không sợ chính hắn liền nửa phần nắm chắc đều không có cũng không biết trước mắt cái này thiếu nữ là lòng mang này loại nào tâm thái lời thề son sắt mà nói tin tưởng hắn sẽ thắng hắn thật lâu không làm tỏ vẻ hứa du du mới lười đến quản hắn kia biệt lưu tính nết nàng trực tiếp đem bùi tê hàn tay xả quá đem là lướt vòng khấu ở cổ tay của hắn thượng như vậy là được bùi tê hàn không nghĩ tới nàng hành vi sẽ lớn mật như thế hắn vội đem tay rút về trận mắt giận nhìn ai cho phép ngươi như vậy hứa du du cho hắn mang lên là lướt vòng sau cách hắn thối lui vài bước xa Nàng liền biết Bùi Tê Hàn sẽ là cái dạng này thần sắc, ta biết ngươi có khác hẳn với thường nhân thói ở sạch, ta kia cũng là không, có biện pháp, ngươi đem ta chạm qua địa phương lau lau là được. Là lướt vòng liền trước đừng trả lại cho ta. Bùi Tê Hàn một hồi lâu không lý nàng, hắn từ trong lòng lấy ra khăn lau lau tay sau liền ném. Cái này động tác so với hắn nói càng đả thương người, nói muốn sát nàng lời nói là giả, nhưng ghét bỏ chán ghét nàng thật là thật sự. Thấy hắn như thế cực đoan hành vi, Hứa Du Du nói không ủy khuất là không có khả năng thậm chí nàng cảm thấy vạn phần ủy khuất cùng khổ sở chỉ là nàng cái gì cũng chưa nói cười cho qua chuyện nàng thất thần mà đi theo hắn nhất thời không thấy lộ thẳng tắp mà đụng phải bùi tê hàn xuống lưng hắn quay đầu nhìn nàng hứa du du che lại chính mình thái dương gục đầu xuống có chút trầm mi thực xin lỗi sư minh ta không phải cố ý hắn không nói thêm cái gì tiếp tục đi phía trước nhưng phía sau tiếng bước chân lại không lại theo kịp hắn dừng lại lạnh leo nói ta sớm nói qua Đi theo ta sẽ không có cái gì chuyện tốt. Ngươi nếu giờ phút này hối hận, liền mang theo ngươi là lướt vòng chạy nhanh lăn. Ta không có, ta không có hối hận. Bùi tê hàng ghé mắt, hứa du du hoảng loạn mà hủy diệt từ nước mắt chạy xuống nước mắt, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi sẽ đem ta hảo tâm trở thành là lòng lang dạ thú sao. Vẫn là nói ngươi cảm thấy ta làm căn bản chính là dư thừa sự tình. Ta hiện tại liền tưởng lộng minh bạch này một vấn đề. Nàng rũ mắt thấp giọng nói, gió thổi qua lâm bùi tê hàn lâm vào dài dòng trầm mặc chung hứa du du hít sâu một hơi nàng cảm thấy thời gian này dị thường mà gian nan đâu chỉ là sống một ngày bằng một năm liền giây phút đều là dày vỏ nàng thở dài một tiếng xoay người sang chỗ khác có lẽ là nàng phương pháp xảy ra vấn đề nàng cấp đến căn bản chính là không phải hắn muốn chính như bùi tê hàn theo như lời như vậy nàng chỉ là một bên tình nguyện tự mình đa tình Sư minh có lẽ nàng yêu cầu thời gian nghĩ kỹ nàng vừa định cùng bùi tê hàn tư biệt bên thai hắn thanh âm sẽ qua sẽ không vô cùng đơn giản hai chữ phảng phất là cho nàng ăn một liều thuốc can thần hứa du du nâng lên mắt nín khóc mỉm cười chưa khô thủy quang lập loè kiên nghị hắn ở nói cho nàng nàng không có làm sai nàng vui tươi hớn hở mà tự mình an ủi nói ta liền biết ta liền biết nàng cách làm không có sai ta có một chuyện cũng muốn hỏi ngươi bùi tê hàn hoàn toàn xoay người hứa du du bóng dáng ở hắn trước mắt hắn sở hữu khó hiểu nghi vấn toàn đáp ở trên người nàng. Hắn hỏi nàng, vì cái gì là ta? Ba phải cái nào cũng được hỏi chuyện, dễ dàng gọi người hiểu lầm, cũng dễ dàng từ không diễn ý. Hứa du du thậm chí không biết hắn cụ thể hỏi đến là cái gì, nàng xoay người đối thượng bùi tê hàn ánh mắt, trong mông lung nàng theo chính mình trực giác trả lời hắn, chỉ có thể là ngươi. Nhiệm vụ là ngươi, cho nên chỉ có thể là ngươi. Tiên tĩnh bay múa, chầm mặc kêu gào tùy ý sinh trưởng. Ngày xuân tân lục chui từ dưới đất lên, giao cho vạn vật sinh cơ. Hết thể trầm kha bệnh cũ liền được đến chuyển tốt cơ hội. Bọn họ ở cái này ngày xuân đẩy ra vắt ngang ở hai người gian đạo thứ nhất nửa lung xa sương ngủ. Nơi xa sâm long gầm rú nhiễu loạn hai người tâm thần. Bọn họ thu hồi từng người tiểu tính tình. Bùi Tê Hàn không quá nhiều rồi dám vấn đề đáp án, chỉ nói, nó tới. Ân. Hứa Du Du vạn phần phối hợp gật gật đầu, dặn dò nói, sư minh, người tiểu tâm chút. Nàng tại đây trong rừng nghe thấy được huyết tinh khí, tóm lại là không tốt dấu hiệu. Chương ba mươi sáu. Nếu nói bùi tê hàn lấy bản thân chi lực một mình đấu sáu chảo xâm long thắng suất là thập phần chi tam, có lạ lướt vòng bảng phía sau hắn thắng suất có thể cao tới đến một phần hai. Một người một con rồng ở trên trời chiến đấu, hứa du du xa xa mà tránh ở trong rừng, để ngừa bị ngộ thương. Nàng giữa mày giật sầu lo, hiện nhiên bùi tê hàn đối phó xâm long cũng không thể coi như nhẹ nhàng, thậm chí là dị thường cố hết sức. Có rất nhiều lần, nàng thấy xâm long sắc bén nanh đốt mấy độ muốn xuyên thấu bùi tê hàn thân thể đều bị hắn dùng kinh nghe kiếm kháng hạ kia nói màu đen đơn bạc thân ảnh ở cự long trước mặt có vẻ dị thường nhỏ bé nàng tâm tựa hồ cũng treo ở kinh nghe kiếm đầu nanh đuất cùng mũi kiếm cọ sát ra len ken hữu lực tiếng động tinh tinh điểm điểm ánh lửa từ giữa kích khởi sâm long huy cánh phá có thế không thể đỡ chi khí đùi tê hàn chấp kiếm mau lui ba giảm đột nhiên hắn kiếm rời tay kết ấn nào ảnh thuật thêm vào nhất kiếm hình như vạn kiếm hắn ra sức một kích sâm long bay cao triệt thoái phía sau hắn thửa thắng sông lên chiến đấu không thôi. Giao Phong đã có một canh giờ lâu, Sâm Long bối bụng nhiều ra, da, da chóc thịt bong, Bùi Tê hẳn tự nhiên cũng không hảo đi nơi nào. Nhưng Hứa Du Du lại không cách nào biết được hắn thương rốt cuộc có bao nhiêu trọng, chỉ là mỗi khi hắn cùng Sâm Long Giao Phong sát vai, nàng liền có thể thấy hắn kiếm khí nhược thượng vài phần. Sâm Long bị thương tình hình lúc ấy gào giống sẽ kêu to sẽ đổ máu, mà khi nàng ánh mắt chuyển hướng Bùi Tê Hàn khi, duy thấy hắc ý thì ỉa bọc thân, hắn không hề răng, không nói lời nào chỉ là ở lui bại nhiều lần sau vẫn như cũ cầm lấy kiếm hướng lên trên đua hoàn toàn là liền mệnh đều từ bỏ tư thế là lúc vòng hộ thân trận pháp càng thêm được chỉ thấy bùi tê hàn chấp kiếm tụ trận kiếm khí như hồng kích khởi hàn quang vạn điểm lúc trước giao chiến chỉ làm thử nàng nhìn ra được tới bùi tê hàn sắp sửa ra kia nhất kiếm sẽ là hắn chứa có mười thành tu vi sát chiêu cũng là hắn cuối cùng cơ hội chiến tuyến kéo đến càng dài hắn càng không có phần thắng bầu trời tầng mây tụ tập chiếu ra một đạo pháp trận ánh sáng nhạc phạm vi mấy chục dặm độ ấm sậu hàng lạnh leo vụn băng ở không trung tư tán hắn kiếm ý ở sơn giã lan tràn sắc trời biến mà sinh tuyết từ hắn kiếm khí trung ngưng kết ra băng tuyết theo gió phiêu tán linh tinh mấy cái từ nàng bên gáy xét qua cắt đứt nàng hai căn tinh tế thắng bại tại đây nhất cử hứa du du nín thở ngưng thần chờ đợi hắn đại sắc chiêu bùi tê hàn bay lên trời xoay người kiếm chỉ sâm long hắn ra chiêu dứt khoát lưu loát không chút nào thoát bùn mang thủy Kiếm khí nơi đi qua mang ra lộng lây sáng lạn mang huy, tựa như một cái thân khoác băng tuyết ngân long ở không trung minh giống bay múa xoay quanh, có thể đạt được chỗ hơi nước ngưng tụ thành băng sương, vô cớ gọi người kính ngưỡng cùng kính sợ. Nàng biết, đó là hắn kiếm ý sở tụ thân thể. Đồng lâm sơn ngày ấy, hắn sở bày ra cho nàng xem đến bất quá là băng sơn một góc. Ngân long ở trên đó, dẫn ý chiến đấu, đùi tê hàn vì này hạ, ban cho một đòn trí mạng. sớm tại hắn ngưng xuất kiếm ý kia một khắc xâm long liền lấy cương khí sức châu phá khai rồi là lướt vòng hộ thân trận pháp nhưng đại giới là nó mềm mại nhất bụng bại lộ ở bùi tê hàn trước mắt hắn không có do dự thân hình trận lóe người tựa lưu quang giống nhau trát nhập xâm long bụng nơi xa hứa du du thấy xâm long bụng hiện ra một đạo huyết hồng đỏ thám sắc huyết tức khắc huynh lưu như trụ một đạo bén nhọn trói hai kêu to đem toàn bộ núi rừng đều chấn động xâm long múa may hai cánh xoay quanh thẳng thượng nó hai cánh chân phiến mang theo phong dần dần đem hai người bảo toàn ở bên trong Bùi Tê Hàn đôi tay nắm lấy trôi kiếm lấy man kính xuống phía dưới phách chém, thời điểm mấu chốt hắn trong miệng tanh ngọt nổ tung, một tay thất lực nuột mà phun ra một búng máu. Thân kiếm mới hoàn toàn đi vào Sâm Long trong cơ thể một nửa, như thế chiều sâu không đủ để đem này đến chết, nhưng này xác thật Bùi Tê Hàn cực hạn. Mới vừa rồi hắn vốn chính là lấy thương nhược chi thân mạnh mẽ tụ linh triệu kiếm, hiện nay cục diện đã là ở hắn đoán trước bên trong. Này vốn chính là một hồi tử cục, là lục tức vì hắn tính tốt tử cục. Sâm Long chịu đau hai chảo tê huy, bùi tê hàn cầm kiếm không chịu buông tay, cự long mười hai chỉ đồng loạt đinh nhập thân thể hắn nội, lợi giáp tận xương, đau hay còn truy tâm. vạn mét trời cao phía trên, sâm long lợi chảo vung lên móng tay co chặt, bùi tê hàn cả người biến tựa như diều đứt, dây, phiêu bình chi mệnh giống như mỏng giấy từ giữa phá vỡ, dư lại ba năm chỗ kiện toàn bạch diện, sau theo gió rơi xuống đất. sư minh, hứa du du không quan tâm mà chạy tới, run rẩy xuống tay đi thăm hắn hơi thở, nàng nhắm mắt thư khí. Cuối cùng hắn còn chưa có chết, sư minh, ngươi còn có thể nghe thấy ta nói chuyện sao. Trên người hắn liền không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương, nàng hoàn toàn không dám đụng vào hắn, kia thân hắc y H.I.Z đã hoàn toàn bị huyết xuống nước, chạm vào một chút liền phải dính ước tanh huyết ô. Ai biết kia che đậy thân thể hắc y H.I.Z hạ, có giấu nhiều ít vết thương. Nàng vô chi, cố không dám. Nhiễm huyết kinh nghe kiếm thực mau cũng tử không đạn lạc, kiếm ý tan đi, tuyết dung với thổ. Cự long gào giống thanh không có một khắc ngừng lại các nàng tại đây chống trải mặt đất mục tiêu quá lớn hứa du du lo lắng xâm lòng sẽ quay đầu thẳng ngược lại tới công kích bọn họ nàng đang định khiêng bùi tê hàn chạy ra rừng rậm thời điểm hắn mở bừng mắt sư huynh ngươi có thể tỉnh thật sự là quá tốt ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hắn đôi mắt đã mở to hứa du du vươn đến giữa không trung ý vì nâng hắn tay lại đành phải lùi về đi bùi tê hàn dương mắt nhìn trời trên mặt hắn huyết sắc thất trên người hiện có miệng vết thương huyết chính nào hạt chảy xuôi nó còn chưa có chết Nơi này nguy hiểm, ngươi đi mau. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Hứa Du Du như mày, nàng trần chờ không nhúc nhích. Bùi Tê Hàn đem trên tay là lưỡi vòng gỡ xuống còn cho nàng, đối nàng nói câu đa tạ. Hắn ánh mắt ngay sau đó nhìn lại một bên nửa cắm vào thổ kinh nê kiếm, kiên định nói, giết nó, lấy yêu đan. Nhưng hiện tại tình hình nơi nào có thể cho phép hắn lại lấy mệnh bạc? Hứa Du Du ở một bên khuyên nhủ, chính là như vậy ngươi sẽ chết. Sâm Long đã phụ trọng thương, không bằng chúng ta trước làm nghỉ ngơi trình đốn ở từ từ mưu tính bùi tê hàn nhìn hứa du du nửa ngày hắn ở nàng nhìn chăm chú hạ chống thân thể chậm rãi đứng lên càng là cậy mạnh giống nhau mà rút ra kinh nghe kiếm sách ở trong tay ta không có việc gì ngươi đi mau chính là bùi tê hàn xoay người đưa lưng về phía hứa du du ôm ngược gáp xuống huyết khí ở hắn biết hầu ra quần quần cụ giục hắn trầm giọng nói đừng ngớ ngẩn ta bảo không được ngươi san long đan là ta cạnh săn nhiệm vụ ngươi không cần trộn lẫn tiến bảo nàng biết chính mình khuyên bảo không có kết quả xoay người chuẩn bị hướng trong rừng đi nửa đường nàng rất là không cam lòng hỏi bùi tê hàn một câu ta còn có thể tái kiến ngươi sao nay một câu phảng phất giống như từ biệt phía sau không người đáp lại nàng lại lo chính mình nói ta ý tứ là ta không hy vọng ngươi chết ta hy vọng ngươi còn có thể tồn tại cùng ta cùng nhau hồi đồng lâm có lẽ ngươi cũng không tin tưởng ta mệnh sớm đã cùng ngươi cột vào cùng nhau nói nơi này nàng dừng lại bùi tê hàn đã chết nàng nhập luân hồi tuần hoàn nàng thân chết cũng nhập luân hồi tuần hoàn. Nhưng nàng không nghĩ trong tới, không nghĩ ở chỗ này chết đi. Sư Minh, ta ở trong rừng chờ ngươi trở về. Thật lớn uy áp giáng xuống, hứa du du ngửa đầu biên thấy trời cao trùng cự hắc bóng ma đắp xuống, phía sau bùi tê hàn đã rút kiếm đón đi lên. nay hoàn toàn chính là đi chịu chết tiết tấu. Nhưng nàng đã khuyên qua, bùi tê hàn hoàn toàn không nghe chính mình lời nói, nhiều lời vô ích, nàng chỉ có nhắm mắt lại đi phía trước chạy. Bùi tê hàn cùng xâm long quá quá mấy chiêu sau. Hắn mới phát hiện này, linh vật hiện cùng chính mình đối kháng hoàn toàn là tâm lao y nhương, nó thu hồi lợi chảo không mang theo sát chiêu mà cùng hắn háo. Mới đầu, bùi tê hàng tưởng này cự long muốn mượn từ dài dòng thời gian trước đem hắn hao hết tu vi nổ tan xác mà chết, sau lại hắn mới dần dần chú ý tới kia cự long dựng đồng sở xem chỗ. Hứa du du ở kia. Hắn bỗng nhiên nhớ tới sâm long tập tính, thương cốc sinh ngang long, sáu chảo nhiếp vạn sâm, bối tựa lưng núi, đồng như hình thạch, thì thực người. Quả nhiên. Sáu chảo xâm long hai cánh sinh phong, giả y tiến công bùi tê hàn hư hoảng một thương sau lập tức chiều nàng đánh tới. Nguy hiểm. Nghe thấy bùi tê hàn thanh âm, hứa Du Du quay đầu lại vòng nó. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh ở nàng trước mắt hiện lên, ngay lập tức chi ra nàng liền rắc chính mình trên vai đau sót, phục hồi tinh thần lại sau nàng mới phát hiện chính mình đã bị xâm long bắt lấy sông lên thiên. Nàng nhớ rõ, trí hếch cũng là như vậy chết. Bị xâm long bắt được bầu trời đi, sau đó một ngụm liền đem người vòng eo bẻ gãy. Sẽ lưu rất nhiều huyết, vụn vặt thịt mặt sẽ hôn huyết ô rơi xuống trên mặt đất. Sẽ đau. Hiện tại hứa du du chỉ có tay trái còn có thể nhúc ních, nàng vừa mới chuẩn bị xuất kiếm làm cuối cùng đánh cuộc. Này long chảo đỗng nhiên buông lỏng, nàng từ trên cao thượng ngã xuống, nhất thời tức ngực khó thở, chờ phun ra một búng máu sau, đau đớn trên người cảm mới chậm rãi thăng lên tới. Nàng nguyên tưởng rằng như vậy liền kết thúc, ai ngờ này cự long múa may cánh lại đem nàng sách trời cao không, nàng rốt cuộc biết nó muốn làm gì nó đây là muốn trước đem nàng ngã chết sau đó sấn nàng không lạnh thấu thời điểm lại ăn luôn kia một quăng ngã nàng đã mất đi sở duy nhất dễ rủa năng lực hiện nay liền chỉ có chờ chết phân trong mông lung hứa du du nghe thấy bùi tê hàn ở kêu nàng nàng dương mắt liền thấy bùi tê hàn tại đây ngưng kết khởi kiếm khí hắn kia hao hết tu vi cuối cùng nhất kiếm chém về phía sâm long hữu trảo hứa du du cảm thấy chính mình trên vai chịu lực điểm biến mất nàng lại lần nữa ngã xuống trong cổ họng sặc ra một búng máu sau nàng chậm dại mất đi ý thức Trong mộng, nàng vô cùng rõ ràng mà cảm giác được chính mình sinh mệnh trôi đi Nàng phảng phất đặt mình trong với diện tích rộng lớn đen nhánh cánh đồng bắn ác Vô số quan điểm phía sau tiếp chức mà đưa nàng trong thân thể tràn ra Nàng bản năng đi đuổi theo, đi giữ lại nhưng kia đều không làm nên chuyện gì Nàng ban đầu còn có thể đứng, theo quan điểm trôi đi nàng liền chỉ có thể cung vòng eo chống đỡ thân thể của mình Dần dần lung lay sắp đổ, ngã trên mặt đất Trên người nổi lên cực nóng bỏng cháy giống nhau đau đớn, không biết vì cái gì Nàng chính là rất tưởng khóc, cái loại này bi ai cùng tuyệt vọng như là từ trong cốt tủy tràn ra tới dường như. Nàng nhắm hai mắt, đã là rơi lệ đầy mặt, mà hết thể này đều bị bùi tê hàn xem ở trong mắt. Hắn thấy, từ nàng trong thân thể tràn ra quan điểm, cũng thấy nàng ở khóc. Xâm long đoạn một chi sau sợ hai giống hốt hoảng chạy trốn, hắn nhân thể lực chống đỡ hết nổi cũng té rớt trên mặt đất. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn lý trí cùng thần thức còn ở xâm long một chảo lẻ loi mà nằm trên mặt đất, hoàng thổ trên mặt đất một mảnh tinh mịch Nơi này, liền hô hấp đều có vẻ như thế chân quý. Bùi Tê Hàn chống thân mình đứng lên, liền thấy làm hắn chấn động một màn. Dương rậm cùng đất chống giao tiếp chỗ, che trời cây xanh phía dưới, từ nàng trong thân thể liền tiếp chạy ra tới quang điểm ở không trung mạn vũ, dương ở cành cây thượng nụ hoa tràn ra, dương ở thổ địa xanh đậm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong gió hàn ý tan hết, ánh sáng mặt trời sáng lạ, điều để sinh hoan. La Xuân, hắn chứng kiến là Xuân, là nàng dùng sinh mệnh nở rộ xuân nhưng nữ hải lúc này lại có vẻ dị thường thống khổ bùi tê hàn đến gần hứa du du trên mặt trải rộng nước mắt trong suốt bọt nước hoàn toàn đi vào nàng cổ nội là hắn là nước mắt đã mất pháp phân rõ hắn không khỏi nhăn lại mi đứng ở nàng bên cạnh người chầm tư hứa du du người rốt cuộc là người nào hoặc là ngươi còn có phải hay không người như thế nào sẽ có người như thế chia kỳ dị hứa du du tình khi đã là suy yếu đến cực điểm trên mặt nàng như là lau một tầng Thần sắc thê bể bại. Thở ra mỗi một ngụm chọc khí đều kêu nàng tim phổi nướng đau. Nàng chuyển mắt nhìn chung quanh quanh mình, phát hiện chính mình chính dựa ở một cây trên thân cây, cách đó không xa bùi tê hàn ở nhắm mắt thiền miên. Không biết hay không nên quy về sâm long lợi chảo chung mang độc duyên cớ, trên người nàng rất đau. Bùi tê hàn cùng nàng giống nhau bị long chảo thương nghĩ đến cũng đang ở trải qua nàng như vậy đau đớn. Nàng mới nghĩ ra thanh, liền phát hiện chính mình giọng nói là ách, kia âm âm thấp gọi thanh đảo tựa nào đó động vật đề vô cớ mà làm nhân tâm ngứa bùi tê hàn tuy là nhắm hai mắt nhưng hắn vẫn luôn cảnh giới chung quanh động tĩnh hắn nghe tiếng trận mắt sau liền đối thượng hứa du du lo lắng tầm mắt một loại khó có thể miêu tả tình cảm lan tràn ở hắn trong lòng bùi tê hàn không phải thực minh bạch hứa du du chính mình đều phải đã chết hiện tại còn lo lắng hắn làm cái gì hắn không rõ từ nhỏ khi ngẩng đầu lên một lần có người dùng loại này ánh mắt xem hắn hắn chung quanh mọi người chung chỉ có nàng sẽ dùng loại này lo lắng bi thương ánh mắt xem hắn hắn cảm thấy đây là hứa du du thương hại nhưng hắn không rõ thậm chí là lý giải không được loại này cảm tình hắn chỉ biết bùi tê hàn này ba chữ là không cần đáng thương cùng thương hại nàng lại ở làm dư thừa hắn căn bản là không cần sự tình sư huynh hứa du du ánh mắt truy đuổi hắn thân ảnh nhìn hắn chậm rãi đến gần thẳng đến bùi tê hàn ở chính mình bên cạnh người ngồi sổm xuống, xuống nàng mới ách thanh mở miệng hỏi hắn ta có phải hay không sẽ chết bùi tê hàn không có trả lời nàng bất quá hứa du du trong lòng sớm đã minh bạch chính mình tình trạng nàng nhìn chính mình lam lũ xiêm y rỉa thở dài nói đáng tiếc ta quần áo ô hế. tới khi cỡ nào hoa mỹ xiêm y rỉa hiện tại trở nên lại dơ lại phá đối diện bùi tê hàn cảnh ngộ so nàng không nhường một tấc dù sao đều là muốn chết người hắn ghét bỏ ánh mắt hứa du du cũng không gì để ý nàng giơ tay ở bùi tê hàn cánh tay sườn vật liệu may mặc xúc một chút tay thăm trở về là trưởng thượng toàn là chút huyết ô nàng lẩm bẩm tự nói Khó trách tới thương cốc sẽ thay hắc ý ở đâu. Nàng tiếp tục đối bùi tê hàn nói chuyện, như là ở công đạo chính mình di ngôn. Bọn họ giao tình cũng không thâm, rất nhiều thời điểm đều chỉ có thể xem như hứa Du Du một bên tình nguyện, cho nên nàng ở khàn khàn mà nói nguyện vọng của chính mình phát tiết cảm xúc khi cũng không nghĩ tới sẽ được đến hắn đáp lại. Càng nhiều, nàng chỉ là ở oán giận bùi tê hàn đối nàng lánh tình, trước khi chết nàng dù sao cũng phải phát tiết một chút chính mình động lại lâu ngày cảm xúc. Sư Minh Chúng ta lúc này cũng coi như là đồng sinh cộng tử. Chờ đến kiếp sau thời điểm, ngươi có thể hay không đối ta tốt một chút hứa du du nói nơi này kịch liệt mà khụ lên, trong miệng như là có khụ không xong huyết. Nàng đầu thực vượng, nói chuyện khi mấy độ gián đoạn, nàng chính mình cũng biết dựa theo nàng kia thích nói thầm tính tình, trong bụng một đống lớn đào tâm hoa tử nói là nói không xong rồi, nàng cũng chỉ có thể thừa dịp chính mình còn thanh tỉnh, nhặt chút quan trọng nói cho hắn nghe. Kỳ thật, nào có cái gì quan trọng nói? Trong tới một hồi. Nàng vẫn là nàng, nhưng bùi tê hàn lại không phải hiện tại bùi tê hàn. Nàng sẽ trở lại hai người mới gặp ghi, lại lần nữa trực diện bùi tê hàn mặt lạnh. Nàng hút một hơi, dùng tay lau chính mình bên miệng huyết, tính, dù sao ngươi cũng không thích ta. Hứa du du nói được lời nói, bùi tê hàn rất lớn một bộ phận đều không có nghe rõ. Nàng suy yếu đến cực điểm, còn có thể mở miệng nói chuyện đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Cứ việc như thế, hắn không có đánh gây nàng lời nói, mà là tùy ý nàng ở chính mình trước mặt nói hết bởi vì lời tuy hàng hồ nhưng nàng trong mắt bi thương thích sắc thật là thật thật tại tại nàng khỏe mắt không ngừng có nước mắt ở thấm tiệm thệ thiếu nữ chọc người tan nát cõi lòng đừng ngủ mắt thấy hứa du du liền phải nhắm mắt trầm yên hắn hiếm thấy mà đã mở miệng chính là ta mệt mỏi quá trên người đau quá nàng nâng mắt thấy hắn lã chã chứ khóc bùi tê hàn gỡ xuống chính mình bên hông một cái tiểu túi tiền đặt ở hứa du du trong tay hắn dị thường bình tĩnh mà đối nàng nói mở ra Bên trong có đăng ăn dược, ăn xong đi. Hứa Du Du nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, sư minh, ta không sức lửa. Cái kia túi tiền nàng là biết đến, ở bùi tê hàn mất trí nhớ thời điểm nàng đã từng muốn mở ra nó, nhưng nơi này thiết có cấm chế, nàng bất lực. Nàng lúc ban đầu còn suy đoán quá nơi này có thể hay không là hắn phát bệnh sử dụng sau này đến từ cứu đăng dược, không nghĩ tới nàng chỉ đoán đúng phân nữa. Bùi tê hàn nhìn chăm chăm nàng mặt, chầm tư một hồi, rồi sau đó chính mình mở ra túi tiền. Từ bên trong lấy ra một cái kim đan, hắn mệnh lệnh giống nhau mà đối nàng nói, há mổm. Hứa du du không nghĩ tới hắn sẽ tự mình uy nàng dược, trong lòng nhiều ra một tia cảm động ngoại còn có không tha. Mắt thấy hai người quan hệ liền phải có điều thay đổi, nàng chính mình lại muốn chết, nàng có chút không cam lòng, vì thế nghẹn ngào đem trong lòng mềm mại nhất một bộ phận mở ra cho hắn xem, sư minh, ta không muốn chết. Nàng không nghĩ ở cái này bước ngoặt chết đi. Ta biết. Hắn như vậy đáp lại nàng. Lời nói gian chỉ thấy hắn từ nhỏ túi tiền lại lấy ra một cái đan dược uy đến nàng trong miệng, hắn chỉ đạo nói, nuốt xuống đi, tụ linh vật khí. Đại để là người đối sinh mệnh trôi đi đều ôm có này đó hứa không đành lòng, bùi tê hàn phá lệ mà an ủi nàng một câu, sẽ tốt. Hứa du du lông mi thượng còn treo nước mắt, nàng vốn là không phải cái gì bi thương người, hiện nay nghe nói cổ vũ, lại vẫn là đến từ bùi tê hàn cổ vũ khi, nàng nặng nghề mà gật gật đầu, giọng núi miên trọng địa đáp lời, hảo. cuối cùng nàng nhắc tới vấn đề mấu chốt chính là sư minh ta sẽ không vận khí tụ linh cứ việc bùi tê hàn không nói chuyện hứa du du vẫn là rõ ràng mà cảm giác được hắn buộc lộ ra ngoài bất đắc dĩ nàng không có thiên phú ở đối phó đằng yêu thời điểm mới vừa đột phá luyện khí nhất giai tụ linh vận khí linh tinh công pháp giáp tầm trước nay đều không có người giáo thụ quá nàng thấy hắn hình như có khó xử thân sắc nàng thật cẩn thận hỏi kia như vậy có phải hay không không cứu ta sẽ lãng phí người đàn dược sao sẽ không bùi tê hàn đáp Cường hữu lực thả quần quận không ngừng mà tu vi có thể điếu trụ một cái người sắp chết mệnh. Giống nhau tu sĩ hút vào kim đan sau, cần tụ linh vận khí đem kim đan chung tu vi hấp thu hầu như không còn. Nhưng nếu là một cái không có tu vi hoặc là nói tu vi quá mức phía dưới thả sẽ không tâm pháp tu sĩ hút vào yêu đan sau nhiều lắm là chỉ có thể từ trong đó hấp thu chuyển hóa một bộ phận nhỏ. Cho nên, chỉ cần không ngừng hút vào yêu đan, cuối cùng hiệu quả trồng lên lên cũng sẽ cùng hoàn toàn hút vào toàn bộ yêu đan hiệu quả sở kém không có mấy bùi tê hàn đem một viên lại một viên yêu đan đưa vào hứa du du trong miệng mặc ước cho nàng uy đến mười tới viên thời điểm hứa du du để lại hắn tay bởi vì nàng đột nhiên chú ý nói bùi tê hàn cũng cùng nàng giống nhau suy yếu nếu là có thể hắn hẳn là lấy chính mình linh lực tụ chi vì nàng dẫn độ nhưng hắn tựa hồ là liền vì nàng vận khí chữa thương tu vi cũng chưa bằng không hắn cũng không cần như thế lãng phí đều cho ta vậy còn ngươi hứa du du nói thẳng hỏi sư minh đan dược ngươi ăn sao Vì cái gì ngươi sắc mặt nhìn so với phía trước càng không tốt. Bùi tê hàn thu hồi chính mình tay, nhàn nhạt nói, ta không có việc gì. Hắn có chính mình kiêu ngạo, hắn chưa bao giờ ăn thứ này, cũng không cần dựa vào nó. Hứa Du Du phủ định hắn trả lời, lắc đầu quan tâm nói, không đúng, ngươi có việc. Ngươi có phải hay không còn muốn đi lấy sâm lòng yêu đàn? Đó là ta nhiệm vụ, chờ thương thế của ngươi có khởi sắc sau lập tức rời đi nơi này. Bùi tê hàn cơ hồ là chân thật đáng tin nói. Ân, hảo. Nàng đáp ứng đến dứt khoát lưu loát, dù sao nàng lưu lại cũng là cho bùi tê hàn kéo chân sau. Chỉ là nàng còn có một vấn đề muốn hỏi hắn, sư minh, ngươi trong túi dư lại dược còn đủ ngươi căng quá vào tay xâm long yêu đan kết thúc sao. Bùi tê hàn thu hồi hắn kia không bẹp màu đen tiểu túi tiền, rũ con ngươi ứng một câu ân. Nay liên hảo, sư minh chờ ta hảo về sau ta sẽ ở đồng lâm chờ ngươi trở về. Đến lúc đó ta liền phải nói cho toàn môn phái đệ tử nói cho bọn họ ta đuổi sư huynh gỡ xuống sâm long yêu đan thời điểm là có bao nhiêu uy phong một hơi nói như vậy trường một đoạn lời nói choáng váng cảm ở hứa du du trong đầu một tức sông lên tận trời nàng trên trán nổi lên mồ hôi mỏng như là bị người đặt tại than hỏa thượng nương nướng ta có chút mệt nhọc thấp thấp một ngữ nói xong nàng lại lần nữa lâm vào trong lúc hôn mê đảo mắt đã đến sáng sớm hôm sau hấp thu mười dư cái tinh mị kim đan hứa du du thế nhưng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu thậm chí còn liền hô hấp đều trở nên thập phần suy yếu. Kỳ quái đến cực điểm, vì cái gì này yêu đàn cư nhiên sẽ đối nàng vô dụng? Lượng sắc đập vào mắt, Hứa Du Du hôn hôn chầm trầm tỉnh lại, kinh giác chính mình đang nằm ở kinh nghe kiếm thượng. Nàng bên cạnh người, Bùi Tê Hàn bấm tay niệm thần chú đi bộ, nàng đã nhận ra, hắn bước chân lại như vậy thong thả. Trên người nàng sức lực đã không đủ để chống đỡ nàng chống thân thể, cho nên nàng chỉ phải gục xuống thân mình ngủ nằm ở kinh nghe kiếm mũi kiếm thượng. Kinh nghe kiếm thăng đến không cao, Hứa du du cố hết sức mà nâng lên tay, kéo kéo bùi tê hàn ống tay háo. Hắn quay đầu lại đây, hứa du du đối hắn nói, sư minh, nếu không ngươi phóng ta xuống dưới đi. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình lại tỉnh thời điểm, bùi tê hàn sớm đã rời đi. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, lần này hắn không xem như ném xuống nàng, ở nàng tỉnh khi bọn họ sớm đã nói quá đừng. Chỉ là bùi tê hàn cư nhiên sẽ mang theo chính mình một khối đi, này lệnh nàng ngoài ý muốn. Rốt cuộc, đây là kiện tốn công vô ích sự tình. Hứa du du so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng mà biết thân thể của mình chẳng huống, vì thế nàng khuyên bùi tê hẳn nói, Sư Minh, ngươi tùy tiện tìm cái an toàn địa phương đem ta buông xuống là được. Ngươi nếu là trở thành công mà lấy long đàn, trở lại đồng lâm lại làm sư phụ tới cứu ta cũng đúng, hoặc là ngươi đường xá gặp được mặt khác sư huynh đệ, liền làm phiền ngươi báo cho bọn họ một tiếng, làm cho bọn họ trước khi đi thời điểm mang lên ta. Đồng lâm các sư huynh nhưng thích ta, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Bùi tê hàn triệt khai nàng lôi kéo tay, mắt nhìn phía trước, đừng xảo. Nhưng ngươi mang theo ta, không có gì chỗ tốt. Hứa du du thật sự nói. Bùi tê hàn ghé mắt xem nàng, phụ hòa nói, ngươi nói rất đúng. Nhưng hắn như cụ không có muốn đem nàng buông xuống ý tứ. Hứa du du nhất thời trong lòng cảm khái và ngàn, trong lòng phát lên một cổ dòng nước ấm, chỉ là khoe miệng nàng dơ lên kia mặt ý cười cũng theo nàng lui kém thân thể trở nên đơn bạc lên, ngày xưa tươi đẹp tinh thần phân chấn đi hơn phân nửa nàng một mình thì thầm nói sư minh ngươi người này thật là kỳ quái từ trước ta tưởng đi theo ngươi thời điểm ngươi luôn muốn ném xuống ta trong lòng ta làm ngươi ném xuống ta ngươi lại khăng khăng muốn mang lên ta nàng thanh âm nhỏ như rồi môi nhưng bởi vì cách đến gần lời này một chữ không kém mà rơi vào đùi tê hàn trong hai. ít nói chút hắn nhắc nhở còn có thể sống lâu sẽ chúng ta là đi muốn tìm xâm lòng sao hứa du du hỏi ân sư minh Chúng ta lúc này mưa gió chung thuyền cùng chung hoạn nạn, đều nói hoạn nạn thấy chân tình, xem ra là thật sự. Nàng nửa là tự hào nửa là khẳng định, nhưng trong lòng như cũ đối bùi tê hàn ý tưởng ôn có nghi vấn, chúng ta xem như bằng hữu sao. Có quan hệ định nghĩa linh tinh nói, bùi tê hàn cũng không dễ dàng đáp lại, hoặc là nói hắn không mừng, không tốt. Hắn cảm thấy chính mình cái gì cũng không thiếu, cho nên cũng cái gì đều không cần. Yêu cầu ý nghĩa trao đổi, trao đổi ý nghĩa đại giới, đại giới là thương tổn. Hắn thả rằng chính mình cái gì đều không có. Hắn không nói lời nào, hứa du du liền tự đáp, kia khẳng định tính, từ nay về sau ta cùng sư huynh chính là bằng hữu. Nàng luôn là ham thích với đồng nghiệp giao bằng hữu, cho nên đương nàng xem kỹ chính mình cùng bùi tê hàn quan hệ qua đi, nàng đem hắn nạp vào bằng hữu cái này hàng ngũ. Bằng hữu là song hướng, nàng cảm thấy bùi tê hàn cũng là như vậy tưởng, chỉ là hắn bởi vì chính mình băng sơn tính cách không muốn nói mà thôi. Bằng hữu, cỡ nào tốt đẹp sương hô. Tốt đẹp đến lệnh nàng có thể tạm thời đem thân thể sở chịu đựng đau đớn ném tại sau đầu. Nàng nóng bỏng mà lại giàu có sức sống mà đối bùi tê hàn giảng nàng bằng hữu tuyên nôn. Chúng ta về sau có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Sư huynh về sau nếu là gặp được là cái gì khó khăn, đều có thể tới tìm ta, ta sẽ giúp ngươi. Bởi vì chúng ta là bằng hữu lạc. Cuối cùng một câu, không duyên cớ mà, thế nhưng làm bùi tê hàn cảm thấy chân điếc phát hội. Ấu chỉ? Hắn nói. Mới không ấu chỉ? Hứa Du Du hừ nhẹ một tiếng, khi toài ánh mặt trời từ lá cây khoảng cách thấu hạ, nàng giơ tay ngăn trở chính mình mắt, thân thể ở vì nàng hấp thu ánh mặt trời dưỡng phân, ấm áp ở tứ chi chạy xuôi. Sư minh, cùng ngươi làm bằng hữu lúc sau ta một chút cũng không muốn chết. Chúng ta khẳng định có thể cùng nhau tồn tại, đúng hay không? Nàng nghiêng đầu, lời thề son sắt đối bùi tê hà nói. Thương cảm từ nàng trái tim tan đi, hứa Du Du che lại chính mình ngực cảm thấy ấm áp giống như nàng tinh thần khí cũng theo này cổ dòng nước gấm có điều đề cao nàng ở gần chết hết sức Đầu một hồi cảm nhận được hạnh phúc cảm giác nàng nghiêng đầu đi xem bùi tê hàn hắn lạnh băng suy yếu lại cũng đồng dạng cố chấp kéo tàn nhược thân hình gian nan mang theo nàng đi phía trước liên như vậy nhìn hắn hứa du du khỏe mắt hay còn chảy xuống một giọt nước mắt tới vì hắn mà lưu nước mắt nàng hít hít cái mũi nhỏ giọng mà nói cho chính mình sẽ tốt hết thể đều sẽ tốt bọn họ đều sẽ không chết Chương 37. Nàng mới nói xong ngày mai sẽ càng tốt, hiện thực tiện lợi tức ban cho nàng trầm trọng một kích. Kinh nghe kiếm luột mà thu nhỏ, nàng sau lưng mất chống đỡ phanh mà một tiếng ngã trên mặt đất, bên hai là bụi tê Hàn kịch liệt ho khan thanh. Hắn ho ra máu. Này thuyết minh trên người hắn linh lực tu vi liền ngự kiếm đều làm không được, gì nói đi chém giết kia kéo dài hơi tàn sâm long đâu. Hứa Du Du bóp chính mình cánh tay khiến cho chính mình mạnh mẽ tỉnh thần, nàng cắn răng đứng lên đi hướng hắn. Sư huynh, ngươi tựa hồ là không nghĩ bị người khác thấy chính mình quá thái, Bùi Tê Hàn ở nàng tấu đi lên thời điểm xoay người lẩn tránh, Hứa Du Du cúi đầu nhìn trên mặt đất điểm điểm vết máu, nàng do dự, lần nữa hỏi ý nói, chúng ta thật sự muốn đi lấy Sâm Long yêu đàn sao? Bùi Tê Hàn thanh âm có chút trầm thấp, đối nàng do dự không chừng nói hắn rõ ràng mà tỏ vẻ ra kháng cự, ngươi nếu là còn có thể đi được động, có thể rời đi. Hắn trong miệng lại nói nói mát, Hứa Du Du cười nhẹ một tiếng không để bụng, ngươi đều như vậy, ta còn như thế nào rời đi ngươi? Hắn không ra tiếng, hứa Du Du nói tiếp, ta là suy nghĩ biện pháp khác, sư huynh nhất kiếm đem sâm long bụng chém ra một cái thật lớn lỗ thủng, hơn nữa nó lại chặt đứt một chân, thực lực kịch liệt hạ ngã, so với chúng ta tới cũng không có hảo bao nhiêu. Nếu có thể nghĩ đến biện pháp mực lực, hẳn là có thể nhẹ nhàng không ít. Lúc ta tới nghe thiệu sư huynh giảng thường thức hóa, hắn nói sâm long xào huyệt ở một chỗ đoạn nhai thượng, kia nhai cao và trượng, giống nhau kim đăng kỳ tu sĩ nếu là ngã xuống đi không chết cập thương. Nếu là có thể chết xâm long hai cánh, dẫn nó đoạ nhai chúng ta có thể nhưng thật ra tỉnh đi không ít sức lực, sư huynh cũng không cần cùng nó liều mạng. Liều mạng cái này từ, dùng ở bị dự vì thiên tài bùi tê hàn trên người hơi có vẻ không khỏe, hắn xoay người buồn bã nói, ngươi như thế nào liền kết luận ta muốn cùng nó liều mạng? Chẳng lẽ là ta đã đoán sai? Hứa Du Du hỏi lại hắn. Hôm qua bùi tê hàn kia đấu pháp là thật là đem tánh mạng đều cấp bất cứ giá nào không cần tư thế. Nàng chỉ là xa xa mà nhìn liền cảm thấy trong lòng run sợ. Vi hoàn thành lục tức giao cho hắn nhiệm vụ, hắn dường như không tiết mệnh, càng không để bụng chính mình sinh tử. Tương phản, hứa du du là cái thực tích mệnh người, nàng kỳ thật không hiểu lắm, chỉ là một cái nhiệm vụ mà thôi, đáng giá trả giá chính mình sinh mệnh sao? Hùng chi hắn vẫn là lục tức nhất coi trọng đại đệ tử, nếu hắn bởi vì yêu liệp đánh mất chính mình sinh mệnh, kia chẳng phải là mất nhiều hơn được? Ta biết sư phụ đối với ngươi cho kỳ vọng cao, ngươi không nghĩ làm hắn thương tâm khổ sở? cho nên mới lúc này để lục tức bùi tê hàn lạnh lùng mà đánh gãy nàng lời nói ngươi không hiểu biết hắn càng không hiểu biết ta cơ hồ coi như là thình lình xảy ra hứa du du lường trước chính mình khả năng có câu nào nói sai rồi nàng cũng không giận ngược lại đối hắn lộ ra tươi sáng cười mềm mại nói thẳng tắp mà gõ ở nhân tâm gian kia sư huynh nguyện ý cho ta một cái hiểu biết ngươi cơ hội sao nàng thiệt tình lời nói so vàng thật bạc trắng đều thật sự lời nói bởi vì bùi tê hàn lãnh đãi nàng ngạnh xinh xinh là đem như vậy chân thành tha thiết nóng bỏng nói ở trong lòng che hai tháng ly sâm long xảo huyệt còn xa ngươi không bằng bất chút sức lực còn có thể đi được xa một chút nếu đụng tới bén nhọn vấn đề bùi tê hàn trên người liền sẽ mang theo thứ nàng nhiều ít đều có chút thói quen hắn tạc mau bộ dáng thậm chí nàng cảm thấy như vậy còn rất đáng yêu hứa du du nhìn con đường phía trước trên mặt biểu tình mất mát có vẻ như vậy bất lực nàng chân cẳng nhún ra lộ là đi không đặng sư minh Ta lại nhiều cùng ngươi nói hai câu lời nói. Nàng không sức lực đuổi theo hắn bước chân, mặt sau, sợ là liền câu nói đều không thể nói. Ngươi bùi tê hàn muốn nói lại thôi, yêu đan đối với ngươi lại là nửa điểm tác dụng cũng không có sao. Đại khái là khí hậu không phục, ta tu vi thấp kém hấp thu không được bên trong công lực cũng là khả năng. Nói, nàng thế nhưng sinh ra một ít tiến đối, nếu là có thể sớm một chút biết thứ này đối ta một chút dùng cũng không có, sư huynh liền không cần lãng phí như vậy nhiều yêu đan. Chưa nói tới lãng phí, vốn dĩ ta cũng không cần phải. Bùi tê hàn nói. Một hồi cục diện bế tắc, tuy là hắn hiện giờ cũng bó tay không biện pháp. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hắn ngoái đầu nhìn lại hỏi nàng, lại thấy người nọ sớm đã ngã xuống trên mặt đất. Bùi tê hàn tâm cả kinh, hắn nuôi chính mình trung quanh hoàn cảnh thế nhưng như thế chỉ độ sao. Liên năng là khi nào ngất đều chưa từng chú ý. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Bùi tê hàn gần người đi dò xét nàng hơi thở, đơn giản còn có khẩu khi ở chỉ là nàng nên làm cái gì bây giờ gió núi khan khan giống ngâm cỏ xanh hỗn bùn đất hương canh hơi hơi trói mắt ánh sáng cùng với nàng trước mắt lập hát ảnh bọn họ lại đến một chỗ tân địa phương nàng cư nhiên còn ở bùi tê hàn bên người hứa du du cảm thấy trên đời này không có so này càng thần kỳ sự nàng vài lần đều làm tốt cùng bùi tê hàn phân biệt chuẩn bị chẳng lẽ hắn thương thế nhưng chống rông tự lành chút bằng không nàng là như thế nào tới nơi này Tổng không có khả năng là bùi tê hàn đem nàng kéo tới hoặc là bối tới đi. Sư Minh Hứa du du đứng lên, lệnh nàng kinh hỉ chính là nàng hôm nay cảm thấy chính mình trên người nhẹ nhàng một chút, hay là đây là trong truyền thuyết hồi quang phản chiếu. ngươi là người là yêu. Bùi tê hàn tay cầm kinh nê kiếm, hắn quay đầu kia một sát hứa du du bản nàng sợ hãi bị đánh thức. Hắn trong mắt là nghi ngờ, nàng nhất thời lộng không rõ hắn muốn làm cái gì, chẳng lẽ là chính mình hôn mê trong lúc ngậu du làm cái gì khủng bố sự tình trọc tới hắn Thấy hứa du du có rúm lại thân mình, có chút sợ hãi, bùi tê hàn thu hồi kinh nghe kiếm, giải thích nói, nó là dùng để phòng long. Nguyên lai like không phải muốn sắt nàng A. Hứa du du vô vô chính mình ngực, hơi hiện giận ý nói, sư minh ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi muốn giết ta đâu. Chỉ là một chút nghi vấn, yêu cầu ngươi giải đáp một vài. Hứa du du vạn phần khẳng định nói, ta đương nhiên là người, sao có thể là yêu quái. Lại nói, ta muốn thật là yêu quái. Sư phụ hắn cũng khẳng định sẽ không đem ta thu vào đồng lâm. Sư huynh vì cái gì hỏi như vậy? Tối hôm qua, ngươi thật không nhớ rõ. Tối hôm qua dừng rậm chỗ sâu trong, hắn lại gặp được những cái đó quan đoàn. Chúng nó mạn ở không trung lập lòe, giống như tụ tập ở bên nhau lưu hình. Này cảnh sắc giống một bộ họa giống nhau Mỹ, có mông lung ý thơ cùng không biết thần bí. Chúng nó tự bọn họ bên cạnh người chạy xuôi mà qua, xô xô xoạt xoạt mà có rất nhỏ tiếng vang, giống vậy muôn vàn hồ điệp cùng chân cánh thứ này hắn tổng cộng gặp qua ba lần nhiều lần đều cùng nàng quan lần đầu tiên là nguyên chiếu thành cái kia đêm mưa nàng theo về điểm này ánh huỳnh quang chạy tới tìm hắn lần thứ hai là nàng trọng thương vài thứ kia từ thân thể của nàng tràn ra tới dung nhập trong rừng trán ra xuân ý lúc này lại sẽ phát sinh cái gì đâu bùi tê hàn ghé mắt nhìn phía sau hôn mê hứa du du liếc mắt một cái thứ này sẽ cùng nàng có quan hệ sao kia nó lại đại biểu cho cái gì hắn chú ý tới ven đường có một hai điểm quang đoàn nghỉ ở trên người nàng rồi sau đó dần dần hoàn toàn đi vào thân thể của nàng nàng thỉnh thoảng thống khổ rên rỉ cũng yếu đi đi xuống đây là so giải dược còn linh chân an ngươi nói cái kia hứa du du nỗ lực hồi tưởng kia đồ vật lai lịch ta trong thân thể giống như sẽ thường thường toát ra cái quang đoàn tới cụ thể là cái gì ta cũng không biết nàng ánh mắt sáng lên hứng thú bừng bừng mà nói sư minh ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp nhau cái kia buổi tối sau cái kia đầu gỗ hoa hoa chính là kia đồ vật trở nên không nhớ rõ nga hứa du du nữ môi nàng bùi sư huynh thật đúng là quý nhân hay quên sự vậy con ngươi ngươi có hảo chút sao có thể ngự kiếm sao nàng đầy cõi lòng chờ mong hỏi thấy bùi tê hàn lắc đầu hứa du du tăng vọt cảm xúc nháy mắt thấp xuống nhưng thực mau nàng lại lâm vào một loại rất quái dị cảm xúc chung nàng không thể nói tới đó là một loại cái gì cảm giác nghề hà miệng nàng so tâm mau nhất thời liền đem chính mình nghi vấn cấp hỏi ra khẩu tia sư huynh lại như thế nào đem ta dẫn tới nàng thanh nhẫm nho nhỏ mà không có gì tự tin chỉ vì nàng trong lòng suy đoán bùi tê hàn hơn phân nửa là có nàng lại đây nhưng cái này suy đoán lại có vẻ như vậy không đáng tin cậy nàng lần trước cho hắn mang là lước vòng thời điểm người này đều thói ở sạch phát tác ngại nàng ngại đến muốn chết lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày chẳng lẽ bởi vì nàng nửa chết nửa sống hắn liền đối nàng miễn dịch bùi tê hàn cũng không chính diện đáp lại Hắn chỉ nói, nhiều nhọc lòng trước mắt sự. Hảo đâu, ta đã biết. Nàng cũng không hề quá mức rồi dám việc này, chỉ hỏi nói, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì? Dẫn Long xuất động, sau đó đâu? Ta hiện tại thân thể khôi phục chút nguyên khí có thể lấy đến khởi kiếm giết địch, bằng không ta nhân cơ hội bò lên trên sâm Long bối cánh, đem nó cánh cấp chém thế nào? Bùi Tê Hàn rõ ràng nghi ngờ nàng, hứa Du Du sách một tiếng nói, nói không chừng thật sự có thể hành đâu. Sư Minh, ngươi phải đối ta có tin tưởng. Như vậy chúng ta mới có thể cùng nhau sống sót. Kiếm lấy đến ổn sao? Bùi tê Hàn ngôn ngữ có chút khinh miệt, hiện nhiên là khinh thường thực lực của nàng. Nay cũng chính là lại cổ đại, nếu là ở các nàng kia, nàng sớm đem tay háo loát đi lên cho hắn tú chính mình cơ bắp, kia cũng là thực chất địch, hảo kêu hắn mở mở mắt. Nàng ăn đến khổ lại lại đến lao, nơi nào chính là yếu đuối mong manh nũng nịu tiểu hài từ đâu. Lại nói tiếp nàng cánh tay thượng cơ bắp đều vẫn là ở đồng lâm sơn luyện kiếm 2 tháng được đến. Sư Minh Ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Hứa du du đưa ra một cái thiết tưởng, nếu ta thật là yêu hóa thành hình người, hiện tại loại này thời điểm mấu chốt, ngươi sẽ giết ta lấy yêu đan sao. Rốt cuộc như vậy, ngươi cũng có thể dùng yêu đan khôi phục chút nguyên khí. Ngươi thật là yêu. Tự nhiên không phải. Hứa du du cường điệu nói, ta chính là như vậy vừa hỏi. Bùi tê hàn khẳng định đáp, sẽ không. Hứa du du mi một trọn, trên mặt có vui mừng, ta liền biết. Nó ra tới, cẩn thận. Bùi tê hàn một tay cầm kiếm, một tay che ở nàng trước người, hai người thật cẩn thận mà sau này lui. Hứa Du Du có chút mừng thầm, nhìn ra được tới hắn là thật sự đem nàng đương đồng đội. Hiện tại bọn họ là người cùng thuyền, cho nên hắn hơi chút che chở nàng điểm. Nàng bên tay trái tức là huyền ngai, xâm lòng xuất động sau vẫn chưa lập tức vũ cánh bay lên, hiện tại đối bọn họ tới nói là một cơ hội, nàng đến hủy diệt nó cánh, liền tính chỉ có một cánh cũng hảo. Bùi tê hàn túm lên kiếm, một người một con rồng thật cẩn thận mà ràng co bọn họ đều nhân lẫn nhau phụ thực trọng thương, cố đô chưa từng tùy tiện tai chiến. hắn ở phía trước hấp dẫn sâm long lực chú ý, hứa du du liền lén lút từ bùi tê hàn phía sau tránh đi. nàng mục tiêu chân nhỏ bước lại nhẹ cho nên không dẫn tới sâm long lực chú ý, nhưng thật ra bùi tê hàn đối nàng lớn mật như thế hành vi như mày, nàng là thật sự không sợ chết. sâm long phun ra long diễm so lúc trước nhược không ít, có lẽ nó lúc này ý đồ chỉ là xuất phát từ thử, bùi tê hàn không tính là thoải mái mà tránh thoát nó công kích lại xem Hứa Du Du bên kia, nàng đã sờ đến xâm long đôi bộ, đang nghĩ ngợi tới từ nó cái đuôi thượng bò lên trên đi, sau đó đến long cánh chỗ, dùng nàng trôi nảy phá kiếm đâm vào xâm long cánh trung, cảm nhận được đôi bộ quẫy dày, xâm long lực chú ý bị phân đi một chút, nó đôi bộ lay động mà kịch liệt, mắt thấy Hứa Du Du chột vào nó cái đuôi thượng liền phải ngã xuống, đùi tê hàng chân phải một bước, làm công kích trạng mượn lực cầm kiếm nhảy hướng xâm long, đôi bộ kịch liệt đong đưa dừng lại, Hứa Du Du nhân cơ hội bước nhanh leo lên xâm long phần lưng. Sâm Long chặt đứt một chảo, thêm chi bụng hạ bị thương nặng, trên đất bằng cùng đuổi tê hàn chơi trốn miêu miêu siếp căn bản không có ưu thế, vì thế nó phần lưng cánh không ngừng rối thân. Hứa Du Du biết đó là nó muốn cất cánh điểm báo, chính là hiện tại, sân nó đem hai cánh toàn triển khai khi Hứa Du Du ra sức dùng kiếm thư hướng kia cánh chim mềm mại nhất chỗ, dung trời long giống xuyên vào nàng nghĩ nói, Hứa Du Du chỉ cảm thấy chính mình lỗ thai sinh đau, trong lúc nhất thời thế nhưng như là có thất thông điểm báo. Sâm Long cánh chim vẫy mà càng lúc càng nhanh, thậm chí nó đã từ mặt đất dần dần bay lên lên không. Mà nàng lúc này kiếm đâm vào bất quá sáu tức, xa xa còn không có đạt tới quán. Xuyên nông nỗi, nàng còn không có thành công. Cự Long thân thể ở kịch liệt đông đưa, Hứa Du Du bắt lấy truôi kiếm chạy xuống ở hắn nó cánh thượng, nàng đôi tay dùng sức đè nặng truôi kiếm đoan, không chỉ có là dùng ra ăn lại sức lực, càng là đem chính mình thân thể trọng lượng cũng đáp đi lên. Cực hạn lúc sau, mũi kiếm liền thuận lợi mà đâm xuyên qua Long cánh. Nàng thành công. Long cánh thượng hứa du du với nó mà nói liền dường như trên người khó trừ sẽ cắn người bỏ chó, vì ném ra nàng, xâm long không tiếc lấy thân trang vách núi, thật lớn đánh rách tả tơi khiến nàng tay thoát lực, thiếu chút nữa nàng liền phải ngã xuống ngay. Nàng một tay chống ở huyền nhai bên cạnh, bùi tê hàn nhanh chóng lại đây đem nàng sang khởi, hứa du du liền thấy hắn miệng lúc đóng lúc mở, nhưng nàng lại một chút thanh âm cũng nghe không thấy. Gương mặt sườn có ấm áp chất lòng ở lưu, nàng hậu chi hậu giác sờ lên chính mình nhị hoa. Thế nhưng chạm vào một tay máu tươi Một bên sâm long quạt cánh cao cao bay lên Nguy hiểm chạm vào là nổ ngay Cẩn thận Mấu chốt hết sức Hứa Du Du lôi kéo bùi tê hàn cùng nhau sau này lui Nàng nửa người che ở bùi tê hàn phía trước Vì hắn chặn kia nóng rực long diễm Thính giác đã tang Nhưng nàng xúc giác lại là dị thường nhanh ngại Lúc này thật là bị hòa bỏng cháy Nàng nước mắt mới tràn ra chạy xuống Cực nóng độ ấm liền lập tức đem này chưng làm Hơi nước ở sói mòn thân thể như là muốn khô nứt giống nhau. Cũng may sâm long cũng không kiên trì bao lâu, long cánh trọng thương nó từ không trung rơi xuống, ngã xuống đất có hơi thở thoi thóp thái độ. Vách núi biên thổ địa đánh rách tả tơi, mà bọn họ vừa vặn liền đứng ở kia khối khu vực, dưới chân lung lay sắp đổ. Bùi Tê Hàn sững sờ ở Hứa Du Du phía sau, quên thần sai tình, hắn căn bản vô pháp tưởng tượng như vậy sẽ có một cái cùng hắn không chút nào tương quan người ca nguyện vì hắn lấy thân làm thuận. Trên đời này như vậy sẽ sinh ra nàng ngu xuẩn như vậy người cứu hắn đáng ra sao hứa du du đây là lần đầu tiên hắn coi trọng cũng thẳng hô tên nàng từ trước đến nay vững vàng lạnh băng tiếng nói hiện giờ lại có chút run rẩy bùi tê hàn nghe thấy chính mình khô khốc mất tiếng thanh âm như là một phen gác lại trăm năm đàn cổ thượng gạt ra âm điệu dây đàn rõ ràng đã phủ đuổi trần cớ gì lại có người bắt huyền đạn lộng nơi đây nguy hiểm nhưng phía sau người vẫn luôn đều không có động tĩnh hứa du du xoay người nàng rất tưởng nhắc nhở bùi tê hàn nơi này liền mau đình trệ Hắn đến chạy nhanh chạy như vậy mới có thể bảo mệnh. Nhưng nàng nói không nên lời lời nói, thậm chí lại khó có cái gì động tác, thân thể này là thật sự tới rồi cực hạn. Nàng chỉ có thể tùy ý chính mình đôi mắt khép lại, sau đó theo từ trên vách núi bóc ra hòn đá cùng rơi vào vạn trượng vực sâu. Tiểu sư muội Quách tiêu đám người tới rồi khi liền thấy hứa du du tính cả buổi tê hàn truy nhai màn này, hắn tâm cơ hội là nhắc tới cổ họng, không chút suy nghĩ liền ngự kiếm đuổi theo đi. Thiệu vân trình nhàn nhạt liếc quá liếc mắt một cái quách tiêu sau, hắn lực chú ý lập tức tập trung ở hắn trước mắt kia thật lớn, hấp hối sáu chảo xâm long thượng, hắn không có bất luận cái gì do dự, đối bên cạnh người ra lệnh nói, mọi người tùy ta lệnh, kết trận lấy yêu đan. Hai ngày trước, bọn họ ở rừng rẩm trung xuyên qua khi, nghe thấy được xâm long giống to thanh. Bọn họ này một đường tụ tập không ít đồng môn đệ tử, giờ phút này muốn tìm yêu thú rốt cuộc lộ ra tung tích thiệu vân trình quyết đoán từ bỏ một bên săn yêu một bên tìm kiếm hứa du du rơi xuống tạm thời kế hoạch bọn họ đến đi làm cảng chuyện quan trọng đội ngũ chung quách tiêu cùng hạ sinh có vẻ đặc biệt bất mãn hạ sinh vẫn luôn là như vậy phó đức hạnh hắn biết nhưng quách tiêu rõ ràng chính là đối hắn giận mà không dám nói gì thiệu vân trình lắc đầu tiểu tử này quả nhiên còn phải rèn luyện một phen ngai hạ bọn họ chính cấp tốc rơi xuống Quang đoàn bùi tê hàn bên người lại là đến từ hứa du du quang đoàn hảo chút cọ qua hắn sườn mặt Bay về phía chân trời, bay đi đám mây, duy độc sẽ không ở nàng trong cơ thể dừng lại. Hắn bắt lấy tay nàng, đem người xả đến chính mình bên người, mở miệng nhẹ gọi, hứa du du, hứa du du. Hắn đến thừa nhận, hắn giờ phút này là mất gì vãng bình tĩnh. Hắn luân phiên kêu gọi, trong lòng ngực tùy hắn cùng nhau hạ truy người nửa điểm động tĩnh cũng không có, chật vật đến giống chỉ từ đám cháy nhặt về tới con thỏ. Nàng xanh tươi quần áo cũng ở long diễm trung hóa thành cháy đen, gắt gao mà dính bám vào kiểu nộn làn da thượng lần này hôn mê nàng liền mê mang khi từ miệng mũi trung tả ra đầu cũng không hô tàn bại bất ham ly vật chết cũng bất quá một bước xa hứa du du sâm long yêu đan có thể cứu ngươi sao hắn tự hỏi nói hai người chân chính cực nhanh ngầm truy bùi tê hàn là liền triệu khởi kinh nghe ngự kiếm mà thượng tu vi cũng chưa nói gì lại vì nàng lấy được sâm long yêu đan này xương, thật đến là đem mệnh đều đô thượng bùi tê hàn cắn răng tụ linh mạnh mẽ triệu kiếm hắn trong miệng không ngừng khụ huyết Đánh bạc một thân gân mạch làm việc ngang ngược. Hứa Du Du nhắm mắt trầm miên ở hắn trong lòng ngực, kinh nghe kiếm phi đến bùi tê hàn dưới chân, bọn họ không hề hạ truy. Chỉ là môi hướng lên trên một chút, bùi tê hàn liền càng thống khổ một phân. Thiểu sư muội. Quách tiêu ngự kiếm lao xuống tới, thấy bùi tê hàn nửa ôm nàng, hắn nháy mắt giận không thể ác, trưởng gian ngưng lực ban cho hắn đòn nghiêm trọng. Bùi tê hàn bị thương nặng rời tay, đừng nói ngự kiếm hướng lên trên chịu hắn chí mạng một trưởng hắn giờ phút này liền bảo vệ hứa du du sức lực đều đánh mất hầu như không còn quách tiêu đem hôn mê hứa du du đoạt lấy đối hắn khinh thường nói đùi tê hàn ngươi sớm đáng chết nói hắn đem người mang lên ngay đối phía sau người thảm trạng hơi có chút vui sướng khi người gặp họa cùng lúc đó hắn trong lòng vô cớ lại toát ra một cổ hỏa thẳng hận chính mình mới vừa rồi bổ đao đương thời tay còn chưa đủ tàn nhẫn thượng ngay sau thiệu vân chỉnh đám người đã lấy xong rồi xâm long yêu đan hắn đâu Thiệu Vân Trình hỏi, đã chết. Quách tiêu lời ít mà ý nhiều nói. Nghe vậy, Thiệu Vân Trình những mày, hắn trong lời nói có chút mắng ý, ngươi đối hắn động thủ. Đúng thì thế nào? Không có hắn, chúng ta ở Đồng Lâm Sơn chẳng phải là có thể quá càng tốt. Quách tiêu nhìn trong lòng ngược người liếc mắt một cái, trong giọng nói chứa đầy nôn nóng, hắn đối Thiệu Vân Trình nói, Sư Minh, chúng ta đến chạy nhanh hồi Đồng Lâm, tiểu sư mội nàng mau không cứu. Thiệu Vân Trình trầm liễm bộ dáng đảo có vài phần lục tức bóng dáng. Hán đối quách tiêu nói, đùi tê hàng chết ở chỗ này đối chúng ta chưa chắc là chuyện tốt. Hán tồn tại hồi đồng lâm mới là chân chính đối chúng ta có lợi. Đồng lâm sơn, ánh sáng mặt trời cư. Ba tháng rực rỡ, ánh sáng mặt trời cư trước cửa phấn đào chán đến nhiệt liệt, gió thổi qua liền muốn đổ rào rào rơi xuống hào chút cánh hoa. Trong phòng, Hứa Du Du đối diện kính nghiên cứu. Kỳ quái, như vậy sẽ tại đây địa phương. Nàng ngồi ở gương đồng trước mặt nghiết chính mình khuôn mặt nhỏ, trọng tới một hồi nàng không chỉ có gầy chút còn sống lại ở chính mình chỗ ở, theo lý thuyết nàng hiện tại hẳn là ở Đông Vinh Điện mới đúng. Tư Ngọc giả chết, suy nghĩ vô giải. Nàng mặc kệ nhiều như vậy, quyết định trước đi ra ngoài đi dạo hít thở không khí. Sóc tuyết cư nàng là không thể lại tùy tiện đi trước, có thượng một lần sai lầm làm mẫu, lần này nàng cũng không thể lại làm bùi tê hẳn vì chính mình thiết hạ kết giới. Đi đến trên quảng trường, nàng gặp Hạ Sinh. Thiểu sư muội thân thể còn hành sao. Nhìn dáng vẻ khôi phục đến rất nhanh a Hạ Sinh nói Ngươi nhận thức ta. Hứa Du Du có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nàng không có trọng tới. Nhưng khi đó nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình bị lửa đốt một lần lúc sau lại rơi xuống vách núi, vẫn là cùng bùi tê hàn cùng nhau. Hắn lúc ấy bị như vậy trọng thương, thấy thế nào hai người cũng chưa sinh cơ hội. Hạ sinh chợt đến bật cười, treo chọc nói, ngươi làm sao vậy, sinh tử tuyến thượng đi một chuyến, chẳng lẽ cứu trở về tới lúc sau đem đầu vóc cấp ném. Ngươi nói ai đem đầu vóc ném? Nơi xa. Quách tiêu thấy chính nói chuyện với nhau hai người, lớn tiếng mà hô một câu, tiểu sư muội. Liền Quách tiêu đều nhận thức nàng, xem ra nàng là thật sự bị cứu sống không có tiến vào luân hồi tuần hoàn. Liền không biết này xuất từ vị nào cao nhân tay, trên người nàng thế nhưng một chút vết thương đều không có thấy, hơn nữa nàng cảm thấy chính mình thân thể huyền chuyển nhẹ nhàng dị thường, càng thêm sức sống chút, một chút thần sắc có bệnh cũng không có. Quách tiêu thấy nàng, cảm khái nói, xem ra ngươi là thật sự không có việc gì, ta cũng hảo đung tâm. Cho nên, chúng ta đây là từ đồng lâm đã về rồi. Hứa du du hỏi. Hạ sinh lắc đầu, đối nàng mọi cách chứng thực pha hiện bất đắc dĩ, bằng không đâu. Không trở về đồng lâm sư phụ như thế nào cứu ngươi, ngươi có phải hay không đốc? Nguyên lai là lục tức cứu đến nàng. Hứa du du lại hỏi, ta đây là như thế nào hồi đồng lâm, bùi tê hàn đâu, hắn thế nào? Ta nhớ rõ ta cuối cùng hôn mê thời điểm là cùng hắn cùng nhau, hắn không có việc gì đi. Hai người đều đối bùi tê hàn này ba chữ tránh mà không đáp. Chỉ trả lời nói, ngươi truy nhai khi, chúng ta vừa mới đổi tới, đem ngươi cứu trở về Đồng Lâm. Rồi sau đó sư tôn mang theo ngươi bế quan 3 ngày lúc này mới đem ngươi cứu trở về, lại sau ngươi lại hôn mê 4 ngày. Hiện tại là chúng ta hồi Đồng Lâm ngày thứ 8, Minh Bạch sao? Minh Bạch, kia bùi tê Hàn đâu, hắn hiện tại cũng ở dưỡng thương sao. Suy xét đến này lưỡng ba người trước nay đều không đối phó, nàng không cấm có càng đáng sợ thiết tưởng, hắn, hắn không phải là đã chết đi. Quách tiêu sắc mặt toàn là đối hứa du du bất mãn, hắn căm giận nói, tiểu sư muội, ngươi còn có hay không lương tâm? Ngươi rớt xuống vách núi, chính là ta đem ngươi cứu trở về tới. Tự mình nhóm gặp được, ngươi không hỏi ta một câu hảo cũng liền thôi, ngươi những câu không rời hắn thật là làm người thất vọng buồn lòng. T. Quách sư huynh ngươi như thế nào đột nhiên liền sinh khí? Ta vừa mới cũng liền thuận miệng vừa hỏi, ta này không phải xem ngươi thân thể lần hảo ta mới không hỏi ngươi sao, không nghĩ tới là ngươi đã cứu ta thật là cảm tạ. Hứa Du Du nói, lấy ta hiện tại năng lực ta cũng không có gì có thể giúp ngươi, như vậy đi, ta liền thiếu ngươi một cái tâm nguyện, ngươi về sau nếu là có cái gì nguyện vọng ta nhất định sẽ nỗ lực giúp ngươi thực hiện. Bất quá có cái tiền đề, nguyện vọng này đến ở ta năng lực trong phạm vi, thả không thể vi phạm nhân luân đạo nghĩa, ngươi xem thế nào. Nàng lời này rõ ràng đem quách tiêu hống vui vẻ, hắn cười nói, hành, còn tính ngươi có điểm lương tâm, vậy tính ngươi thiếu ta một cái nguyện vọng. Hứa Du Du đôi mắt vừa chuyển, che lại bụng. Làm bộ làm tịch nói, ai nha, ngủ lâu như vậy ta bụng có chút đói bụng, hạ sư huynh làm phiền ngươi bồi ta đi ăn một bữa cơm. Thấy bọn họ hai cái phải đi, quách tiêu giữa mày nhăn lại hỏi, tiểu sư muội, ta đây đâu, ngươi như thế nào không kêu ta cùng đi ăn cơm. Hứa du du vô vô đầu bừng tỉnh đại ngộ đối hắn nói, quách sư huynh, ta nhớ ra rồi. Lúc ta tới gặp được thiệu sư huynh, hắn giống như có việc tìm ngươi, ta xem hắn rất sốt ruột. Sư huynh hắn hiện tại có thể có cái gì việc gấp tìm ta. Quách tiêu nhéo cầm tự hỏi, các ngươi ở đâu gặp được. Hứa du du thuận miệng địa chuyện nói, liền ở sân luyện công chỗ đó, hắn nhưng nóng nảy ngươi mau đi đi. Ta vừa mới nhìn thấy các ngươi nhất thời cao hứng liền đem việc này cấp đã quên, ai, nhìn ta này trí nhớ. Một khi đã như vậy, ta đây liền đi trước. Quách tiêu nói. Hứa du du gật gật đầu, đãi quách tiêu đi xa thân ảnh đi xa sau, nàng đem hạ sinh kéo đến một chỗ yên lặng không người địa phương, đem chính mình trên người treo túi tiền toàn bộ đặt ở hạ sinh trong tay quy củ ta hiểu tiền ta cho lúc này ngươi tổng có thể nói cho ta bùi tê hàn tin tức đi hạ sinh tiếp nhận túi tiền cười không lỗ là sư phụ thích nhất đệ tử a có ngươi liền bùi tê hàn ở sư tôn trong mắt đều có vẻ như vậy ảm đạm thất sắc ngươi không biết ngày đó quách tiêu đem ngươi mang về tới thời điểm sư tôn thấy ngươi thời điểm như vậy có bao nhiêu sốt ruột liền một bên trọng thương bùi tê hàn cũng chưa quản hứa du du lắp bắp kinh hãi vậy ngươi ý tứ là hắn bây giờ còn có thực trọng thương không ai còn sao Hạ sinh cười khẽ, như thế nào sẽ? Dù sao cũng là sư tôn đại đệ tử, hắn như thế nào sẽ mặc kệ đâu? Bất quá! Bất quá cái gì nha? Hứa du du oán trách mà nhìn hắn một cái, ngươi hiện tại nói chuyện thật là muốn đem người cấp chết, liền không thể lập tức đem nói cho hết lời sao. Ta liền muốn biết bùi tê hàn hiện tại người ở nơi nào, thương hảo không có, hiện tại thế nào? Nay liền muốn xem ngươi nói chính là loại nào bị thương. Hạ sinh ra vẻ thần bị nói, Hứa du du phát giác trong đó một chút không đúng Ngươi đây là có ý tứ gì Nàng bước nhanh chạy về phía phong lang đường Không có một khắc đường lại Bên cạnh người cảnh sát phảng phất là ở cực nhanh mà lui về phía sau Nàng trong lòng lại cấp lại giận lại yêu Thực không thể lập tức xuất hiện ở bùi tê hàn bên người Hạ sinh nói cho nàng Bùi tê hàn ở lục tức cứu trị hạ tính nhặt về một cái mệnh Hắn ở thương cốc khi nhận được thương sát thật hảo năm Thành Bất quá hắn nhiệm vụ thất bại Đến chịu trừng phạt Hạ sinh nói, đây là đồng lâm sơn quy củ chỉ là hứa du du đánh chết cũng không nghĩ tới lục tức đôi hắn trừng phạt thế nhưng sẽ như vậy tàn khốc bất thông tình lý hắn nói cho nàng ở bùi tê hàn hồi đồng lâm sau ngày thứ năm lục tức triệu tập toàn môn thượng hạ đệ tử tiến hành nhân viên thanh toán yêu đan giao nộp cùng với đối bùi tê hàn trừng phạt đông vinh điện tiền rộng lớn trên quảng trường lục tức trước mặt mọi người trưởng hình bùi tê hàn chịu si năm mươi sáu tiên lần này yêu liệp đồng lâm sơn cộng bị chết đệ tử năm mươi sáu danh Ngoài ra, lục tức hận sát không thành thép, đối này truy hình. Bùi tê hàn bị phạt quỷ gối phong lăng đường từ đường 7 ngày, làm này tư quá. Cái gì sao, này căn bản là không công bằng, thậm chí có thể coi như là ngược đãi. Hứa du du tức giận mà tưởng, lục tức này nơi nào là vì hắn hảo, rõ ràng chính là muốn cho hắn chết. Khó trách, lúc trước bùi tê hàn đối sẽ nàng nói ra nói vậy, nàng thật sự là một chút đều không hiểu biết lục tức, càng không hiểu biết bùi tê hàn. L-E-O-S-I-N-G Phần 38. Trường 38. Phong lăng đường không chỉ có co từ đường, càng là lục tức chỗ ở, cho nên nơi này ít có người tới. Hứa Du Du chạy tới khi, cơ hồ là một đường không bị ngăn trở. Bùi tê Hàn quỷ gối từ đường nội đã qua hai cái ngày đêm, hương cho mị khí lộ ra tinh mịch, châm rơi có thể nghe yên tĩnh kêu hắn thượng phù tâm lần nữa châm đế. Hắn ở chỗ này, sẽ không có một người tới. Môn kéo kẹt một tiếng khai một góc. Hứa du du hết sức cảnh giác mà chỉ dò xét cái đầu đi vào đôi mắt nhanh như chớp mà chuyển điều tra, phát hiện lục tức không ở nơi này sau nàng nhẹ nhàng thở ra. Sư Minh. Nàng nhỏ giọng kêu hắn. Nàng phát hiện người nọ thình lình thẳng thắn sống lưng có dây lát lướt qua tùng giật mình, nhưng hắn không có quay đầu, nghĩ đến có lẽ là không có nghe rõ nàng thanh âm. Hứa du du chui vào từ đường, sau đó tướng môn nhẹ nhàng mang lên. Nơi này bài vị được khảm một mặt tường nhiều, nàng trong lòng vô cơ dâng lên túc mục cảm giác ở như vậy địa phương nàng nói chuyện cũng không dám quá lớn thanh bùi tê hàn người mặc sạch sẽ hắc y gì quý gối nơi này nàng không lý do có chút đau lòng lại ăn mặc hắc y ỉa liền bị thương cũng gọi người nhìn không ra hứa du du ngồi xổm hắn bên người giọng nói tiểu đạo vừa vặn hai người có thể nghe sư minh ta là tới xem ngươi ngươi hảo chút sao bùi tê hàn không đáp nàng lời nói càng không quay đầu xem nàng lãnh đạm thay đổi thất thường xuất hiện nàng cũng có thể lý giải đổi làm là nàng bị như vậy trọng thương lại bị lục tức như vậy đối đãi nàng cũng sinh khí cũng không nghĩ lý người sư phụ cũng quá không nói nhân tình còn không phải là không bắt được yêu đan sao đến nôi đối với ngươi như vậy khắc nghiệt hứa du du chống mặt oán giận vài câu nếu không ta hướng đi sư phụ thế ngươi cầu cầu tình. nàng mới chuẩn bị rời đi bùi tê hàn liền gọi lại nàng đứng lại làm sao vậy ngươi như thế nào hắn đệ nặng chính mình tiếng nói hỏi hứa du du lần nữa trở lại hắn bên người nheo nheo chính mình cánh tay bối bụng ngựa khí nhẹ nhàng nói ta đã hảo toàn cũng không biết sư phụ dùng biện pháp gì cứu ta hảo thần kỳ cho nên ta tới muốn hỏi một chút ngươi ngươi hảo chút sao hứa du du trắng ra nói ta thực quan tâm vấn đề này ân nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi vậy là tốt rồi thật lộng không hiểu sư phụ là nghĩ như thế nào cho ngươi đi lấy sáu chảo sâm long yêu đan vốn dĩ cũng đã thực làm khó dễ ngươi làm không được cũng là nhân chi thường tình vốn dĩ liền không phải ngươi sai Vì cái gì muốn phạt ngươi? Sư phụ không nên như vậy đối với ngươi. Ai, thật là cái phong kiến đại gia trưởng, một chút cũng không hiểu đến khai sáng. Ai nha? Hứa du du tự giác chính mình nói sai rồi lời nói, vội che lại miệng mình. Sám hối nói, sư phụ mới đã cứu ta mệnh, là không thể nói hắn nói bậy. Sư minh, ta có thể xem ngươi liếc mắt một cái sao? Ta xem một cái liền đi. Hứa du du nghiêng đầu, nàng góc độ này chỉ có thể thấy bùi tê hàng góc cạnh rõ ràng mặt nghiêng chính là mặt nghiêng lại phản ánh không được hắn chân thật trạng huống hắn đôi mắt hắn môi sắc hắn giữa mày nàng xem một cái là có thể đoán ra một vài nàng bất tri bất giác ngồi quỳ trên mặt đất thăm đầu muốn đi xem hắn thấy hắn bất động hứa du du vốn định vòng tiến lên xem một cái liền đi ai ngờ hắn đột nhiên sườn mặt lại đây hứa du du đối thượng hắn con ngươi xem đến ngươi người nhất thời đảo đem chính sự ném tại sau đầu ngươi thấy được hắn mặt trầm như nước đừng xem qua hậu thân trên có khắc một cổ sắc bén khí Tựa hồ là động lại đã lâu cảm xúc đông nhiên có cái phát tiết khẩu. Nàng cảm giác đến hắn dao động, làm bằng hữu nàng trong lòng là có tưởng thượng thủ vô vô vai hắn an ủi hắn xúc động, nhưng là hắn là bùi tê hàn, là nàng không giống người thường một loại khác bằng hữu, nàng đến nhịn xuống chính mình xúc động. ân ta thấy được, so với chúng ta đồng sinh cộng tử thời điểm khí sắc là hảo chút, nhưng cũng chỉ gần hảo một ít. Nàng hỏi hắn, sư huynh yêu cầu thứ gì sao? Ta có thể cho ngươi mang lại đây, ăn cũng đúng, dược cũng đúng. Giải buồn cũng đúng. Không cần. Như vậy a, ta đây đi trước, quá sẽ lại đến xem ngươi. Hứa du du đứng lên vô vô chính mình váy áo, nàng muốn đi tìm lục tức. Bùi tê hàn có thực trọng khúc mắc cùng siêu cùng thường nhân tâm lý thói ở sạch, nay có lẽ cùng hắn sinh hoạt hoàn cảnh mật không thể phân, nếu là có thể ở lục tức nơi đó tìm được đột phá khẩu cũng là tốt. Hắn như vậy giáo dục, người không điên mới là lạ đâu. Hứa du du mới đem cửa mở ra, ngoài cửa lập đến người khiến cho nàng đào hốt khẩu khí lạnh này khiến nàng nàng nhất thời nói lắp, sư, sư phụ. này nhắc tào tháo tào tháo liền đến, tới cũng quá nhanh, nàng trở tay không kịp. thấy nàng tại đây, lục tức trên mặt hiếm thấy mà dâng lên nghiêm túc. du du, ngươi như thế nào tại đây? ta, ta đến xem sư huynh. hắn rất nhỏ trách cứ nói, thương hảo liền đã quên đau, trở về nghỉ ngơi đừng nơi nơi chạy loạn. hứa du du trong đầu linh quang trận lóe, nàng nhảy ra ôm lấy lục tức cánh tay, thân mật nói, ta mới nghĩ muốn đi tìm sư phụ đâu. Ta nghe hạ sư huynh nói sư phụ vì cứu ta bế quan ba ngày, thật là vất vả ngài. Có thể niệm sư phụ hảo, tính ngươi còn có điểm lương tâm, hảo, mau trở về sư phụ còn có chuyện phải đối ngươi sư huynh nói. Lục tức nói, không được. Hứa du du lanh mồm lanh miệng nói, ân Nàng nhìn chạm đất tức thần sắc cắn môi, nhỏ giọng nói, sư phụ, ta vừa đi, ngài sẽ không lại muốn phản hắn đi. kia này cũng quá không nói đạo lý. Sư phụ trong lòng ta vẫn luôn là anh minh thần võ phân biệt đúng sai, hiền lành dễ thân người, không thể đối hắn như vậy. Lục Tức nhìn ra Hứa Du Du về điểm này tiểu tâm tư, hắn trầm giọng hỏi, ngươi là ở vì hắn nói chuyện. Câu này thức, này ngữ khí, nhìn đều giống muốn tội liên đối khí thế. Sư huynh hắn cũng không có làm sai cái gì, sư phụ vì cái gì muốn phạt hắn phạt đến như vậy tàn nhẫn. Hứa Du Du lấy hết can đảm nói, hơn nữa hắn đối Phó Sâm Long thời điểm, ta ở sư huynh bên cạnh. Hắn không có lời biếng, cũng vẫn luôn đang liều mạng, kia Sâm Long như vậy lợi hại ta cùng sư huynh thiếu chút nữa liền đã chết hiện tại trở lại đồng lâm sư phụ như thế đại hắn có thể hay không gọi người thất vọng buồn lòng đâu nàng đã đem ngữ khí phóng đến đủ hoán đủ chậm gọi người nghe tới không có công kích tính ôn tồn lương ngữ tận tình khuyên bảo lục tức lệ nói nói như vậy ngươi cảm thấy là sư phụ sai ngươi cảm thấy sư phụ bất cận nhân tình hứa du du nhấp môi không nói lục tức hừ lạnh một tiếng đi một chuyến thương cốc khuỵ tay nhưng thật ra ra bên ngoài quải chính là là sư phụ làm ta đi theo sư huynh lục tức được rồi mau trở về hứa du du mặt dậy mày dạn mà đãi ở nàng một hồi la lối khóc lóc một hồi làm lũng quấn lấy lục tức làm hắn phóng đùi tê hàn trở về dưỡng thương lục tức tất nhiên là không chịu cũng nghiêm khắc giáo dục hứa du du nói sư phụ là đồng lầm sơn trưởng môn sao có thể lật lọng nói không giữ lời chính là này hình phạt cũng quá nặng sư phụ đều nguyện ý cứu ta như thế nào không cứu cứu sư huynh đâu nàng nói lục tức giày rộng bàn tay mơn trớn nàng đỉnh đầu, ngươi cùng hắn không giống nhau. Juju, mau chút rời đi nơi đây, vị sư liền không truy cứu ngươi tự tiện xông vào từ đường có lỗi, nếu không ngươi liền cùng ngươi sư huynh giống nhau bị phạt. Hứa Juju du du cũng là khí quật, nàng lui về một bước, đem từ đường môn hoàn toàn đẩy ra, sau đó xải bước mà bước vào đi, đầu gối nặng nghề mà khái trên mặt đất, nàng bối đinh đến thẳng tóc, rồi sau đó hết sức có cốt khí nói, ta đây liền cùng sư huynh một khối bị phạt. Bùi Tê Hàn gãy mắt trầm mặc không nói. Lục tức theo sau tiến vào, quát lớn nói, hồi nháo. Hứa du du lắc đầu, nàng không ủng hộ lục tức cách nói, không có hồi nháo, ta là nghiêm túc. Nếu sư phụ cảm thấy sư huynh không có bắt được yêu đan có sai, ta đây cũng có sai. Ta lúc ấy ở sư huynh bên cạnh người lại không có giúp đỡ hắn nổi, sư phụ nếu muốn phạt kia liền đối xử bình đẳng hảo. Nàng nôn ngữ kiên quyết, lục tức thấy vậy không giận phản cười, hắn theo hứa du du ý tứ nói, nếu ngươi tưởng quỷ gối nơi này, kia liền cùng ngươi sư huynh cùng nhau quỳ đến hình phạt kết thúc a hứa du du chấp chớp mắt xem ra lục tức lúc này là thật sự không ngông chiều nàng sư phụ ngài thật sự không đau lòng ta sao mới quỳ một lát nàng liền chịu không nổi một đôi xanh nhạt tay đáp ở chính mình đầu gối nhẹ xoa nàng vừa mới đột nhiên quỳ xuống đi khái đến nhưng đau nàng nỗ lực bải trừ hai điểm nước mắt đáng thương hề hề nói sư phụ có chút đau đâu điểm này khổ đều chịu không nổi như thế nào cùng ngươi sư huynh một đạo bị phạt lục tức đối nàng phản ứng hiển nhiên là tại dự kiến bên trong hắn khẽ cười nói nếu cảm thấy đau chịu không nổi chạy nhanh đi thật sự hứa du du trong ánh mắt loại quang nàng một bên đứng lên một bên giục đem bùi tê hàn nâng dậy ý đồ lừa dối quá quan sư huynh sư phụ đáp ứng làm chúng ta đi rồi mau du du nàng run cơ linh tựa hồ có chút quá mức thấy lục tức không vui nàng vung tay lập tức nghiêm túc lên sau đó lại lần nữa quỳ xuống đất thành khẩn nhận sai nói sư phụ ta biết sai rồi lục tức cũng không hề dung túng nàng hắn nói kia liền cùng ngươi sư huynh quỳ gối nơi này hảo hảo tỉnh lại khi nào tỉnh lại hoàn toàn khi nào mới có thể lên là sư phụ hứa du du nâng lên mắt trộm ngắm lục tức liếc mắt một cái quỷ khuất ba ba nói sư phụ ngài còn có cái gì chỉ thị sao không có ta liền cùng sư huynh thành thành thật thật quỳ gối nơi này ngài yên tâm chúng ta khẳng định sẽ không lười biếng sẽ không nói châm chọc cười, lục tức phất tay háo, tiêu nàng náo loạn này ra, hắn đều đã quên chính mình tới đây nguyên bản ý đồ, hắn xoa mi, thôi, các ngươi liền tại đây tỉnh lại. lục tức sau khi rời đi, hứa du du lập tức đổi tư thế ngồi dậy, nàng mới quỳ một hồi, liền mệt đến tưởng sủi lơ trên mặt đất, cũng không biết bùi tê hàn là như thế nào kiên trì hai ngày, thấy bùi tê hàn ánh mắt ngó lại đây, hứa du du trên mặt nóng lên, mới nói hảo muốn bùi hắn một khối bị phạt. Một nén nhang thời gian đều còn chưa tới nàng liền trước nhận túng, là thật là không lớn lịch sự. Nàng ho khan hai tiếng, biện giải nói, sư phụ vừa mới nói ta tỉnh lại hoàn toàn liền có thể lên, ta hiện tại đã tỉnh lại hoàn toàn. Nói nàng ở góc hẻo lánh chỗ tìm khối cái đệm, sau đó ngồi ở mặt trên buồn khổ nói, ta lớn như vậy, còn trước nay không quỷ quá đâu. Bùi tê hàn thu hồi ánh mắt, thật lâu sau sau hắn mới nói, ngươi kỳ thật không cần như thế. Ai làm ta tình nguyện đâu. Nàng cười ha hả mà trở về một câu. Phát ra từ phế phủ, vô cùng tự nhiên. Bùi tê hàn lòng có sở động, hắn nửa là do dự nửa là nghi ngờ, một câu ruột hồi cửu chuyển, ở trong lòng vòng lại vòng, cuối cùng thấp giọng hỏi, người, vì cái gì muốn như vậy đối ta? Lời này nói được hứa du du còn tưởng rằng chính mình có chỗ nào thực xin lỗi hắn đâu, hắn nói tổng dễ dàng gọi người hiểu lầm. Sư huynh có phải hay không tưởng nói, ta vì cái gì phải đối ngươi tốt như vậy? Nàng đầu một vai, khấu tay đặt ở trước ngực, mặt mày hớn hở nói, ngươi cảm động đúng hay không? Hứa Du Du trên mặt tươi cười băng không được, ở trước mặt hắn nàng lần đầu trắng trợn táo bạo mà cao hứng, cơ hồ là không có cố kỵ mà đối hắn nói. Sư Minh nói thật, ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, nhưng chán ghét ngươi. Ngươi luôn là bản một khuôn mặt, còn làm lơ ta, không để ý tới ta. Tệ tài khinh người, tâm cao ngất, cũng không con mắt nhìn ta, thật là chán ghét. Ngươi có thể đi rồi. Bùi Tê Hàn lạnh lùng mà ném xuống như vậy một câu. A, ai ai ai, Sư Minh người trước đừng có gấp sinh khí sao ta lời nói đều còn chưa nói xong đâu hứa du du chạm vào hắn khuỵu tay buộc bạch nói ta mặt sau còn có nhưng là chưa nói đâu nhưng là mặt sau mới là trọng điểm phía trước chán ghét đó là trải chăn chúng ta đều là bằng hữu ta sao có thể chán ghét ngươi sư minh sư minh sư minh ngươi lý lý ta sao bùi tê hàn đẩy ra tay nàng ồn ào hứa du du liếc mắt một cái nhìn thấu tâm tư của hắn cười chồng nói ngồi giận lạp Ta kia tiếp tục giảng. Nhưng là, ta phát hiện sư huynh trên người vẫn là có rất nhiều ưu điểm, tỷ như, ách, tỷ như, ách, tê. Hứa Du Du trương mi nô mắt, moi hết có lòng, chính là không nghĩ ra cái gì hảo từ tới hình dung hắn. Mới vừa rồi bùi tê Hàn đánh gãy em nàng lời nói, nàng ý nghĩ một chút toàn chặt đức, hiện tại đoạn phiến còn không có tục lên. Nàng này vài tiếng tạm dừng dẫn tới hắn giận thượng trong lòng. Đủ rồi. Như thế khó xử, không bằng rời đi bùi tê hàn hừ lạnh nói hiển nhiên rất là bất mãn không có không có khó xử hứa du du một mực chắc chắn không có chút nào do dự nàng nhìn về phía bùi tê hàn hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây nàng hai tròng mắt dị thường sáng sủa dâng trào cảm xúc kêu nàng bắt được bùi tê hàn nói lời này trung tâm ngươi sinh khí là bởi vì để ý ta đối với ngươi cái nhìn có phải hay không bùi tê hàn phát hiện chính mình mới vừa rồi thất thố hắn thể thốt phủ nhận không có vô bi vô hỉ vô giận vô đống lúc này mới hẳn là hắn thái độ bình thường thiệt hay giả ta như thế nào có chút không tin đâu hứa du du cười khẽ đổ hắn bùi tê hàn vặn thẳng thân thể ánh mắt nhìn thẳng không xem nàng lãnh đạm đáp tùy ngươi nghĩ như thế nào hứa du du chống mặt dường như xem quen rồi hắn loại này hành vi chậm rãi cùng hắn phân tích lên ngươi luôn là như vậy mỗi khi nói đến thời khắc mấu chốt liền cự tuyệt giao lưu ngươi cái gì đều không đối ta nói chúng ta như thế nào gia tăng hiểu biết bùi tê hàn như là bị người chọc chúng chỗ đau lạnh lẽo mà hồi nàng chúng ta không cần hiểu biết ngươi xem ngươi xem ngươi xem ngươi lại như vậy hứa du du nóng nảy đem ngồi không ra ngồi thân mình đột nhiên chi khởi nàng nhịn xuống muốn đi cùng bùi tê hàn lôi kéo xúc động tiếp tục nói ngươi như vậy chính là sẽ gọi người chán ghét sao ở thương cốc thời điểm lại nói ta không hiểu biết ngươi hiện tại lại không cho ta hiểu biết ngươi liền cơ hội đều không cho ta vậy ngươi kêu ta làm sao bây giờ sư minh Ngươi quá xấu rồi. Ngươi nói đúng. Loại này hoàn toàn mà, không để lối thoát nói so với hắn lạnh leo ám mang nguy hiếp tàn nhẫn ngữ còn muốn đả thương người. Hứa Du Du quả thực là phải bị hắn tức chết rồi, nàng xoa chính mình ngực, lồng ngực trên dưới phập phồng kịch liệt. Nàng là lo lắng hắn mới đến tìm hắn, tới nơi này cũng không phải là vì chịu hắn khí. Nàng cố ý đem tiếng vang làm cho thật lớn, thẳng đến bùi tê Hàn chịu quay đầu tới xem nàng, nàng mới bỏ qua. Ngươi đem ta khí bị bệnh. Nàng khẳng định nói Không có. Ngực đau. Hứa Du Du chế môi, thủy nhuận đôi mắt ánh đầu sỏ gây tội, nàng nghiêm mặt nói, thương còn không có hảo toàn, bị ngươi khí tái phát. Ta rõ ràng ở đoạn nhai thượng đã cứu ngươi, ngươi liền như vậy đối ta, quá vô tâm không phổi. Có lẽ là khi đó ký ức quá mức thảm thiết, nàng thế nhưng cũng thật sự thuyết phục đuổi tê hàn, im miệng không nói thật lâu sau sau hắn mới nhả ra buồn bã nói, xin lỗi. Hắn chính là người như vậy, cứu hắn không có gì chỗ tốt, mất nhiều hơn được ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn nói ta tự mình đa tỉnh một bên tình nguyện đâu hành a sư minh ngươi có tiến bộ hứa du du ừ một tiếng vui sướng mà cùng hắn liêu nói bất quá ngươi nếu là vừa mới nói kia hai cái từ, ta khẳng định đến khí chạy ít nhất trong vòng ba ngày đều không nghĩ lại lý ngươi lạnh như băng nói cùng dao nhỏ giống nhau đả thương người đâu này ngắn gọn một câu không biết ngầm có ý nàng nhiều ít bị hắn hãm hại trải qua Băng hữu ta không thích hợp Bùi tê hàn nhắm mắt lại, đem chính mình sao động tâm quay về yên tĩnh. Như thế nào sẽ? Bằng hưu vốn chính là lẫn nhau ma hợp, lẫn nhau cùng thâu, lẫn nhau bao dung. Hứa Du Du đánh giá hắn chân, quan tâm hỏi, sư huynh, bằng không ngươi cũng cùng ta giống nhau trộm xe lười, sư phụ hắn sẽ không phát hiện. Nàng quá nóng bỏng, bùi tê hàn không lớn thích đứng. Không thích đứng nàng quan tâm, không thích đứng nàng nhiệt tình, không thích đứng nàng tồn tại. Không cần, ta chịu nổi. Mỗ tê Hàn hình dung phức tạp mà nhìn nàng một cái, lại không nói chuyện. Hắn tính tình trời sinh lãnh đạm, hứa du du ở hắn bên cạnh người, hắn như là ngồi ở một chỗ lửa trại bên, nghe nàng bùm bùm nói liền giống như nghe tuổi gỗ thiêu đốt thanh âm giống nhau, dâng lên ấm áp nóng rực càng khiến hắn khó nhịn, dường như vậy ra hỏa tinh đều có thể dẫn tới hắn quần áo bỏng cháy. Hắn thậm chí cực đoan bi ai mà nghĩ đến, nàng như vậy thân thiện đối chính mình, là tưởng từ trên người hắn được đến chút cái gì đâu? Hắn lại có cái gì có thể cho nàng? đáng giá nàng mơ ước đâu nhân vi cái gì sẽ đối một cái khác xa lạ chiếu nàng lời nói tới nói thậm chí là người đáng ghét như thế xác thực mà nói đây là một loại có thể từ bỏ sinh mệnh trả giá cùng quan tâm nay sau lưng cũng sẽ cất dấu thật lớn âm lưu sao đi phía trước bước ra một bước có lẽ đó là hắn tiếp theo cái vực sâu hắn lâm vào tại đây loại tư duy lốc xoay khó có thể thoát thân dị thường thống khổ khiến cho hắn vô pháp tiếp thu nàng hảo ý thậm chí bản năng kháng cự chính là Kháng cự ở ngoài, hắn đến thừa nhận, hắn ở bị hấp dẫn, này đối hắn mà nói là chẳng trí mạng dụ hoặc. Sẽ là lục tức đối hắn khảo nghiệm sao? Vẫn là thiệu vân trình kêu bang nhân dụng tâm kín đáo. Cũng hoặc là hắn suy nghĩ sai rồi, nàng chính là thiệt tình đâu. Nếu có một ngày lời nói đến một nửa, hắn dừng lại không hề ngôn ngữ. Hứa Du Du nói tiếp nói, nếu có một ngày làm sao vậy, sư huynh ngươi tiếp tục nói a. Bùi tê hàn thâm hô một hơi, thôi. Đối mặt hắn. Hứa Du Du thở ngắn than dài số lần đột nhiên thăng đến đỉnh núi, càng quan trọng là nàng cư nhiên không hề biện pháp. Bùi Tê Hàn mạnh miệng mà cùng kia cái gì dường như, liền tính nàng trong tay hiện tại cầm cái cái rùi cũng chưa chắc có thể cậy ra hắn miệng. Thật hy vọng, sư huynh có có thể đối ta mở rộng cửa lòng kia một ngày. Hứa Du Du nói.